lúc một nghìn không trăm tám mươi nguyễn h á c phong cao dạng báo thù giết người lúc t r ư ơ n g một nghìn không trăm tám mươi nguyễn h á c phong cao dạng báo thù giết người lúc linh chi trong viện đi thôi lâm dương xoay người đối lâm cựu n g u y ệ t v â y vẫy tay thế nào ca ca lâm cựu n g u y ệ t s ữ n g sở giết người đ a u nát nhưng kẻ giết người vẫn còn bình yên trốn ở phía sau màn thiên hạ không có đạo lý này lâm dương lắc đầu dám đụng đến ta m u ộ i m u ộ i liền muốn làm tốt diệt vong giấc ngộ hòa đừng nói lâm cựu n g u y ệ t liền ngay cả linh chi công chúa nghe được câu này tâm đều say mê thiên hạ cái nào nữ hải có thể chịu nổi dạng này bá khí c h á trở ai ta nếu là cũng có một cái cường đại như vậy bá khí ca ca liền tốt linh chi công chúa mắt hiện dị sắc trong lòng thanh thanh nảy g loạn không thể không nói lâm dương thật quá đặc thù để trong nội tâm nàng nhấc lên quá nhiều gần sóng trước đó nhiều năm như vậy tất cả thế hệ trẻ tuổi nam tử c h u n g vào một chỗ đều không có một ngày này ở giữa xúc động nàng nhiều ca ca lâm cửu nguyệt nhịn không được ôm lấy lâm dương là bội bội để ngươi lo lắng lúc đầu nghĩ thủ hộ ngươi cùng người nhà nhóm kết quả dù sao vẫn là muốn ca ca ngươi đến bảo hộ lâm dương mỉm cười méo méo lâm cửu nguyệt khuôn mặt nhỏ bội không phải liền là dùng để bảo hộ sao đừng nghĩ nhiều như vậy luôn có người đến bảo hộ ca ca ngày đó thật sao thật có cơ hội như vậy sao lâm cựu nguyệt đôi mắt sáng lên sẽ có lâm dương mỉm cười khẳng định nói cho dù là vì thỏa mãn nội bộ i ý nghĩ này hắn cũng phải an bài thật kỹ một phen đương nhiên tuyệt đối không phải là vì bày nát b ấ t việc mà là thật vì thỏa mãn nội bộ i một phen nhiệt tình a bất quá không phải hiện tại lâm dương dựng lên một đạo trường hồng mang theo lâm cựu n g u y ệ t thương linh chi long tiểu quỳ hướng về nơi x a m à đi ánh trăng phổ chiếu hồng quang trạm phá mây mủ sắt na bay ra n o à i cung t ả tướng quân phủ lâm dương không chế hồng quang mà tới ai dám xông ta thương nô t ả tướng quân phủ thật to gan chất vấn âm thanh chấn động tiên đ i ệ m lâm dương ánh mắt hở h ữ n g hắn giờ phút này ngay tại hỏa khí lớn thời điểm vê anh hắn một bàn tay vỗ xuống toàn bộ lý phủ đại môn ẩm vang nổ t u n g kia chất vấn người cũng cùng nhau nổ thành huyết vụ cái gì toàn bộ lý phủ đều từ giấc ngủ hoặc là tĩnh tu bên trong bừng tình t ả tướng quân càng là kéo quần lên liền từ trong phòng ngủ cuốn quít bay ra ngoài đôi mắt bên trong hiện lên kinh ngạc có ai dám tại thương nô hoàng đều cái dày còn trực tiếp nổ tướng quân của hắn p h ụ khi thấy rõ đó cũng vai mà đi thiếu niên áo trắng cùng thiếu nữ áo đỏ về sau hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người ngươi ngươi không phải kêu bị thần s e n c h u y ể n tống tới người bên ngoài s a o không muốn sống nữa tại thần cung bên trong đối với chúng ta động thủ thì cũng tôi đi bây giờ vậy mà đêm khuya g i ế t tới ta phụ tướng quân là muốn cùng ta thương ngô thần quốc là được sao hắn ngoài mạnh trong yếu ban ngày đã thấy được lâm dương đáng sợ thủ đoạn hắn biết mình không cách nào cùng lâm dương ở trên cảnh giới đối kháng chỉ có thể lấy thế đ ạ người lao giả nói nhiều như vậy lâm dương nết miệng cười một tiếng n g ư ơ i mưu đồ bí mật t ám sát ta muộn muộn hiện tại ta đến thu sổ sách chỉ đơn giản như vậy n g ư ơ i dám n g ư ơ i có gì chứng minh thực tế tả tướng quân cầm thét nếu không có chứng minh thực tế n g ư ơ i có biết ngươi bây giờ phạm vào bao lớn tội ác n g ư ơ i cho ta ta quản ngươi nhiều như vậy lâm dương ngón tay trực tiếp trước chỉ, c ầ m miệng cho ta vâng giữa ngón tay giết sạch bắn ra hóa thành phi kiếm cách ngàn mét trực tiếp đem trong mắt mang theo vô tận kinh ngạc tả tướng quân đầu lâu trái bay một cái lâm dương bước qua tả tướng quân thi thể mang theo long tiểu vì chờ bay về phía lễ bộ thượng thư phủ vâng lần này lâm dương bay thẳng nhập trong phủ một trưởng xuyên tùng tám mươi bắt trọng lâu đem lão lễ bộ thượng thư trực tiếp nắm trong tay n g ư ơ i đúng lâm dương giải thích đều chẳng muốn giải thích một trưởng liền đem nó đầu lâu bấm nát hai cái lâm dương bình tĩnh tại thương ngô hoàng cũng bay chỉ, cũng không v ộ i nhanh ngược lại mang theo một loại huy hoàng đại thế trên thân huyết khí n g ậ p trời t r ờ i ạ nghe nói không lễ bộ thượng thư tả tướng quân phủ đô bị tạc là cựu gia đang trả t h ủ vẫn là cùng một cái cựu gia chuyện gì xảy ra nghe nói là thần sen chọn chúng người đem những n à y thế ra đại tộc các tội sau đó bọn g i a hỏa này tìm người ám sát kia được tuyển chọn người m u ộ i muội đem nó c h ọ c giận bây giờ ngay tại từng nhà báo t h ủ có người thả ra tin tức tin tức này chuẩn xác không nghe thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi hoàng đô bên trong tiếng người huyên áo chuyện này cũng quá bất hợp lý thiên chân vạn s á c tin tức của ta là trong hoàng cung truyền ra nghe nói là trải qua thần hoàng đại nhân ngầm đồng ý nếu không có thể để cho một ngoại nhân tại ta hoàng đô liên sát hai cái trọng thần đều không có hoàng gia cấm vệ đến đây chấn áp sao vậy cũng quá mức không hợp t h i thưởng cho dù thiếu niên áo trăng kia thật chiếm lý cũng không thể không kiêng nghề gì như thế nơi này dù sao cũng là ta tiên h t r i ề u bên trên đ ề ự làm việc có thể nào không kiêng nghề gì như thế đây là không tôn trọng ta thiên t r i ề u bên trên ban mặt m ũ i ta cảm thấy không có gì vấn đề ngược lại rất sùng bại hắn chẳng những có được báo thù thực lực mà lại báo thù không cách đêm vui sướng như vậy ân k i ử u quả thực là chúng ta mẫu mực không tệ nếu như là mọi mội ta bị người mưu đồ bí mật ám sát nói không chừng ta làm lại so với hắn càng quá phận ai trí thân bị tính m ệ n h vi hiếp còn có thể bảo trì lý trí cùng lẫn nhẫn nếu như hắn thật làm như vậy chỉ có thể chứng minh hắn có yếu gia hòa này là thật mạnh n a dân chúng nghị luận ở mỹ rất nhanh lại nghe được t i ế n g vang lâm dương thân hình lại lần nữa xuất hiện ở kinh thành trong vòng trời hiển nhiên lại có quyền bí chặt đầu lạc những thế gia này đại tộc chết được tốt chết đều không phải là tốt hơn đồ vật rõ ràng ta thương ngô thần quốc là rất công bằng người nào có năng lực người đó phải tôn trọng kết quả những thế gia này đại tộc dựa vào thế lực của mình tương hỗ che chở đem trong gia tộc mình hạng người vô năng tất cả đều giao phó bọn hắn không xứng vị trí cùng quyền lực n g ạ mạn vô năng tự tư tầm t ư ờ n g ta không một ngày không tại huế tưởng những thế gian này đại tộc có thể một đêm hủy diệt thiếu niên mặc áo trắng này coi là thật cường hãn làm ra ta trong tưởng tượng mới dám suy nghĩ một chút sảng khoái sự tình không tệ càng ngày càng nhiều người bị bừng tỉnh biết chuyện này nhiệt độ càng ngày càng cao rất nhiều người cũng không muốn đi ngủ đều trở nên hưng phấn hiển nhiên đại đa số người đều là ủng hộ lâm dương rầm rầm rầm cái này đến cái khác đại tộc biệt thự hủy diệt cái này đến cái khác trọng thần quan lớn bị chém đầu lâm dương áo trắng không n h máu như một cái tử thần tại thương nô hoàng đều không chúng không ngừng thu hoạch c ự nhân tính mệnh thương n ô hoàng đều bên trong thương n ô hoàng xa xa nhìn về nơi xa một mặt này hoàng đế v ậ y hạ còn mặc kệ còn sao tiếp tục như vậy nữa hắn muốn giết bao nhiêu người ta thương n ô thần quốc còn mặt mũi nào mà tồn tại một vị thế gia đại tộc xuất thân thống lĩnh cấm vệ vội v à n g hỏi nói nhiều như vậy cái này thương n ô thần quốc ta là hoàng đế vẫn là người là hoàng đế thương n ô hoàng trong mắt lóe lên một t i a lanh ý hờ hững nhìn về phía kia thống lĩnh cấm vệ thần uy thắng qua thiên uy trong khoảnh khắc liền đem kia thống lĩnh cấm vệ ép đến thổ huyết không người còn dám nhiều lời thương n ô hoàng xoay người tiếp tục xem trận này vở kịch lâm dương tại l à m g vốn là hắn muốn làm chỉ bất quá do thân phận hạn chế một mực không cách nào thực hiện tôi h nội tâm của hắn cũng cảm thấy thông thoái tẩy đi tẩy càng sạch sẽ một chút ta mới tốt b u ô n g tay đi đi chính xác đường thương ngô hoàng n h ỉ nó nói liền để huyết vũ hạ manh liền hơn chút Trước thế Trước thế nào? Các láo phủ? Không ít trọng thần cũng nghe được tin tức, tối Tiểu như các các Các cũng được láo láo láo lại lại lòng nào? nào? hoàng, láo láo. người kia như Không nghe bằng đến phủ. chạy phủ. phách đêm đ quá tử chính là muốn đem chúng ta toàn bộ đổi tận giết tuyệt mới bỏ qua a các lão cứu mạng a chúng ta không muốn chết những đại thần này đều dọa đến sắc mặt tái nhợt cả đám đều hoảng đến không được đội cái gì một cái hai cái chưa thấy qua việc đời các lao đem trong tay chén trà trùng điệp đôn tại trà trên bàn lạnh gập quát trang diện lập tức yên lặng không ít tất cả mọi người nhìn lại các lão ngài có rượu kế tự nhiên hắn cuối cùng cũng bất quá là cái ngoại nhân còn có thể ta thương nô thần chiều náo ra sóng gió gì sao các lao t h ẳ n như nói yên tâm hôm nay hắn không thể bắt chúng ta như thế nào thật hay giả các lão thế nhưng là có cái gì á t chủ bài cùng ăn bài nói cho chúng ta biết trước chúng ta cũng tốt an tâm một vị áo tím văn thần nói liên tục ha ha đến lúc đó n g ư ơ i tự nhiên biết các lão tương đương tự tin cùng bình tĩnh cái này chúng thần hai mặt n h ì nhau n vẫn là không quá an tâm đây chính là ngay cả sát thánh đều có thể thất thủ tồn tại a sát thánh đặt chân thật tiêu giao cảnh danh xưng ơ bảo mệnh năng lực cực mạnh thuần túy sát đạo đương thời đ ỉ n h phong tồn tại một trong xuất thủ chưa hề thất thủ mà lần này lại thất thủ thần tri hạ tu sĩ có bao nhiêu người có thể ngăn cản hắn ám sát cái này chứng minh yêu lâm dương thực lực tối thiểu cũng có đ ỉ n h cấp thật tiêu giao cảnh chiến l ự c bọn hắn cũng không biết sát thánh hạ tràng chỉ biết là lâm dương bây giờ mang theo mội mội của hắn tại hoàng đô bên trong tùy ý giết chóc cái này tối thiểu chứng minh sát thần đã thất thủ mà lại đối kia lâm dương mội mội một tia tổn thương đều không có tạo thành đây là rất đáng sợ kết quả để các ngươi bình tĩnh liền bình tĩnh nôn nôn nóng nóng làm sao có thể thành đại sự các lao lắc đầu nhàn nhạt phẩm một miệng trả cái này tốt a thần công nhóm run l ư ờ bảy ngón tay đều bất an gõ lên mặt bàn、Ấm、ẩm h m sau mực khắc toàn bộ viện lạc cũng bắt đầu chấn động huy hoàng thiên huy từ xa mà đến gần phảng phất thần linh hàng thế để cho người ta cảm thấy ngạn thợ cùng rung động đến rồi các lao trong phủ liệt bị thần công đều tê cả ra đầu kinh hãi nhìn về phía thiên khung bên ngoài và anh thiên ngoại một đạo lưu tinh chậm dài đến tràn đầy cảm giác các bách trời ạ kia là các lao phủ chẳng lẽ thiếu niên mặc áo trắng này ngay cả các lao đều muốn giết sao thật hay giả hoàn g t h á n h dân chúng nghị luận ở mỹ cực kỳ chấn động các lao tại hoàng đô trong dân chúng có thể nói là đại danh đỉnh, đỉnh. dù sao các lao chỗ thái tộc tuyệt đối là thương n ô thần quốc cấp cao nhất thế g i a mà các lao tự thần lại là nhân thần đứng đầu thực lực cũng không yếu tự nhiên danh khí rất lớn ngày đó về sau thần tích không hiện ngay cả thương n ô hoàng đều rất ít lộ diện trong chiều sự vụ cơ bản đều bị các lao cầm giữ quyền thế n g ậ p trời danh khí ngang chính là các lao đại danh tử có rất ít người cảm tưởng tượng có người thực có can đảm tại thương n ô thần quốc động các l a o vâng đại n h ậ t tới gần thiên cung sáng như ban ngày thiếu niên áo trắng mang theo áo đỏ thiếu niên chính thức giáng lâm các lao phủ vâng các lao phủ sớm đã chuẩn bị kỹ cảng trong k h o ả n khắc vô số pháp thuật p h ụ lục tích phát vô số nặng trận pháp kinh thiên chấn địa. các loại đạo tắc hiện hình hướng về lâm dương công sát mà đi a lâm dương trong mắt lóe lên một tia lanh ý bước chân hướng về phía trước g ặ t mạnh sóng do hướng bốn phương tám hướng quyết tán đồng đồng đồng đồng một cái tiếp một cái p h ụ lục vỡ nát tầng tầng lớp lớp pháp trận vỡ vụ sóng do quyết tán ra đến toàn bộ các lao phủ đại môn thẩm vàng sụp đổ ngoa tạo a thật đối các lao phủ độc thủ vậy mà trong nháy mắt liền công h ã n các lao phủ đại môn dân chúng đều thấy c h o n g các lao phủ trải qua vô tận thuế nguyện bố cục kinh d o a n không biết khắc lục bao nhiêu tầng trận pháp liền xem như định cấp đại là kim tiên xông vào sợ cũng muốn đấm máu mà cái này lâm dương chỉ là bước ra một bước mà thôi vậy mà liền vỡ vụn các lao phủ nhiều năm như vậy bố trí đơn giản quá mức là người nghe k i n h sợ cái này chiến lược có chút quá bất hợp lý đi trên người hắn không có t h ầ n tính hẳn không phải là thật tiên nhưng cái này chiến lược trong sân thần công nhóm đơn giản muốn sợ tròn o á n g các lao như n h mày ngược lại là đánh giá thấp hắn không hổ là có thể để cho sát thánh thất thủ ra hỏa quả nhiên có chút đồ vật người mất quá là cái ngoại nhân d ồ muốn chứng cứ lâm dương tùy ý một điểm hư không hán ngược lại là lười nhác cùng những tặc tử kêu bày chứng cớ gì thuần túy là để hoàng đô thấp thỏm lo âu dân chúng an tâm mà thôi ông sát thánh linh hồn trong nháy mắt được thả ra trong đó ký ức hình chiếu mà ra tại trong vòm trời diễn dịch s á t thần khe tiền căn hậu quả toàn bộ hiển hóa ra ngoài tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm cái này cũng bất quá là chứng minh có dưới người đơn giết n g ư ờ i mội mội mà thôi làm sao lại có thể dẫn tới các lao trên thân áo tím văn sĩ giận dữ ông lâm dương ngón tay lật một cái sắt thánh trong linh hồn máu kim sắt thiếp mời bay ra trong nháy mắt bắn về phía các lao sau lưng hư không đ ộ n g các lao sau lưng trong hư không một đạo người áo đen bị v a n h ra ngực sụp đổ nhưng khí tức cùng trí nhớ kia bên trong người hoàn toàn tương tự đáng chết giờ khác này đám lại thần sắc mặt đều khó nhìn đến t ự c hạn lâm dương quá nhanh nhanh đến cực hạ căn bản không kịp ngăn cản liền đã để chân tướng cha ra manh mối lộc cộc tất cả mọi người tê cả ra đầu cảm thấy rung động lâm dương thủ đoạn gọn gàng mà linh hoạt nối thẳng quỷ thần căn bản là không có cách lý giải các lao sắc mặt cũng triệt để đen lại nếu như lâm dương không thể cho ra chứng cứ hắn liền có thể mượn cơ hội bức bách hoàng đế xuất thủ nhưng đối phương đi lên liền định chết chứng cứ còn có lời nói a lâm dương bình tĩnh nói thì tính sao ai biết các ngươi ra sao mục đích uy hiếp ta thương nô thần quốc triều cương hỏa loạn công chúa tâm người chính là đáng chết áo tím văn sĩ trung niên gầm thét lâm dương l ư ờ m thứ n h ấ t mắt hờ h ữ quát chết cái gì áo tím văn sĩ trung niên kinh hãi lâm dương dứt lời thân thể của hắn liền ẩm vang sụp đổ ra t i ể u bối n g ư ơ i làm càn coi là thật không đem bản tọa để ở trong mắt sao các lao quát to một tiếng quanh thân khí thế liên tục tăng lên lại có một cỗ thần tính tại thể nội thai ngén sinh ra mà ra chương một nghìn tám mươi hai tung thần muốn ngăn ta hôm nay cũng phải được chôn tất phía dưới chương một nghìn tám mươi hai tung thần muốn ngăn ta hôm nay cũng phải được t r ô n c ấ t phía dưới ông sau lưng của hắn mở ra kim sắc cánh trong nháy mắt b ắ n ra cặp kia cánh phía trên trí cao đạo văn phát ra phản âm mỗi một đạo l ô n g vũ đều phản phất so đại thiên thế giới còn nặng nề chơi ạ đúng thế côn thần vũ sĩ. thái tộc c h ấ n tộc trí bảo quả nhiên tại các lao trên tay lần này tiểu tử này xong đời không tệ các lao bản thân liền là thật tiêu giao cảnh đại tu sĩ mà lại cái này côn thần vũ sĩ, thế nhưng là cao dài thần khí một khi kích hoạt trong đó như thế đủ để quét ngang thần hạ tất cả tu sĩ chúng ta được cứu rồi liệt vị thần công đều cảm thấy phân chấn thương phân hô thương lô thần quốc hết thể có bảy thần mà trong đó một vị chính là thái tộc lao tổ mà cái này côn thần vũ xí chính là thái tộc lao tổ khâm điểm c h ấ n tộc t r í bảo ngày thường đều mình mang ở trên người nghe nói kia cánh lông vũ phía trên nhiễm qua thần huyết sáu vương không phải đều tại biên h o a n g a làm sao thái tộc thần linh thiếp t h ầ n t r í bảo xuất hiện ở các lao trong tay tất cả mọi người kinh nghi bất định có lẽ là thái tộc lão tổ tìm được cường đại hơn thần khí cũng có thể là là thi triển đại thần t h ô n g đem thần khí này truyền thống về đến giải quyết vấn đề đương nhiên cũng không bài trừ hiện tại thái tộc lão tổ ngay tại hoàng đô bên trong có người điểm như nói cái gì trong lòng mọi người khẽ động lục thần chấn thủ thương ngô thần quốc lục hợp n à y thường là sẽ không tiến hoàng đô nếu như muốn đi vào hoàng đô tối thiểu sẽ sớm thông chi hoặc là dòng chống khua chiên mà đến tất cả mọi người sẽ biết nếu như không chào hỏi lặng lẽ trở lại hoàng đô k ý đại biểu ý nghĩa cũng có chút phức tạp cùng vi d i ệ u tiểu tử chịu chết đi các lao gầm thét một tiếng phía sau cánh chim ẩm vang mở ra vô số thần quang từ kia cánh chim bên trong nợ rộ hướng về lâm dương công phạt mà đi a lâm dương lắc đầu bằng một đạo tử vật đã cảm thấy mình có đối mặt ta lực lượng a cái này rất b u ồ n cười hắn bình tĩnh dậm chân mà ra cái k i a đạo đạo q u a n vũ tại tới người trước đó ẩm b a n g phá diệt phản phất lâm dương thân chu tồn tại một cái tuyệt đối lĩnh vực hết thẻ công kích cũng không thể cẩn t h â n dầm dầm dầm lâm dương cứ như vậy nghịch q u a n vũ dậm chân mà đi không có chút nào bị ngăn cản lại cái gì các lao hoàn toàn nhìn mộng côn lông thần cánh vậy mà đối với hắn không trở ngại chút nào hiệu quả đi các lao quát trói hai một tiếng phía sau cánh chim phi đột nghị phá vỡ tầm tầm hư không n g tránh lâm dương công kích nhưng mà h ư không bị lâm dương chân bộ phong ấn căn bản không phá nổi thần khí ngay cả không gian đều không phá nổi các lao con mắt đều trừ lớn khó có thể tin ngươi rốt cuộc là ai vẫn là nói trên người ngươi có cường đại hơn thần khí ngươi liền không nghĩ tới ta là một tôn chân thần a lâm dương lắc đầu bật cười thản nhiên nói không có khả năng các lao nhữ mày chân thần sớm đã trở thành thần thoại đương thời thần danh cứ như vậy nhiều ai kế thừa cái gì thần danh đều sớm trên thế gian lưu truyền cũng không tin ta có thể đụng tới một cái chưa hề danh lưu thiên hạ thần linh chính là một thế này thần đình thần tiên ngươi lại có thể nhận ra toàn a lâm dương cười nhạo lấy lắc đầu thần đình các lao hít một hơi lanh khí ngươi đến từ thần đình tại tiên cổ thần đình là một cái cực đoan chỗ thần bí cơ hồ không hỏi thế sự càng giống là một cái cao cao tại thượng mở mịt vô tung trí cao chỗ chỉ có các nơi thần linh cùng thần đình có một chút liên hệ chỉ cần còn chưa thành thần người cơ hồ mãi mãi cũng sẽ không cùng thần đình phát sinh cái gì gặp nhau nghe được lâm dương đề cập thần đình tự nhiên sẽ gây nên đương thời tu sĩ kiếm kỵ hết ngồi đại giếng cũng dám tự xưng là bắt nghe đương thời thần tiên đều nhận không được đầy đủ liền dám nói bữa thế này không chân thần sao lâm dương cười nạo một tiếng hờ hưng rôi ra một ngón tay trong n g á y mắt che trời đúng thiên địa đều đen xuống chỉ có một chỉ này chi vi vững hẳn không các lao thê thảm teo to sợ hãi sâu tận sức thủy hắn đối mặt lâm dương cảm giác mình nhỏ yếu đến không thể tưởng tượng nổi hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống dù là hắn có thần khí nơi tay vẫn như cũ không cách nào đ ố i kháng hắn không thể không thừa nhận trước mắt vị này có lẽ thật sự là một tôn thần hắn gây sai người đem sự tình n g h i quá đơn giản ám sát một vị thần muộn muộn m u luận là ở đâu một thế đều là tuyệt đối trọng tội ông nhưng mà sau một khắc chân chính huy hoàng thần vi từ các lao phủ chỗ sâu lan tràn mà ra và h n h trướng b á t hoang đạo hữu đừng làm quá mức tới mà đến là một đạo hờ hưng quắc khẽ vĩnh hằng vô tận mang theo tuyệt đối đạo vận để nghe nói thanh â m kia tu sĩ cũng nhịn không được nghị q u ỷ xuống cùng bái cùng lúc đó các lao phía sau kia cánh lông vũ ở bang bay ra t r i ể n lộ vô tận thần hoa muốn ngăn cản lâm dương kia một chỉ đ nhưng g n mà tại kia cánh lông vũ cùng kia một chỉ tiếp xúc trong nháy mắt liền phát ra bén nhọn nổ đùng trong đó khí hồn sắt na nổ tung、Đồng. các lao trong phủ kinh nghi thanh em chuyển đến tại tất cả mọi người không dám tin trong ánh mắt kia côn thần vũ xí vậy mà ẩm bàng sụp đổ ra cánh chim bắn bay kia cánh chim đều mang nồng đậm t h ầ n tính giờ phút này bắn bay ra phàm là lao tới chính là huyết nhục bị nguyền rủa mà thối nát chỉ cần bị đụng bạo đó chính là thân thể nguyên địa sụp đổ căng lao trong phủ một mảnh huyết quang rất nhiều thần công tại cái này bạo tạc bên trong trọng thương bỏ mình gần nữa làm càn từ cái này m ộ t ngày sau thần không cho phép xuất thủ đã là chung nhận thức ngươi sao có thể như thế trắng trợn nát ta thần khí triện lộ thần uy mặc dù không biết tục d a n h của ngươi nhưng ngươi như thế không nói quy tắc cũng đừng trách lao phu vô tình các lao phủ chỗ sâu kia to lớn ý chí quá khẽ thần không thể ra tay cùng ta cái này thần chi bên trên tồn tại có quan hệ gì lâm dương hờ hứng hỏi lại thản nhiên nói ý đồ g i ế t mội mội ta người liền không có cơ hội sống sót n g ư ơ i n ế u dám ngăn đơn giản cùng nhau tại đêm nay được trôn cất hạ mà thôi lâm dương lời nói cũng không che lấp hạo đ ả n chuyên gia toàn bộ hoàng đô có thể nghe nói cái gì tất cả mọi người nghe choáng hắn nói hắn là thần chi bên trên tồn tại đó là cái gì thật hay giả t h a h nội các tu sĩ đều hai mặt nhìn nhau cho dù là thần thoại thời đại lưu truyền xuống trong truyền thuyết thần tiên cũng tuyệt đối là trí cao tồn tại à thần tiên bị coi là đại đạo cuối cùng có thể tu đến cực h ạ n liền có thể cùng đại đạo sống bay so thần cảnh giới càng cao hơn ngay cả tưởng tượng đều tưởng tượng không đến có thể là cái gì đi đây cũng quá ba khí cùng ấn lệ ngay cả thái tộc thần tiên ra mặt cũng không thể lắng lại l ử a giận của hắn còn nói nếu dám ngăn cản ngay cả thái tộc lao tổ đều muốn cùng nhau trông xuống có người kinh nghi bất định quá tự tin một thế này ai có thể sát thần nghe nói cho dù là sát thần khe chi chủ năm đó cũng bất quá là mưu lợi thôi cũng không phải là chân chính làm cho đối phương sinh mệnh tiêu vong chỉ là giết chết đối phương thần mệnh thôi có người làm ra khẳng định cảm thấy lâm dương bất quá là đang nổ khẩu khí quá lớn ha ha các lao phủ chỗ xấu nhất thần quang ngốc trời lưng ơ còn g lao giả tay trụ l o n g đầu n g ặ t từng bước một leo lên thiên c u n g sắp giả m í mắt nhìn về phía lâm dương ngươi khẩu khí ngược lại là rất lớn chính là không biết bản linh thật sự lại có thể có bao nhiêu chúng giết hối quân chờ n g ư ơ i chết một khắc này tự nhiên sẽ hiểu lâm dương bình tĩnh nói thật đúng là không khách khí a chú ý nơi này các tu sĩ đều hít sâu một hơi bất quá rất hiển nhiên cái này lâm dương cũng là một cái thần tiên vô vọng cũng là bình thường đều trở thành thần còn không phải muốn nói cái gì liền nói cái gì muốn làm cái gì thì làm cái đó không ai có thể cầm một vị thần thế nào dù sao cho dù thật làm mất lòng cũng giết không được đối phương ha ha ha ha thái tộc lao tổ trong mắt lóe lên h à n mang sắc ý nghiêm nghị liền muốn xuất thủ nhưng mà nhưng vào lúc này toàn bộ hoàng đô long khí cũng bắt đầu bạo động chân chính đẩy trời chi uy bao trùm thiên địa cao rộng thâm thúy thanh âm từ hoàng cung mà đến ngày đó về sau lục giới không còn cho phép thần chiến t h ư hợp vương ngươi muốn phá giới à. kim quan g đại lộ kéo dài tới mà đến vĩ nạn thân hình đứng ở trên đó hờ hững nhìn xuống thái tộc lao tổ ồ thương nô người rốt cục bỏ được xuất hiện không phải còn tưởng rằng ngươi đã chết thái tộc lao tổ cười nạo một tiếng âm thanh lạnh lùng nói cái gì tất cả mọi người kinh hãi trời ạ t h ư hợp vương vậy mà đối hoàng đế bệ hạ nói như vậy hắn muốn làm gì ngươi cũng đã biết mình đang nói cái gì à? thương nô hoàng nhự nhữ m ẩ y lạnh giọng hỏi tự nhiên biết thái tộc lao tổ thảm như nói ngươi bỏ mặc cái này không biết từ chỗ nào tới gia thần tại hoàng đô bên trong giết chóc thời điểm làm sao không xuất hiện đến ngăn cản mà ta bây giờ xuất thủ mới là vì ta thương nô thần quốc quét sạch tặc tử ngươi cái này làm hoàng đế lại gấp lấy nhảy ra ngăn cản ngươi có ý tứ gì ngươi hậu nhân thuê sát thần khe sát thủ ám sát vị tiểu hữu này m u ộ i m u ộ i từ xưa đến nay có cựu báo cựu có đoàn báo án giết người thì đền mạng thiếu nợ thì trả tiền đây là thiên kinh địa nghĩa ta có gì ngăn cản lý lẽ thương ngô hoàng thản như nói a thái tộc lao tổ khí cười vậy ta thân là nhất tộc c h i tổ che chở hậu bối của ta cũng là thiên kinh địa nghĩa có gì vấn đề ngươi vì sao nhảy ra ngăn cản ngươi làm cũng không có vấn đề nhưng mà lục giới bây giờ không thể thần chiến ta thân là thương ngô hoàng đế tự nhiên muốn giữ đ ỉ n h cảnh nội quy tắc này cho nên ta đến ngăn ngươi cũng là thiên kinh địa nghĩa hợp đạo lý thương ngô hoàng đế khí định thần nhàn lạnh nhạt nói ngươi thái tộc lao tổ bị tức sắc mặt xanh xám đứng ngoài quan sát các tu sĩ đều mờ cười cơ hồ cười ra tiếng xác thực đêm nay ai cũng không có tâm bệnh a xem ra đêm nay ngươi không phải là muốn ngăn tả không thể thái tộc lao tổ lạnh giọng chất vấn không tệ thương nô hoàng t h ả n như nói Tốt. rất tốt đã ngươi nâng lên thiên kinh địa nghĩa c á i này nói chuyện còn thừa nhận mình là thương nô hoàng đế muốn giữ gìn thương nô trật tự đạo lý này vậy ta liền tới hỏi một chút ngươi là ai dạy ngươi như thế làm ẩu mặc cho ta thương nô thần quốc tương lai để một đó thần sen đến quyết định con gái của ngươi phu quân tương lai phò mã quyết định thần danh truyền thừa ngươi là muốn làm ẩu đem cái này thần danh giao cho một cái không biết từ nơi nào tới ngoại nhân trong tay sao thái tộc lao tổ hét to thanh âm chấn động c ử u thiên thập địa thật sự là thần ủy cái thế tất cả mọi người sắc mặt đều nghiêm trọng xuống tới đây là thương n ô thần quốc mâu thuẫn hạch tâm đây hết t h ể chuyện căn nguyên chỗ bây giờ bị thái tộc lão tổ điểm ra đến chính là muốn đem tầng này giấy cửa sổ xuyên phá đây là muốn b ạ c h mặt sao không ít người đều từ xem kịch căn dưa tâm thái bên trong bừng tỉnh nụ cười trên mặt đều biến mất ánh mắt lo lắng thế này dùng không được thần chiến nếu thật là mâu thuẫn kích thích thần chiến mở ra bọn hắn cách gần như thế há có thể không gặp nạn không ít thông minh cơ linh tu sĩ đều đã nghịch đám người hướng ra phía ngoài bỏ chạy thần chiến một khi mở ra liên lụy lớn cỡ nào phạm vi hoàn toàn nhìn ý chí của thần nếu thật là bung ra đánh không biết muốn phá diệt nhiều ít năm ánh sáng đánh tới biên hoang đều vỡ vụ n đại đạo đều ma diện nữ nhi của ta hôn nhân đại sự là chính nàng nhân sinh lựa chọn mỗi người đều có nhân sinh của mình ta sẽ giữ gìn nữ nhi của ta lựa chọn không cho người khác can thiệp thương n ô hoàng lắc đầu thản nhiên nói bản này chính là nhà của chúng ta sự tỉnh còn chưa tới phiên ngươi một ngoại nhân đến n h n g tay gia sự ngươi tại cái kia trên ghế ngồi còn dám nói đây là chuyện nhà của ngươi à? cái này dính đến thương ngô thần quốc tương lai thái tộc lao tổ miệt cười một tiếng ngươi quả thực là sống ở trong n ộ n g hoặc là ngươi làm người trong thiên hạ đều là đồ đần tại bị ngươi lừa gạt ngươi sẽ không nói cho ta ngươi thật không có ý định đem thần bị chuyển thừa cho mình huyết mạch hoặc là thân nhân mà là chuyển cho một cái không thể làm chung người xa lạ đi đừng làm cười ngươi không có khả năng thả xuống được thần bị chờ ngươi thật buông xuống thần bị cũng tất nhiên sẽ tìm ngươi nữ nhi hoặc là phò mã tới đón lấy bụng tiểu nhân đo lòng q u tử nói chính là ngươi thương nô hoàng cười lời nói thật hôm nay ta liền nói đi ta thần danh đại nạn s á c thực nhanh đến đến ngày đó ta sẽ tự nhiên bỏ thần danh truyền thừa cho một vị cùng ta xứng với thần danh hậu nhân vậy sẽ không là nữ nhi của ta cũng không phải là con rể của ta truyền nhân ta sớm đã tìm xong truyền thừa xong thần danh về sau ta liền sẽ rời đi thương nô đ ờ i này không về cái gì thái tộc lao tổ con ngươi co rụt lại không dám tin ngươi thật quyết định này tự nhiên thương nô hoàng nhẹ gật đầu chỉ có thể nói đợi trước hư hợp thần nhìn là ngươi loại người như ngươi căn bản không xứng tiếp nhận thần danh người căn bản không hiểu thần danh ý nghĩa cũng không hiểu cái gì gọi là trách nhiệm sẽ chỉ không t r ô n g coi kia thần danh dần dần mục nát thẳng đến suy bại thành một bãi đất b ả n g người làm sao dám thái tộc lao tổ trong mắt đều nhanh trợn lồi ra không cách nào tin thương ngô hoàng lựa chọn cùng là thần danh trưởng không giả hắn quá biết thần danh l ư ợ t hút thế mà thực sự có người có thể từ bỏ thần danh đem đúng hạn chuyển thừa tiếp sau không có khả năng thái tộc lao tổ lắc đầu ngươi tại lừa gạt người trong thiên hạ ta lấy thần danh vị thể nếu ta lời ấy là giả liền thụ đạo chu thương n ô hoàng hờ hữ quắc khẽ lập xuống đạo thể cái gì Người, toàn bộ hoàng đô đều một mảnh kinh hoàng hiển nhiên thương n ô hoàng quyết định quá mức làm người nghe kinh sợ ngoài tuyệt đại đa số người dự kiến hoàng đế b y hạ ngài không thể đi a thương n ô cần ngài nếu như có thể chúng ta nguyện ý để ngài dạng này thần chúa tể thương n ô tỷ tỷ năm thẳng đến b ĩ n h i ễ n không ít tu sĩ tầm thường s ắ p khóc thương n ô hoàng đúng là khó được thành quân nếu như hắn đi ai biết kế tiếp hoàng đế có phải hay không là cái tự tư quỷ nhưng rất hiển nhiên thương n ô hoàng dạng này chính nhân q u tử là không thể nào trông coi thần danh không thả yên tâm bản hoàng vì thương n ô tìm kiếm truyền nhân phẩm hạnh không kém gì ta thương nô hoàng mở lời an ủi nhưng thái g i a lão tổ lại trực tiếp điên cuồng thương nô ngươi so ta tưởng tượng còn muốn điên cuồng còn muốn ngây thơ còn muốn hoang đường đã ngươi vô đạo vậy liền không thể cho phép ngươi đến quyết định thần danh truyền thừa các vị các ngươi cũng đều nghe được ra mặt đi cùng ta liên thủ chung chu hôn quân sau một khắc h o à n g đỗ lục hợp chỗ từng đạo thần tính ngập trời dâng lên uy áp thế gian Trước 1084 thương cái gì tất cả mọi người kinh hại không thôi đây là tình huống như thế nào đông nam tây bắc tứ phương đều có thần lực m ê n h mông tại gạo thét kinh khủng vô biên trân hợp vương lâm hợp vương trần hợp vương huyền hợp vương tất cả mọi người thấy c h ó n g lục thần vốn nên c h ấ n thủ lục hợp bây giờ thế mà không hiểu thấu tất cả đều xuất hiện ở hoàng đô bên trong cái này rõ ràng là sớm lưu đồ bí mật tốt chính là vì tại thời khắc này nổi lên nha xem ra mấy người các ngươi là thương l ư xong thương nô hoàng nhữ mày linh hợp vương đâu liền hắn không tại à thương nô ngươi ngu ngốc vô đ ạ o chúng ta sau khi thương nghị quyết định cầm xuống ngươi thay vào đó thương ngô thần d à n h chi truyền thừa từ chúng ta đến quyết định thái tộc lao tổ cười nạo một tiếng lạnh nhạt nói xem ra các ngươi năm cái rất tự tin có thể cầm xuống ta lạc thương ngô h o à n g vẩy một cái lông mày cười lạnh nói chiến lược của ngươi xác thực siêu quẩn vì b ả y thần c h i thủ nhưng nghĩ một cái đánh chúng ta năm cái sợ ngươi vẫn là hoàn toàn không đủ tư cách ta thái tộc lao tổ lắc đầu m i ệ t cười nói nhắc tới cũng muốn cảm tạ ngươi chính là ngươi làm điều ngang ngược mới cho chúng ta liên hợp cùng một chỗ lấy cớ cùng cơ hội thật sao các ngươi rất tự tin thương ngô hoàng mỉm cười chỉ là thời đại này không cho phép thần chiến thần chiến sẽ nhấc lên không thể dự báo biến hóa thần n ô i tiếng nói cử động đều sẽ ảnh hưởng quanh mình thời không thần hành động bản thân đều tại ảnh hưởng thế giới này cân bằng các ngươi thật muốn sốc lên thần chiến kích phát không thể đoán được biến hóa vâng lại như thế nào thái tộc lao tổ cười nạo một tiếng lúc trước phong ấn lục giới chính là giống như ngươi tự xưng là vô tư ngu xuẩn chờ các ngươi trước hết thế giới này tất cả đều rơi vào chúng ta trong tay huyễn thuật tự giải chúng ta đem quay về chủ thế giới một lần nữa chúa tể một thế không là bạn b ậ c thế vĩnh hằng vô tận bỏ mặc các ngươi những n à y vì tư lợi đồ vật tiến vào chủ thế giới sẽ chỉ làm các ngươi hỏa loạn thế gian không tiếc bất cứ giá nào đến vĩnh tục mình thần danh ngay cả ta t r u y ề n thừa thần danh phương thức các ngươi đều muốn can thiệp đủ để thấy lúc trước thần đỉnh mấy vị kia đại nhân làm quyết định một chút cũng không sai thương n ô hoàng chấp hai tay sau lưng quang minh l ắ m liệt hờ hứng quắc khẽ các ngươi không muốn để ý hết thể xuất thủ cũng tốt vừa bạn ta cũng đang tìm một cơ hội giải quyết hết các ngươi vì thương n ô hoàng hướng mở một cái quang minh tương lai đường、cũng. thương n ô nhiều năm không thấy khẩu khí của ngươi càng thêm cùng vào thật sự coi chính mình có thể lấy một địch năm ít cùng hắn nói nhảm đem hắn thần danh đánh rơi giết hắn bản tôn huyền hợp vương chân hợp vương đều nghiêm nghị nói không tệ năm thần tế ra đại kỳ đáng tiếc linh hợp thần không nguyện ý xuất thủ chỉ đáp ứng cho mượn cái kia một góc trận kỳ nếu không hôm nay đem không có bất kỳ cái gì biến số có thể nói ngươi nhất định phải chết thái tộc lao tổ chờ tay bấm phát ấn lục đạo trận kỳ chấn phong lục hợp bày ra một đạo lục hợp đại trận đại trận lưu truyền tái tạo c à n khôn vậy mà cưỡng ép tại chủng điệp trong hư không mở ra một mảnh đại chiến trường ông thần chiến ba động phát động bản giới hạch o tâm thiên ý cảnh giới các loại đạo tác hiền hóa hóa thành xiềng xích muốn đi trừng phạt thái tộc lao tổ trở kết quả vậy mà sinh sinh bị lục hợp đại trận tạm thời ngăn cản thừa dịp lục hợp đại trận chưa từng vỡ vụn trước đó đánh rơi hắn thần danh giết hắn chủ thân thái tộc lao tổ quát khẽ một tiếng Tốt. kế hoạch này đã chuẩn bị cực kỳ lâu nam thần rất an ý ổ ngược lại là chuẩn bị rất đầy đủ a thương nô thần nhẹ gật đầu cũng tốt lớn như thế chiến sẽ không ảnh hưởng thương nô nước liền biết ngươi đọc lấy thương nô nước sinh linh chúng ta bày ra cái này lục hợp đại trận ngươi liền chỉ biết n g oan n g o ã n tại đại trận bên trong cùng chúng ta chiến đấu cho dù có năng lực chạy đi ngươi cũng sẽ không rời đi nơi đây thái tộc lao tổ cười nạo một tiếng dù sao ngươi chính là ngu xuẩn như vậy thương ngô thần n ú n bay nửa câu đầu các ngươi nói rất đúng ta xác thực sẽ không rời đi trận này nhưng đằng sau ngươi sai bởi vì ta sẽ ở đại trận vỡ vụ ú t r ư ớ c chu sát các ngươi hắn hờ hững quắc khẽ đỉnh đầu thần danh hiện hiện phía sau kinh khủng lôi đỉnh nổ vàng hết thể đạo tắc đều băng diệt tại tịch diệt bên trong một đạo hắc ảnh thông thiên triệt điệu chậm rãi hiển hiện ra cái gì nam thần đều thấy chóng tim đập l o ạ n cảm nhận được không ổn vanh long long long long kia là một đạo đại thụ che trời trong truyền thuyết thương nô cây là cây nhưng nhìn nhưng lại giống như là một tòa tràn ngập vô tận tuế n g u y ệ t nguy nga x u ố n g núi truyền thuyết tại thần thoại thời đại có một tôn chân chính hoàn mỹ nhân hoàng liền mai táng tại một g ố c thương nô cây mà là nam thần cảm giác hô hấp đều chật vật cây kia quăn mở ra chính hiển hóa ra bản chất là một cái chỗ ngồi thần chi ngự toạng ngươi thành công ngồi lên thương nô thần bị cái này sao có thể thái tộc lao tổ la hét không thể tin vào hai mắt của mình sớm ngồi lên chỉ là các ngươi cũng không biết mà thôi thương nô hoàng cười nạo một tiếng thần danh thần bị tể tụ ta một t hơn ân bây giờ ta là chân chính thương nô thần mà các ngươi mấy cái này loạn thần tạp tử bất quá là ngụy thần thôi ngụy thần cũng dám ở ta trước mặt quát tháo chết đi cho ta đáng chết thái tộc lao tổ chờ đều chạy xuống mồ hôi không nghĩ tới thương nô hoàng át chủ bài vậy mà lớn đến như thế không hợp thói thường Và... một bên lâm cựu nguyện không khỏi nói đây là ta gặp được vị thứ nhất hư thần cảnh tu sĩ dựa theo lâm dương nói cho hắn biết phân chia bây giờ thời đại này thần có tứ đẳng phân biệt là n g u y thần thư thần bán thần á thần tự thân cảnh giới chỉ là thật tiêu giao cảnh nhưng thành công kế thừa thần danh thần bị người được tôn là hư thần cảnh coi như kế thừa thần bị lại như thế nào không tin ngươi có thể đánh năm t huống chi ngươi lại có thể nào biết được chúng ta vì hôm nay chuẩn bị bao nhiêu thái tộc lao tổ g ầ m thét là các ngươi không hiểu ngồi lên thần tọa về sau cùng lúc trước chiến l ệ đến tột cùng lớn bao nhiêu thương n ô hoàng cười lạnh một tiếng bớt nói nhiều lời dâng lên các ngươi l ầ u lâu hắn xuất thủ chính là hủy thiên diệt địa cứu cực sát chiêu bởi vì không thể chờ v ạ nhất n lục hợp đại trận mất đi hiệu lực thần chiến sẽ tác động đến toàn bộ thương n ô thần quốc kia tuyệt không phải hắn muốn nhìn đến cho nên hắn muốn dốc hết hết thảy không t i ế c đại giới chỉ cầu tốc tháng và anh thương n ô hoàng quanh thân thần huyết đang t i ê u đốt chỉ là sát na liền đốt lên toàn bộ chiến trường đem chọn phiến chiến trường nhiễm đến đỏ rực hãm thiên truy thương n ô hoàng hai tay n h o á n một cái hai viên cự truy xuất hiện phía trên quấn quanh c ự trọng long khí vô tận đạo tác ngưng tụ trong đó hắn đột nhiên nện xuống truy còn không có rơi xuống toàn bộ bị lục hợp trận mở ra tới độc lập chiến trường liền khắp nơi ra bị nẻ vô số lần trọng lực rơi xuống nam thần đều cảm thấy trên vai trầm xuống ngay cả di động thân thể cũng khó khăn làm được giá hỏa này điên rồi đi lên ngay tại đ ố t mệnh thái tộc lao tổ nghiến răng nghiến lợi liều mạng nam thần đều ý thức được thương nô hoàng g i á c ngộ không liều mạng một lần là không thể nào trong chốc lát bọn hắn đem những năm này thu tập được các chủ bài cùng một chỗ t h ứ c tỉnh trong lúc nhất thời thần hoao trùm thiên cung chiếu g i i cựu thiên tập đ i ệ vô số thần bảo hóa thành lịch t i ê n lưu tinh Hướng về kia nát trời truy nên kích nát sòng nên kia trời truy một à đi. m kích phân thắng thua. này, liền muốn đôi ư Trước Trước ợ c giặc, làm làm đặc, một 1085, 1085, Dầm dầm dầm. Một đua đều đã đã đ thua trong tháng tháng nghĩ. phân. phân. bại ý 1085, 1085, bại đại truy như gánh chịu đại thiên thế giới trọng lượng hoành ép mà xuống phàm là tới tiếp xúc thần bảo tất cả đều vỡ vụ n phanh phanh phanh năm thần át chủ bài đang không ngừng vỡ nát theo kia hai cặp đại truy thúc đẩy chiến trường kia đạo tắc không ngừng đang đổ nát lục giác lục đại chiến kỷ đều đang run rẩy xuất hiện bếp rách đây chính là chân chính đỉnh cấp thần bảo nghe nói xuất từ một vị thần đỉnh bên trong đại nhân c h i thủ lừa chế bây giờ ngay cả bậc này pháp bảo đều muốn gánh không được đủ để thấy trận này trong ngoài ba động là bậc nào kịch liệt cái gì thái tộc lao tổ sắc mặt tái nhật không thể tin được trước mắt thấy cảnh này ngồi lên thần bị cứ như vậy mạnh à. xem ra không l i ề u mạng là không được chỉ dựa vào át chủ bài không đáng chú ý huyền hợp vương trầm giọng nói không tệ n a m thần mục chỉ riêng triệt để lãnh thấu x ư ơ n g xuống tới lấy t h ầ n danh làm một trận đánh cực đi thư không tường kép bên trong mở ra tới chiến trường rất lớn thương n ô thần quốc khắp nơi cơ hồ đều có thể nhìn thấy trận đại chiến này khoảng cách xa không cách nào tự thuật xa xa nơi xa các phương thần linh đều đột nhiên mừng đầu nhữ mày nhìn ra xa chuyện gì xảy ra đông hải phương hướng vừa mới phát sinh qua thần chiến may m à rất nhanh kết thúc không có dẫn đến ra náo động lớn bây giờ thương ngô thần quốc lại bạo phát đại chiến quả nhiên là đại nạn muốn tới rồi sao ngày đó sắp tới tiên đoán đem thực hiện lục giới hướng đi muốn kết thúc các phương đọc lại đã lâu mâu thuẫn đều sẽ tại khoảng thời gian này bên trong bị dất bạo thần chiến có lẽ đem tấp nập xuất hiện cũng không biết mảnh này thời không đến cùng có thể hay không chịu được có thể hay không bởi vậy băng diện đã thần danh danh s ư ơ n g vĩnh chứng thời không băng diện chúng ta là không có thể tại trong hư vô vĩnh tổn lại xem đi một bên nào đạt được thắng lợi đáp án sắp công bố từng cái thần đều đang suy tư đều đang phát ra báo trước trong thời gian ngắn liên tiếp hai trận thần chiến khiến cái này thần rốt cục ngồi không yên lâu không thấy thần tích lục giới lại lần nữa sinh động các nơi đều đang đồn tụng mới thần ôn lục giới đang sôi chảo thương mô thần quốc dân chúng đều lo lắng nhìn xem trong vòm trời kia hình chiếu thần chiến trong lòng r u n động hoàng đế bệ hạ nhất định phải thắng a bọn hắn đều rất lo lắng dù sao bây giờ một thế này thần danh người sở hữu tài đức sáng suốt thì chỗ kia thần quốc chính là nhân gian thiên đường như thần danh người sở hữu không là người thì thống ngự c h i địa chính là địa ngục dù sao không người có thể phản kháng thần cũng không có người có thể sát thần ai cũng không biết kế tiếp đeo lên thần danh người đến t ộ t cùng phẩm tính như thế nào thật bất v ả bắt lấy một cái thánh danh quân chủ n ắ m trong tay thần d a n h tự nhiên ai cũng không nguyện ý để hắn lui ra tới càng không nguyện ý nhìn hắn thất bại đáng tiếc sự thật luôn luôn không như mong muốn thua thường thường đều là đứng tại đại nghĩa một phương dù sao ủng hộ đại nghĩa liền đại biểu đồng tình kẻ yếu mà kẻ yếu tại chính thức thần chiến bên trong căn bản không gọi được giúp đỡ ngược lại đứng tại tư lợi một bên người thường thường có cường đại trợ lực cấu kết với nhau giống như giờ phút này thương nô hoàng lẻ loi một mình độc chiến ngũ đại thần linh nếu không phải hắn sớm đã ngồi lên thần v ị kết cục sớm đã thấy rõ ràng nơi nào còn có chém giết một màn người hộ đạo quả loạn thế người chúng a có người không khỏi than thở rầm rầm thương nô hoàng giãn ra thân hình song truy của n ũ tại thần bảo mưa sao băng bên trong bay chỉ xuyên thẳng qua t h i ê u đốt lên máu của mình dùng hết hết thẻ toái diệt chư bảo hắn những năm này không có thời gian đi s i ê u tập bài tể gì cũng không làm vơ vét b á c h tính chi bảo thành t ự thân trì thần bình sự tỉnh thần bảo tích lũy cùng lục hợp vương so kém xa hắn chỉ tu tự thân lĩnh hội thương n ô c h â n ý thương n ô đừng lại bùng đẫy an tâm nhận lấy cái chết ngũ đ ạ i thần linh cầm thét xông lên trời cầm trong tay bản bệnh thần bình đồng dạng đốt lên thần huyết dung nhan cấp tốc giả mua sùm dưới ngươi lại thiêu đốt thần huyết sùm dưới chẳng mấy chốc sẽ đến đại nạn đến lúc đó thần danh đem xâm nhiễm ngươi vĩnh hằng đặc tính ngươi coi như vứt bỏ thần danh cũng định biến mất đi vĩnh hằng chi mệnh ngươi tại vĩnh hằng sinh mệnh cùng thần danh bên trong lựa chọn cái trước nhưng nếu như ngươi tiếp tục kiên trì đem cả hai đ ề u mất ha ha ha chuyện cho tới bây giờ còn cảm thấy ta là tại tiết mệnh sao xem ra các ngươi cùng ta ở giữa xác thực không tại cùng một cấp độ đã mất đi đối thoại sự tất yếu thương nô hoàng lắc đầu đối thái tộc lao tổ trở thất vọng cực độ đương nhiên tuổi thọ của ta các ngươi không cần quan tâm không có phát hiện năm đó chúng ta đều là niên phú khỏe mạnh cường tráng thời điểm kế thừa thần danh bây giờ các ngươi đều đã dần dần già đi mà ta phong thái vẫn như cũ sao một câu nói kia điểm năm thần kinh hồn t ă n g đảm sợ hay nói chẳng lẽ kế thừa thần bị sẽ không tăng lớn thần tính ăn mòn tốc độ ngược lại sẽ kéo dài ngươi làm thần thời hạ n sao không tệ thương ngô hoàng âm thanh lạnh lùng nói thần danh cùng thần bị liền thành một h ố i thần tính tự nhiên lưu chuyển trải qua trong cơ thể ta thần lực ngược lại ít so sánh chỉ kế thừa thần danh thời điểm ta hiện tại thể nội ăn mòn c h i lực thiếu đi chín thành nói cách khác ta thần danh đại nạn muốn so các ngươi dài gấp mười chơi ạ thái tộc lao tổ kinh hãi la lên bọn hắn cùng long thần liều chết kéo dài tính mạng cũng k h ó kéo dài bao lâu mà chỉ cần có thể đồng thời kế thừa thần danh thần vị liền có thể kéo dài tính mạng gấp mười lúc dài bọn hắn thống hận làm sao không sớm biết đạo tin tức này biết cũng vô dụng các ngươi tâm thuật bất chính l ừ a gạt một cái thần danh chính là cực hạn coi là thần vị cũng sẽ bị các ngươi chối l ừ a gạt mà thương nô hoàng cười to thần uy càng thêm cùng bạo khí thế càng thêm rất rõ ràng không thể l ừ a gạt k h ắ p thiên thần bảo đều tại hắn cùng vũ hạ phá nát n ũ lại thần linh bản mệnh thần binh đồng thời cùng thương nô hoàng hai thành cự truy giao kích giao kích chỗ vạn pháp tiệt diệt lưu lại một cái chân chính trống rỗng phản phất thế giới bản chất đều muốn từ cái điểm kia bắt đầu đổ sụt một khi cái điểm kia quyết tán ra đến toàn bộ thế giới đều muốn dần dần vỡ vụ n tán loạn lại không tồn tại Phúc. giao kích trong n g á y mắt năm thần liền cùng thổ ra một bụng máu tươi đôi mắt rung động khó có thể tin thật mạnh diệt thương nô g đã điên cuồng không nguyện ý nhìn thấy kia tịch diệt quyết tán trực tiếp bạo chết thể nội thần cốt đổi lấy nhất cực hạ lực lượng nguyên bản phong hoa cường thị dung nhan trong nháy mắt d à mua sụt dưới t ó c trắng mọc dễ nếp nhăn sinh sôi hắn hiến tế mình làm thần t u thọ đem mình dồn đến đại nạn trước đó tiến thêm một bước liền muốn đánh vỡ vĩnh hằng đặc tính mất đi vĩnh hằng kìm tiền mệnh cách người điên rồi nam thần nhãn hạt trâu đều nhanh trợn lồi ra thương n ô điên cùng cùng quyết tuyệt đều vượt xa tưởng tượng của bọn hắn bọn hắn không thể nào hiểu được làm sao có người có thể vì kêu hư vô mở mịn trách nhiệm làm đến l ú c này đúng thương n ô hoàng lực lượng trong nháy mắt gia tăng không biết gấp bao nhiêu lần vô tận huế n g u y ệ n phương hoa trong phút chốc lóe ra a thân huyết nổ tung huyết n ụ c văng tung tóe nam thần bay ngược rơi xuống đất đẫm máu giữa trời hiển nhiên t h ắ n bại đã phân trưng một nghìn k t a m đại hư thần cảnh trưng một nghìn k t a m đại hư thần cảnh suy ngay tại năm thần rơi xuống đất trong nháy mắt góc thứ sáu trận kỳ ẩm vàng sáng lên một đạo thanh quang sát na mà đến đem thương n ô hoàng ngực đ â m xuyên cái gì thương n ô hoàng mở to hai mắt nhìn vừa rồi một kia hao hết hắn k h í tức ngay tại lấy hơi ngăn miệng sát na chủ quan vậy mà liền chúng chiêu hoàng đế b ậ y hạ toàn bộ thương n ô thần quốc tiếng kinh hô t r ậ n trận thương n ô hoàng thế mà tại cái này lúc h u hoàng nhất khắc bị thương nặng vào giờ phút như thế này phát sinh đại đa số người không nguyện ý nhìn thấy một màn thương nô ngươi vẫn là chủ quan tiếng cười lạnh từ phía sau lưng chuyển đến chuyện gì xảy ra ngay cả n ă m thần đều cảm thấy một mặt mậu bức không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trên bầu trời đột nhiên xuất hiện thân ảnh màu xanh linh hợp vương nguyên lai、like、ngươi đã đến huyền hợp vương kinh hãi nhịn không được ca nói ngươi một mực g i ấ u ở mình kêu một góc trận kỳ bên trong làm sao có thể chúng ta không có khả năng một chút cũng không cảm ứng được ngươi khí tức mới là thái tộc lão tổ mấy cái cũng hoàn toàn mậu bức không dám tin biến cố bất thình lình này thật sự là quá mức làm người nghe t i n sợ ngoài dự liệu ta làm cái gì nếu như các ngươi đều có thể đoán được vậy làm sao có thể có được hôm nay ta ngư ông đắc lợi c h ẳ n g diện xuất hiện đâu linh hợp vương cười nạo một tiếng các ngươi bất quá đều là quân cờ của ta các ngươi làm rất tốt thay ta hao hết thương nô thủ đoạn để cho ta có thể thành công đem cái này chu thần toa cắm vào trái tim của hắn nguyên lai、like、ngươi đang lợi dụng chúng ta thái tộc lao tổ chợt đều cảm thấy rất vất đủ lúc đầu bọn hắn đều tự giác là một phương vương giả đứng tại một thế này đình thần không gì làm không được không gì không biết nhưng mà hôm nay chẳng những bị thương nô cường thế đánh năm đánh bại còn bị linh hợp vương tính kế một đạo trở thành người khác đùa bỡn con dối cái này sao có thể nếu như ngươi một mực trốn ở trận kia bên trong chúng ta không có khả năng một chút cũng không có phát giác ngươi vận dụng thủ đoạn gì muốn d â u diếm qua chúng ta năm cái cảm giác cũng không có dễ dàng như vậy nam thần đều không cam tâm muốn ép hỏi ra mình thất bại nguyên do rất đơn giản linh hợp vương thản n h i ê nói n bởi vì các ngươi đầy đủ yếu tự nhiên không cảm ứng được nói xong khi tức của hắn không che giấu nữa thao thiên thần lực hạo đ ã mà ra đỉnh đầu thần danh dưới chân thần thoại sinh trưởng vậy mà cũng là đồng thời kế thừa thần danh thần bị hư thần cảnh đại cường giả cái gì cái này sao có thể thương n ô hoàng khó có thể tin thần danh thần bị vậy mà đồng thời bị ngươi chỗ lừa gạt linh hợp vương cười nạo một tiếng thật sự là một người ngươi liền ngây thơ coi là thần thoại thời đại cấp cường giả liền đều không có tư tâm sao bọn hắn liều chết chuyển thừa xuống thần danh liền không có mục đích của mình sao ta thừa kế thần danh hoàn toàn cùng ta ý niệm cùng l ý niệm phù hợp với nhau dung hợp được tự nhiên không có cái gì trở ngại chi tiết Ban đầu thương a c ỉ lấy đ ợ c t h ngô hoàng tìm t kiếm đỗng nhiên phun ra một mụn máu tươi thần lực trong cơ thể bị tia chu thần toa hung hăng quá lại khó mà điều động quá nhiều lực lượng hắn dung nhan đã giải yếu khó mà lại đánh cược một lần ngươi đã không được tại trận này đấu tranh bên trong triệt triệt để để bại chẳng lẽ lại ngươi còn muốn d â y r u a sao linh hợp vương khẽ lắc đầu ngươi hẳn là theo ngươi vậy nhưng cởi mà ngây thơ lý tưởng chết chung hắn lại nhìn về phía cái khác nam thần yên tâm các ngươi đều là ta c ô n g thần cách đi thần danh về sau ta sẽ cho các ngươi một cái an tường lúc tuổi già ngươi đánh giám thái tộc lao tổ chờ đều lựa dẫn mốc trời không cam tâm nhiều năm như vậy bố trí cùng tính toán vậy mà đều thành người khác áo cưới ha ha các ngươi vốn là thọ nguyên không nhiều nếu không mình cách đi thần danh vậy ta liền tự mình độc thủ linh hợp vương cười nào nói làm càn chúng ta trung vi là thần sao lại sống ở khi nhục bên trong cuộc chiến hôm nay hoặc là chết hoặc là thắng chưa hề nghĩ tới loại thứ ba khả năng huyền hợp vương rất cương liệt phẫn nộ quát vậy ngươi liền đi chết đi linh hợp vương sát cơ bắn ra buông tay ra bên trong chu thần toa hướng về huyền hợp vương đánh tới chu thần toa hoàn toàn bộ phát vi lực còn muốn một hồi chờ hoàn toàn bộ phát về sau thương n ô hoàng liền sẽ mất đi tất cả thần lực quyền điều động a huyền hợp vương một tiếng hết hạm đem tự thân thần g i n h trần dưới sau đó hao hết tất cả thần lực đánh ra muốn đem thần danh đưa đến gia tộc của mình bên trong ừ n linh hợp vương nhịu nhữ mày bất quá cười lạnh một tiếng ha ha chó cùng r ấ t dỗ thôi bản thân diện ngươi bộ tộc kia cái này thần danh vẫn như c ũ là ta hãng ký định thần nhàn giả ra thế ngoại cao nhân p h o n g phạm nhưng mà kia thần danh vừa mới bay ra lục hợp đại trận liền bị một cái tay nắm chặt tất cả mọi người nhịn không được nhìn về phía chủ nhân của cái tay kia lại là một vị thiếu niên áo trắng ngoại trừ thương ngô hoàng đều tu sĩ hiện đại đa số người đối cái này đột nhiên gia nhập hình chiếu thiếu niên đều rất lạ lẫm không biết là địch là bạn người là ai g i á m cướp bản vương cơ duyên linh hợp vương nhữ mày nhìn về phía lâm dương g i a hòa này trên thân không có thể hiện ra một tia thần lực liền cản lại huyền hợp vương dùng tất cả thần lực bao k h ỏ a bắn ra thần danh đây cũng quá quỷ dị lâm dương thì không thèm để ý linh hợp vương vớt vớt trong tay món kia thần danh không sai không sai giờ ra cộng bạn sáo trăng cái thứ hai long châu có chỗ r ử a rồi tất cả mọi người nghe được một mặt một bức chỉ có long tiểu quỷ há to miệng nàng quá rõ ràng lâm dương nói là cái gì lúc trước nàng còn tưởng rằng lâm dương là đang nói bừa nguyên lai、like、lâm dương nói góp cái giờ r c ộ n bạn lại là chăm chú đem tia thần danh giao ra nhìn đây không phải là ngươi phối hưởng dụng cơ duyên linh hợp vương ánh mắt âm trầm thần danh quý giá ai không muốn nhiều đến hắn chuẩn bị lâu như vậy chính là vì đem bảy thần thần danh tất cả đều nắm ở trong tay hạ có thể bị người ngư ông đ ấ t lợi ồ ngươi nói rất nhiều lâm dương nhữ mày là s ố n g án cũng nghĩ trở thành một viên lòng châu a ta không ngại thành vào ngươi linh hợp vương nhữ mày hắn đã triển lộ ra hư thần cảnh thực lực mà thương nô hoàng bị địch trụ không cách nào cung cấp trợ giút cái khác nam thần cũng đã thần lực sụp đổ thiếu niên mặc áo trắng này còn dám như thế nói năng lỗ mãng chẳng lẽ lại hắn có tự tin có thể ứng đối một tôn hư thần không thành không thể không nói cái này ít nhiều có chút không hợp t h ó i thưởng một cái thương n ô hoàng đều cùng một ngày vậy mà hội tụ ba tôn hư thần cảnh hắn không nguyện ý tin tưởng dù sao hư thần cảnh cực kỳ khó được cần thần danh thần vị đồng thời thừa nhận một thế này không nói có nhận hay không cùng đơn hỏi có thể có bao nhiêu người có cơ duyên đồng thời đạt được thần danh thần vị quá tốt rồi xem ra mới ra tới này vị cùng cái này linh hợp vương cũng không đúng giao nói không chừng giữa bọn hắn sẽ tranh đấu hoàng đế b ậ hạ được cứu rồi thương nô dân chúng như ngồi xe cắp treo cảm xúc bất ổn trong c h ư ớ c mắt cái này đến cái khác biến cố liên tiếp không ngừng để bọn hắn tim đều nhảy đến cổ rồi t r ư ơ n g một nghìn tám mươi bảy thân là sâu kiến mà không biết là vì tội lớn t r ư ơ n g một nghìn tám mươi bảy thân là sâu kiến mà không biết là vì tội lớn lâm dương ca cầu ngươi mau cứu cha ta thương linh chi cũng luôn uống liên tục đối lâm dương nói ừng xem ra ngươi chính là cái kia bị cựu s á t thần liên cho chúng truyền thống mà đến muốn trở thành tương lai phỏ mã tiểu tử linh hợp vương cười nhạt một tiếng có thể tiếp được kia thần danh mặc dù ngươi không có thần tính hiện hiện nhưng cũng hẳn là một vị thần đi thế mà chạy tới muốn cho người khác làm con rể ngươi rất tự hạ thân phận làm sao thành thần trước không có cưới vợ thành thần về sau còn không thể cưới vợ cưới cái nào nàng dâu không được có một cái lao nhạc phụ lâm dương nhịn không được dạy r ỗ cái này linh hợp vương bị đối không lời nói nhưng trên thực tế tới nói có thể kế thừa thần danh tự thân tối thiểu cũng là thật tiêu g i a o cảnh giới tu đến cảnh giới này đã sống không biết cỡ nào lâu đợi tuế nguyệt bình thường đều là nhất tộc lao tổ làm sao có thể còn không có cưới vợ đâu số ước b ạ n năm đều không cưới vợ thực lực lại cường đại lao con cồn đoán chừng là đối với nữ nhân căn bản không hứng thú cho nên hắn bộ ý thức cảm thấy lâm dương làm thần cho người khác làm con rể hành vi rất hoang đường h ú ố n g chi b ị i ể u sắc thần liên chọn chúng cũng không phải ta mà là mội mội ta lâm dương mỉm cười a lần này toàn bộ thương nô hoàng hướng tu sĩ cùng bách tính đều mập bức công chúa muốn cùng một nữ tử thành hôn mạ nữ tử cùng nữ tử làm sao kết hôn sao có thể sinh ra dòng dõi đâu không có dòng dõi thần danh làm sao truyền thừa bọn hắn đều cảm thấy rất không hợp thói thường không thể nói lý À, vẫn là các người chơi hoa linh hợp vương một mực tự phong tại trận kỳ bên trong ngăn cách lục cảm để tránh bị phát hiện cho nên đối với ngoại giới biến hóa hoàn toàn không biết giờ phút này cảm thấy tâm linh nhận lấy rung động nhịn không được cảm k h á i xem ra ngươi cũng là để mắt tới thương ngô thần vị muốn cho ngươi mượn mội mội chi thủ đem thương ngô thần vị đoạt tới tay linh hợp vương chất vấn trái tim nhìn cái gì đều bẩn coi là người khác đều giống như ngươi trong mắt chỉ có thần danh không có sinh hoạt sao lâm dương lắc đầu và cười không thể nói lý linh hợp vương cầm thét vô luận ngươi mục đích là cái gì đ ề u c ú t nhanh lên ra thương nô nếu không hôm nay ngươi ta ở giữa tất có một trận chiến ha ha ha ha lâm dương nghe cười ngươi cũng xứng xưng đánh với ta một trận tiểu hữu mang theo nữ nhi của ta rời đi thương nô thương nô hoàng nói liên tục hai cái hư thần cảnh đại chiến thương nô thần quốc tất yếu bị liên lụy hủy diệt vô luận người nào thắng đều không phải là ta muốn thấy đến tràn diện hôm nay là ta đấu tranh thua ta nhận chỉ hy vọng ngươi có thể bảo trụ nữ nhi của ta nếu như ngươi nguyện ý để ngươi bội vội cùng ta nữ nhi thành hôn là tốt nhất nếu như không muốn liền cho linh chi tìm một chỗ an t o à n chỗ an ổn vượt qua quãng đời còn lại đi trong mắt thương linh chi mang theo nước mắt không muốn rời đi ngươi rõ ràng đáp ứng muốn cùng ta rời đi thương nô người một nhà hào hào hưởng thụ sinh hoạt ngươi không thể nói mà không tín thương ngô hoàng miễn cưỡng cười một tiếng vâng thưa phụ thân lỡ lời thật xin lỗi đi các ngươi đi được sao linh hợp vương cười giận dữ chạm thảo trực an ta làm việc chưa từng lưu đầu đôi thả đi con gái của ngươi bất quá là tăng thêm phiền não của ta, ta vì sao muốn làm như vậy nếu ngươi không thả ta liền đốt hết còn lại tất cả thần danh cùng n g ư ơ i đánh đến tiên băng địa liệt thương n ô hoàng sát cơ nghiêm nghị không muốn khiêu chiến ta d a n h giới cuối cùng xem ra đối với n g ư ơ i mà nói thương sinh cùng nữ nhi ở giữa vẫn là nữ nhi quan trọng hơn mà linh hợp vương cười lạnh nói một mã thì một mã muốn dùng những n à y n h ả m chán tương đối đến bắt c ó c ta đánh tan ý chí của ta mà chỉ là phí công thương n ô hoàng thản n h i ê nói n đi ta thật không nghĩ đi lâm dương lắc đầu các ngươi rất thích tự quyết định nhưng đã từng hỏi qua bản tọa ý nghĩ là cảm thấy bản tọa không thể chi phối lại thế sao một tiếng quắc khẽ chấn động đến bạn đạo phải sợ hãi cái gì tất cả mọi người kinh ngạc Vì thế này so thương nô hoàng sợ là cũng đã có chi đều cùng a hoặc là nói căn bản không thể so sánh người đến cùng là ai k ô n g cái mục đích gì linh hợp vương thật xem không hiểu vô cùng kiên kỵ chất vấn thương nô hoàng rất gấp lâm dương càng cường đại mang tới thần lực ba đ ộ n càng dễ dàng để thế gian triệt để mất cân bằng đến lục hợp trận bên trong một trận chiến phá diệt thế gian này cũng không phải ta muốn thấy đến kết cục linh hợp vương nhàn nhạt nhất câu tay hoàn vũ và giới vẫn chưa có người nào có thể cho ta định quy củ lâm dương cười nạo một tiếng ngón tay một điểm siêu v i ệ t cực hạn lực lượng lập tức bắn ra lực lượng này quá mức siêu cương trong nháy mắt gây nên bản giới thiên ý cảnh cáo vô số đạo thì xiềng xích điên c u ồ n g hướng phía lâm dương quân giết tới、Cút. lâm dương một tiếng quắc khẽ đồng đồng đồng đồng đồng. vạn đạo xiềng xích tại cùng một thời khắc vỡ nát không đ u i chi khung lâm dương ngón tay chỉ ra một đạo lĩnh vực từ giữa ngón tay đột nhiên quyết tán trong nháy mắt mở một chỗ chân chính độc lập thời không đem lục hợp trận bao khỏa trong đó một lời sáng tạo giới linh hợp vương hãi nhiên con người co dù lại cho dù là năm thần hợp lực còn muốn mượn nhờ lục hợp đại trận loại này đỉnh cấp thần k h í mới có thể trong hư không chân chính mở ra một cái độc lập chiến đấu giới vực có thể cung cấp thần chiến mà lâm dương không có chút nào bằng vào một chỉ điểm ra mà thôi vậy mà mở ra một cái s o lục hợp không gian còn muốn lớn muốn bức trắc rất nhiều độc lập chiến đấu giới vực loại thủ đoạn này để cho người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ nhịn không được tê cả ra đầu thương ngô i hoàng đều bị a ngăn c h ặ m miệng há h ố c m ồ m một điểm thanh â m đều không phát ra được h i ệ n nhiên hắn bị hù dọa thái tộc lao tổ các loại càng là trực tiếp sắc mặt chắm bệnh không dám tin các lao c h ở một đám thần công đều bị uy áp q u ỳ trên mặt đất trong mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng kinh hoàng đến giờ k h ắ c này bọn hắn mới biết được mình rốt cuộc t r e o chọc phải một cái như thế nào không hợp thói thường tồn tại ngoại t à o a số nghiệp chứng a ta thế mà nghĩ ám sát như thế một v ị tồn tại m ộ i m ộ i một chút thần công chính mình cũng cảm thấy mình đáng chết đây là ngay cả thương ngô hoàng bệ hạ đều không làm được sự tình chẳng lẽ lại thiếu niên á o t r ắ n g kia là trong truyền thuyết bán thần sao đây không phải là chỉ có thần đình thiên nhân tộc loại này mạnh nhất chúa tể thế lực mới có đương thời cấp cao nhất đại năng sao cái gọi là bán thần chính là cảnh giới đã đến lại bởi vì thần đường đã đ ứ t không cách nào t ừ chứng chỉ có thể mượn người k h á c thần danh thành thần tồn tại như tại thần thoại thời đại bọn hắn liền là chân thần nhưng cho dù ở thời đại này bọn hắn cũng là bán thần có được một bộ phận chân thần quyền năng cùng ngụy thần hư thần ở giữa có bản chất trên lệ có lẽ mười cái ngụy thần có thể chém giết một vị hư thần nhưng coi như mấy trăm hư thần sợ cũng khó đối một cái bán thần tạo thành cái gì thực chất uy hiếp dù sao bán thần bản thân cảnh giới liền đã không phải hư thần ngụy thần có thể tưởng tượng người tự khoe là thần trong mắt ta vất quá là luyện khí vật liệu thôi thân là sâu kiến còn không tự biết chính là đại tội lâm dương gào to đối linh hợp vương một cái đại thủ trưởng ở vang ép xuống chương một nghìn không trăm tám mươi tám sú ngư l ặ n hà cũng xứng tránh phá thiên võng chương một nghìn không trăm tám mươi tám sú ngư l ặ n hà cũng xứng tránh phá thiên võng t h ừ người c u n c vọng cho là ta là sâu kiến có thể lật tay c h â n áp sao tốt xấu ta cũng là một tôn hư thần sẽ không mặc người nắm linh hợp vương quát lên một tiếng lớn rất nhiều á t chủ bài đồng thời bay ra nhưng mà ngay cả kích phát cũng không kịp kích phát ngay tại bàn tay kêu uy áp phía dưới toàn bộ sụp đổ đáng chết linh hợp vương thấy chóng lúc đầu muốn dùng những này á t chủ bài nổ tung một cái thông đạo cung cấp mình trước chạy trốn kết quả thậm chí ngay cả một k i a không gian ba động đều nổ không ra đây có phải hay không là có chút quá bất hợp lý thần chiến tri đ ị a vạn đạo không hiện mượn không được đạo thế nhưng thần có thể từ tạo quy tắc tự thành tiên đ ị a đ ộ u hắn điều động thần lực muốn tự sáng tạo quy tắc trốn xa rời đi nhưng mà thần lực căn bản là không có cách xuất thể không ảnh hưởng tới bất luận cái gì một k i a bên ngoài cơ thể không gian đây là tình huống như thế nào linh hợp vương lần thứ nhất đụng phải loại tình huống này không thể nào hiểu được chẳng lẽ bản thần thật sự cường đại như vậy sao r ồ i ra một tay nắm m à t h ô i liền có thể áp chế ta ngay cả thần lực đều không thể xuất thể những người khác lý giải không được điều này có ý vị gì nhưng cái khác năm thần cùng thương nô hoàng lại cảm nhận được khắc sâu sợ hãi cái này lâm dương có chút tà gì à vê anh bàn tay ép xuống c h â n áp hết thảy không ta không căm lòng linh hợp vương ẩn nhẫn vô tận t ĩ n nguyệt bây giờ cuối cùng đã tới hiện vì thời khắc kết quả còn không có vui vẻ một phút liền bị chấn áp có thể nào căm t h m vênh long long long long nhưng mà một con kia lại thủ như lại biểu trí cao ý、chí. không cách nào chống lại không cách nào tránh né tuyên cổ bắt hoang đều ở trong lòng bàn tay ông đại thủ hung hăng một nắm lục hợp đại giới đều bị t r ộ n vào trong đó ở vang sụp đổ đúng thương ngô hoàng nam thần toàn bộ bị đánh bay thương ngô hoàng bạo nôn m g u t ư ơ i nhưng nhân họa đất phúc sau lưng trôi này chu thần toa cũng bắn bay ra bên trong thân thể không hề bị hạn mà cái khác nam thần thì thương thế càng nặng hiển nhiên thần lực sụp đổ thần danh đều lấp lói ảm đạm hiển nhiên muốn khó bảo toàn chơi ạ thực lực này căn bản là không có cách tưởng tượng một trường nát giới tất cả nhìn thấy một màn này tu sĩ đều chú định đời này không cách nào quên quá mức rung động đó là chân chính thuần túy lực lượng thể hiện bực này vĩ lực vốn không nên tại một thế này xuất hiện đồng đồng đồng đồng đồng đồng lục đạo t r ậ t kỳ liên tiếp vỡ b ụ n hóa thành bụi mà linh hợp vương mạnh mẽ đâm tới nhưng căn bản không cách nào siêu thoát lâm dương lòng bàn tay không gian cuối cùng bàn tay kia triệt để khép kín đem nó cầm nắm trong đó không cái này sao có thể cho dù là bàn thần cũng không nên có đáng sợ như vậy lực lượng người ta ở giữa làm sao có thể tranh lệch lớn đến loại trình độ này linh hợp vương phẫn nộ i chất vấn hắn không thể tin được m ì n h thật thành một con kiến hôi bị người tùy ý nhô ra một trường liền t r ộ p vào lòng bàn tay không cách nào phản kháng tháng tháng cái này phân ra được thắng bại thương nô dân chúng đều nộp trước đó thương nô hoàng cùng năm thần c h é m l i ế t cỡ nào hung hiểm thậm chí không tiếp thiêu đốt thần danh tế h ra đủ loại thủ đoạn nhưng mà thiếu niên mặc áo trắng này xuất thủ về sau rất đơn giản chính là một tiếng gào to một chỉ một trường liền dọn sạch tình thế chấn áp bị thủ tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi hiện ra hai chữ vô địch cương giả chân chính không cần bất luận cái gì đấu pháp xuất thủ chính là t r u n g q u ố ca chỉ là không biết hắn là địch hay bạn đối với chúng ta bệ h ạ đến cùng là thái độ gì thương n ô thần quốc b á c h tính vẫn như cũ nơm nớp lo sợ bất quá so vừa rồi mạnh hơn nhiều lắm vừa rồi thương n ô hoàng bị tính kê mà thua trận cho dù ai nhìn đều sẽ cảm giác đến không căm l ò n g tức giận tại một cái anh hùng cuối cùng đổ vào tính toán bên trong nhưng lâm dương bây giờ cho thấy thực lực cho dù ai đều cảm thấy chịu phục nếu thật là bị dạng này một cái không cách nào tưởng tượng tồn tại cường thế hủy diện chỉ có thể nói vận khí quá không tốt bọn hắn cũng nhận bán thần lâm dương n é t miệng cười một tiếng đã sớm nói ta là thần chi bên trên tồn tại đừng dùng ngươi kia đáng thương nhận biết hình dung b ả n t o ọ n cái gì linh hợp vương vừa kinh vừa sợ không thể nào hiểu được lâm dương lời nói bên trong h à g nghĩa đương thời nói tới thần chính là mượn dùng người khác thần danh thần bị thần thần chi bên trên chẳng lẽ lại hắn nói là mình siêu việt hiện nay thần h à g nghĩa là chân chính thần tiên một chứng minh chứng chân thần kia tuyệt không có khả năng thần thoại đã cô đơn thế gian lại không chân thần cho dù là cao cao tại thượng thần bí mở mị trí cao thần đình cũng chưa từng thừa nhận qua nội bộ còn có chân thần tại thế n g ư ơ i muốn như thế nào linh hợp vương quắc khẽ được làm đua thua làm đ i ặ c đã ta thua rồi tùy ngươi xử trí ta nguyện ý đem tự thân thần danh giao ra chỉ cầu đổi một cái mạng hồ đồ giết ngươi thần danh cũng là ta lâm dương thản nhiên nói linh hợp vương ngạc nhiên c a o mày nói ngươi suy nghĩ nhiều mặc dù bây giờ ta thần lực không cách nào xuất hiện h ư n g vẫn là có thể dẫn bạo thần danh tới đồng quy vũ thận muốn giết ta đồng thời còn đạt được thần danh tiết tuyệt không có khả năng chỉ là một cái h u y t ư ở n g ha ha ha ha lâm dương cười xem ra đến lúc này ngươi vẫn là không có nhận rõ hiện thử nói xong hắn đột nhiên bóp thuần t ú đến cực hạn lực lượng hướng trung tâm hội tụ mà đi vâng linh hợp vương ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc không nghĩ tới lâm dương đúng như này không cố kỵ vậy ngươi cũng đi chết đi dù là không giết được ngươi cũng muốn đổi lấy ngươi một cái tay linh hợp vương nổi giận gầm lên một tiếng ánh mắt n văn lệ hò hét một tiếng muốn đem thần danh chấn b ỡ nhưng mà không đợi hắn tới kịp dẫn bạo ý thức của hắn liền h ắ t tịch xuống dưới vô tận thống khổ về sau lại lần nữa mở mắt ra thần danh cùng thần vị đều đã phiêu phủ ở lâm dương tay kia trong lòng bàn tay ta vừa rồi chết rồi lại còn sống linh hợp vương không dám tin quá tuyệt vọng hắn là v u a địch sao không gì làm không được l i ê n là chân thần liền có thể như thế sao hắn triệt để tuyệt vọng thần danh thần vị đều bị tước hắn đã mất đi tất cả át chủ bài cùng lực lượng tiền bối ta thật sai thả ta một mạng linh hợp vương kêu gen mất c h ấ n lâm dương lật tay một cái tùy ý đem hắn linh hồn ném vào luyện ngục trong hồ lô cái này tất cả mọi người đều nhìn run lầy bẫy từ lâm dương xuất thủ đến kết thúc quá nhanh thẳng đến linh hợp vương chân chính bị trấn áp tước đoạt thần danh thần vị bọn hắn đều chưa kịp phản ứng cái này đây cũng quá mạnh a thương linh chi cảm giác chính mình cũng s ắ p bị lâm dương đẹp trai choáng trong lòng xuất hiện một cỗ trước nay chưa từng có rung động tự nhiên đây chính là ca ca ta a lâm cựu nguyện chống lạnh t i ê u ngạo cười một tiếng ông lâm dương quay đầu nhìn xuống trên mặt đất thoi thóp nam thần đại nhân xin tha mạng a hiện tại ai còn xem không hiểu lâm dương tuyệt đối không thể địch chỉ có thể cầu xin tha thứ thái tộc lao tổ trực tiếp quỷ xuống đất dập đầu là ta mắt cho không biết thái sơn không nên ra bẩn đại nhân mắt ta lúc này đi đi được sao lâm dương cười lạnh nói chẳng lẽ đại nhân thật sự muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách sao huyền hợp vương nghiến răng n g h i ế n lợi các ngươi quá để ý mình lâm dương lắc đầu và mấy người các ngươi thối cá nát tôm cũng nghĩ l i ề u phá bản tọa thiên vong sao nói xong hắn không còn giải thích ngón tay đột nhiên hướng phía dưới nhấn đi đây càng thêm nhục nhã phải dùng ngón tay liền sinh i nhấn chết năm tôn thần linh t r ư ơ n g một nghìn tám mươi chín dết điểm sâu kiến ngươi không ngại a t r ư ơ n g một nghìn tám mươi chín dết điểm sâu kiến ngươi không ngại a mơ tưởng nam thần lẫn nhau tuyệt không nghĩ mình chết như thế q u đ ụ coi như thật không cách nào chống cự cũng biết không nhưng bị hắn thật một chỉ diệt đi chúng ta năm cái không tệ thách ra trốn huyền hợp vương thái tộc lao tổ chân hợp vương chờ nam thần đều đang gào k h é t hướng về năm cái phương hướng cấp tốc bay bọn nhưng mà thiên khung phía trên kia một ngón tay đè xuống phản phất đem thiên khung đều toàn bộ nhấn rơi xuống toàn bộ thế giới đều bị câu vực ở tay kia chỉ hạ thiên địa bên trong cái này sao có thể nam thần rất mau tới đến tay kia chỉ ướt thuốc thiên địa biên giới huyền hợp vương gầm lên giận dữ hắn thần danh đã bị hắn đưa ra chỉ còn lại thật tiêu giao cảnh lực lượng toàn lực đánh vào thế giới chiến bách kết quả lại bị chấn động đến trực tiếp bay ngược mà ra đông nhiên p h u n ra một ngụm màu tươi vâng thái tộc lao tổ cũng nổi giận không tiếp thiêu đốt thần mệnh thế ra cuối cùng sắt chiêu b ổ vào giới bếp phía trên đổng nhưng mà đau của hắn vẫn vụn bàn tay đều lóe ra huyết vụ căn bản không thể phá ngoa tạo thương nô hoàng đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình hắn đ ờ i này nhìn qua rất nhiều cường giả nhưng những cường giả này cùng lâm dương so sánh đơn giản chính là đom đóm cùng hạ o nguyệt tranh nhau phát sáng ngay cả hư thần cảnh cũng không thể chém đức tùy ý một chỉ rơi xuống hình thành thế giới hàng rào mạnh đơn giản căn bản là không có cách hiểu được v a n h long long long long long long long kia một chỉ chậm rãi rơi xuống khoan thai tự đ ắ c hiện lộ rõ ràng ra một loại không thể cãi lại tự tin cho ngươi thời gian dùng hết thủ đoạn cũng chạy không thoát ta một chỉ này chế tài không thái tộc lao tổ huyền hợp vương chờ ngửa mặt lên trời thét dài sau đó im bặt mà dừng tay kia chỉ triệt để nhấn h ạ v â n h lâm dương chậm rãi giơ ngón tay lên nam đạo thần danh t ử phế t í c h bên trong phiếu khởi mà thái tộc lao tổ huyền hợp vương các loại linh hồn thì toàn bộ đều rơi vào luyện ngục trong hồ lô ông lục đạo thần danh giờ phút này phiêu phủ ở lâm dương trong tay chậm rãi chìm nổi tất cả mọi người ánh mắt lấp lánh nhìn xem tia mấy đạo thần danh tại một thế này thần danh là cực kỳ trí cao tồn tại một khi n ắ m giữ liền đại biểu lấy vô thượng quyền lợi cùng mỹ năng chưa hề có người được chứng kiến có người có thể một người tay cầm lục đại thần danh rầm rộ giờ phút này xem như kiến thức rất không tệ lâm dương cũng không nhiều lời như vậy ngồi xếp bằng giữa trời trong túi càng h ô n vô số thần vật bảo liệu bay ra tại thiên k u n g luyện hóa lục đạo thần danh tan ở trong đó cường đại pháp tắt chấn thiên động đ i ệ đây là tại làm gì không phải là tại luyện khí đi ngoa tạo cầm thần danh luyện khí không nói đến cái này có thể thực hiện hay không coi như thật có thể thực hiện cũng quá xa xỉ à. thương ngô thần quốc tu sĩ đều cảm thấy phung phí của trời đấm ngực dấm chân cho dù thật luyện khí thành công thần khí cũng trung quy là t ự vật hã có thể cùng một cái sống sờ sờ chân chính thần linh cùng so sánh có nhiều như vậy thần danh nơi tay khẳng định phải đem con cái của mình tâm phúc bồi dưỡng thành thần linh mới có thể lợi dụng tối đại hoa a toàn ra bảy cái thần trang diện tia được nhiều kinh cùng căn bản là không có cách tưởng tượng tượng a tại sao có thể cầm thần danh luyện khí đâu bất quá nghĩ lại bọn hắn cũng bình thường trở lại lâm dương vừa rồi một trưởng một chỉ liên diệt lục thần cho dù thật tìm thần tín con cái tạo ra sáu cái tân thần lại như thế nào đối với hắn bất quá là nhẹ như lông hồng người ta ngưu bức người ta vô địch tự nhiên là muốn chơi thế nào thì chơi thế đó nơi nào có phung phí của trời mà nói ầm ầm ầm ầm thiên địa dị tướng liên tiếp xuất hiện khắp nơi bát hoang chấn động thần quang chiếu cửu tiêu ông tương đạo long châu bắt đầu hiển hóa thành hình rất nhanh năm đạo long châu liền lần lượt hiện thế mà cuối cùng một đạo long châu lâm dương trong nháy mắt đem thần bị cũng dung nhập trong đó vâng cuối cùng một đạo long châu cực kỳ săn trói ừ m không tệ lâm dương hài lòng nhẹ gật đầu cầm trong tay long tiểu quỷ kia long châu cũng dẫn tới long tiểu quỷ bất quá là có được quyền sử dụng g dơ ra gồng bạn chủ nhân chân chính bản chất hay là hắn bảy đạo long châu tại hắn lòng bàn tay chìm nổi phát ra vô tận đạo q u a n g nhìn thấy người trong lòng kinh hoàng e ngại từ bảy đạo thần danh thậm chí thần bị chế tạo một bộ thần khí được nhiều kinh khủng căn bản là không có cách tưởng tượng một khi chân chính bộ phát kỹ năng sợ là có thể t o á i diện hết thảy ngay cả thần đều có thể đánh xuyên không tệ không nghĩ tới giờ dạ gồng bạn nhanh như vậy liền có góp muốn hay không đằng sau góp cái cựu dương châu ba mươi sáu thiên châu một trăm linh tám tinh vũ châu ba trăm sáu mươi tuần thiên châu ba n g h n thế giới châu loại hình lâm dương nói t h ầ m người nói vô ý người nghe hữu tâm cái này một lời rơi xuống tất cả mọi người tê cả ra đầu t r ờ i ạ vị gia này luyện cái giờ dạ gồng bạn còn chưa đủ nhiều nhất còn muốn luyện cái gì ba n g h n thế giới châu điên thật rồi đi đây chẳng phải là nói tối thiểu muốn giết ba n g h n cái thần mới có thể luyện thành thương ngô hoàng đều nghe được run l ờ i bậy sợ mình trở thành một viên long châu yên tâm ngươi cũng không thể lắm ta sẽ không l u y ệ n ngươi lâm dương n ế t miệng cười một tiếng đối thương ngô hoàng rất là hiền lành nói kia thật là tạ ơn ngài lặc thương ngô hoàng cười đến so với khóc đều khó nhìn Bộ này thần khí tạm thời hẳn là đủ dùng lâm dương tùy ý đem dở dạ gồng bàn ném cho long tiểu quỳ tiếp tục h ả o h ả o làm ngươi bảo tiêu đằng sau cho ngươi thêm trang bị thăng thăng cấp t ố t t u t long tiểu quỳ si ngóc nhẹ gật đầu được rồi chuyện hôm nay chính là đi qua lâm dương vô tay một cái đột nhiên giống như nhớ ra cái gì đó quay đầu nhìn về phía các lao phủ những cái kia còn quỳ liệt vị thần công a liệt vị thần công nghe được lâm dương còn tưởng rằng mạng của mình bảo vệ kết quả giờ khắc này hô hấp đột nhiên ngừng t r ờ i ạ quá làm người tâm tính kém chút đem các ngươi đem quên đi lâm dương cười lạnh một tiếng đại nhân ta các lao trở teo to muốn cho mình cãi lại nhưng mà lâm dương sớm đã mất kiên trì thiện tay vung lên kinh khủng trưởng phong quá cảnh đ ì n h viện bên trong trên trăm vị thần công toàn bộ sụp đổ thành huyết vụ lại không sinh cơ lộc cộc trang diện nhất thời yên tĩnh lâm dương thì quay đầu đối thương n ô hoàng cười một tiếng giết điểm sâu kiến ngươi không ngại a không dám a không là quá nguyện ý cảm tạ đại nhân ngài xuất thủ vì ta thương n ô thần quốc dọn sạch những ngày sâu bọ tri đ ổ gian lịnh hạng người thương n ô hoàng liên tục chắp tay cảm ơn biểu lộ thành khẩn đến cực điểm ừ n lâm dương nhẹ gật đầu thương n ô hoàng nhẹ nhàng thở ra ta thật sự là sơ sẩy vậy mà không có tại đại nhân giá lâm thần quốc thời điểm liền đến đây gặp ngài là ta khinh thường ở đây cho ngài bội tội hiện tại đến xem ngày đó lâm dương nói để cho mình đi thần hoa viên lễ kiến căn bản không phải trăng mức mà là vốn làm nên như thế à ồ hắn nhìn về phía lâm c ử u nguyệt bên cạnh lâm dục vũ tốt nhìn quen mắt nữ hải xin hỏi mẫu thân ngươi thế nhưng là một vị hậu thế mà đến thiên nhân tộc t h á n h nữ sao t r ư ơ n g một nghìn không trăm chín mươi thiên nhân tộc cũng không tốt sông t r ư ơ n g một nghìn không trăm chín mươi thiên nhân tộc cũng không tốt sông ổ thúc thúc ngươi biết mẫu thân của ta sự tình sao lâm dục vũ kinh ngạc nói đương nhiên mẫu thân ngươi ở bên này lục giới thế nhưng là cái danh nhân thương ngô hoàng nhẹ gật đầu mỉm cười nói vậy ngươi biết tin tức của nàng sao ta đang tìm nàng lâm dục vũ nói liên tục ừ năm đó ta cùng nàng từng có gặp mặt một lần nàng cũng đề cập qua mình có cái nữ a nhi có lẽ sẽ trong tương lai cũng tới đến mảnh này thời không xem ra ngươi chính là trong miệng nàng cái kia nữ a nhi thương n ô hoàng rất cảm khái mẫu thân ngươi năm đó bị người đuổi giết ưỡng ép xâm nhập mảnh này thiên cổ lại nhân họa đắc phúc không biết từ nơi nào tìm được một viên thần danh dung hợp sau thực lực tăng nhiều chỉ là cái này cũng đại biểu cho nàng triệt để cùng mảnh này quá khứ thời không dung hợp lại cùng nhau không cách nào lại trở lại hiện thế lâm dục vũ rất kinh ngạc nói như vậy mẹ của mình hiện tại cũng là thần t i ê n sao Chắc không đ ư tệ ngày đó thần đình vô thượng tồn tại nhóm thể hiện gia đại cấm thuật đem chọn phiến tiên cổ phong cấm chỉ có phá giải kia cứu cực cấm thuật mới có thể để cho mảnh này tiên cổ lại lần nữa cùng hiện thế nối tiếp thương ngô hoàng cảm khái nói qua nhiều năm như vậy đối với như thế nào phá đẻ mảnh này thời không thần nhóm đại khái lấy ra một ít vi luật đó chính là triệt để quyết định thần danh truyền thừa phương thức tức thiên hạ tất cả thần danh đều dùng huyết mạch truyền thừa phương thức hoặc là đều như ta đi tìm thích hợp nhất lòng mang thiên hạ người thừa kế thì ra là thế lâm cựu n g u y ệ t nhẹ g ậ t đầu sở dĩ những cái kia thần đ ỉ n h vô thượng tồn tại nhóm phong cấm m ảnh này thời không cũng là bởi vì bất mãn thần đ ỉ n h truyền thừa vô tự cùng sự không chắc chắn sao nhưng hình ảnh này bọn hắn cái gì đâu tại sao muốn bởi vì điểm này làm ra đang sợ như vậy quyết định phong ấn một thế thậm chí không tiếc ngay cả mình đều phong tại trong đó ai cũng không biết vô thượng tồn tại chân chính ý nghĩ bọn hắn xem thỏa thích bác c ánh mắt chắc tuyệt có lẽ là kết hợp các loại lợi ích cân nhắc cuối cùng làm ra loại này quyết đoán thương ngô hoàng suy đoán nói vậy ta mẫu thân lựa chọn một bên nào lâm dục vũ nhịn không được h i ể u kỳ tự nhiên là giống như ta lựa chọn vì thần danh tìm kiếm thích hợp nhất người thừa kế thương ngô hoàng cười nói nàng vì thế mà phân đấu buôn đầu lục giới kéo một chi rất cường đại quân đội không ngừng truyền bá lý niệm của nàng trước đó huyên náo lợi hại nhất thời điểm cơ hồ liền nhấc lên thần chiến chỉ là đằng sau thiên nhân tộc x u ấ thủ đưa nàng trực tiếp bắt đi đằng sau liền rốt cuộc không có tin tức của nàng cái gì lâm dục vũ nội tâm giật mình mẫu thân của ta bị bắt đi cụ thể chi tiết ta không biết được có lẽ là bắt đi có lẽ là mời về nhà dù sao mẫu thân ngươi bản thân liền là thiên nhân tộc thương n ô hoàng lắc đầu mẫu thân ngươi hướng đi thành mê phạm lạc cùng với nàng tiếp xúc qua cùng trung trí hướng tu sĩ hẳn là lúc này đều đang lo lắng nàng đi mẫu thân của ta không phải thành thần sao thế này không phải không cho phép thần chiến sao tại sao lại bị bắt đi lâm dục vũ rất lo lắng mẫu thân ngươi cho dù dung hợp thần danh cũng bất quá là ngụy thần thiên nhân tộc truyền thừa tuế nguyệt trí trưởng cơ hồ cùng thần đình không sai bị lắm nội t ì n h chi sâu không thể đo bằng đấu tiên cổ thiên nhân tộc so hậu thế càng phải mạnh lên không biết bao nhiêu trong đó nhất định có bán thần toa c h ấ n cho dù có mấy cái á thần cũng không đủ là lạ nếu như là á thần xuất thủ bắt giữ một cái n g u y thần bất quá là tát ở giữa đặt tới loại cấp bậc kia cùng chân thần ở giữa tranh lệch cũng rất nhỏ cho dù là giới này thiên ý sợ cũng khó mà tùy tiện can thiệp quyết định của bọn h ắ n lộc cộc vậy ta m â u thân chẳng phải là rất nguy hiểm lâm dục vũ có chút lo lắng mẫu thân ngươi bị bắt đi đã đã nhiều ngày sốt ruột cũng vô sự vô bổ nếu là thiên nhân tộc không muốn đối nàng thế nào kia đi sớm muộn đi mấy ngày nên đều không ảnh hưởng an uy thương n ô hoàng an ủi ừng lâm dục vũ lộ ra lo sợ bất an nếu biết cụ thể chỗ vậy chúng ta chạm tiếp theo liền đi thiên nhân tộc đi lâm dương vô vô lâm dục vũ cái đầu nhỏ làm sùng mội lao ca sao có thể nhìn xem lâm dục vũ bất an như vậy đâu thật quá yêu ngươi ca ca lâm dục vũ bẹp hôn lâm dương gương mặt một g ụ m cái này thương n ô hoàng ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ lo lắng đại nhân mặc dù thực lực ngươi thật rất đáng sợ nhưng thiên nhân tộc khả năng so với ngươi nghĩ còn cường đại hơn kia thiên nhân tộc thánh nữ từng đề cập với ta từng tới thiên nhân tộc nơi phát gian nền móng rất cao tại chúng ta thời đại này cơ hồ khẳng định có á thần tồn tại cho dù là chân thần thủ đoạn sợ cũng chưa hẳn không có a nho nhỏ thiên nhân tộc mà thôi ta còn chưa hề để ở trong mắt qua lâm dương lắc đầu trong lời nói thư giãn định ý không có chút nào vẻ lo lắng hiện thị do tự tin bạc khí cái này thương ngô hoàng thở dài một tiếng biết mình là khuyên không được nữa dù sao mạnh như lâm dương bực này tồn tại đều có mình niềm tin vô địch quyết không có thể lay động ngài giải quyết thương nô hoàng hướng đọc lại nhiều năm như vậy tâm nguyện cùng g ư ớ c m ắ t ta nghĩ xin tiền bồi sống thêm mấy ngày lại đi để bày tỏ đạt ta cảm tạng thương nô hoàng cung kính nói không cần hữu duyên tự sẽ gặp lại lâm dương khoát tay áo biết lâm dục vũ hiện tại khẳng định rất lo lắng nàng mẫu thân tốt h a thương nô hoàng nhẹ gật đầu hắn cũng không dám nhiều lời lâm dương quá mạnh một cái không hài lòng cho hắn đến một chút đoán chừng liễn phải đem hắn đập nát cựu n g u y ệ t cái này muốn phân biệt sao chúng ta mới chung sống một ngày thương linh chi rất là không ngừng nói chúng ta sẽ gặp lại lâm cựu nguyện cùng thương linh chi ôm một cái các ngươi phải cẩn thận thiên nhân tộc thật không là bình thường chỗ mặc dù bây giờ thần đều bị cấm chỉ xuất thủ nhưng cũng không phải trừ thiên nhân tộc có các loại phương pháp lẩn tránh những quy tắc này thương linh chi rất lo lắng yên tâm đi ca ca ta mạnh như vậy hắn luôn có biện pháp cường đối lâm cựu n g u y ệ t phất phất tay cùng nàng cá biệt rất nhanh long tiểu quỳ liền hóa ra nguyên hình long châu nhảy lên mở đường lâm dương mang theo hai cái bội bội ngồi ở trên tân long tiểu quỳ sau đó nhảy lên mà đi thương n ô hoàng cha con thì đưa mắt nhìn lâm dương rời đi thương linh chi đôi mắt chất động chính mình cũng không biết mình là đang nhìn lâm cựu nguyện vẫn là lâm dương làm sao vậy nữ nhi kiến thức đến chân chính cái thế nam tử cuối cùng vẫn là nhịn không được t â m động đi phải chăng dâng lên đối nam tử tình thú thương ngô hoàng đã nhận ra thương linh chi dị dạng nhịn không được t r e o kẹo nói thương linh chi lắc đầu nhìn thấy dạng này cái thế nam tử về sau chỗ nào sẽ còn đối những người khác động tâm càng thêm kiên định ta muốn cùng nữ tử qua đi xuống quyết tâm hy vọng có cơ hội có thể cùng với cựu nguyện đi chỉ là cái này từ biệt chẳng biết lúc nào có thể gặp lại ừng thương n ô hoàng cũng ngưng trọng gật đầu thiên nhân tộc cũng không tốt xuống a vất quá bằng lâm đại nhân bản sự bảo đảm tự thân bình an rời đi có lẽ còn là không khó t r ư ơ n g một nghìn chín mươi mốt sư phụ nhớ ngươi t r ư ơ n g một nghìn chín mươi mốt sư phụ nhớ ngươi và anh thiên khung phía trên một đầu lôi long rơi xuống đất thoi t h o á t suy địa ngục thần kiếm chém xuống trên đó đem long đầu chém xuống hoắt vũ thở dài ra một hơi cái này đáng chết thiên nhân tộc lao trèo lên quá không coi chúng ta là người thế mà để chúng ta đi săn huyền thánh cảnh yêu thú đây là sợ chúng ta bất tử à. la hạo cũng t ử kiếm khí hóa thành nhân hình lắc đầu hẳn là đang thử thăm dò chúng ta mấy cái trên thực h ạ mặc dù một mực tại dấu r ố t nhưng ở một nhóm thiên nhân tộc trộm tới pháo hôi cái này bên trong chúng ta cũng coi như rất s u ấ t chúng sách giống ca ưu tú như vậy người thật sự là không có cách dù là nghĩ dấu r ố t đều khó tránh khỏi phong mang tất lộ buồn dầu à. hoặc vũ lắc đầu thở dài đại sư minh đừng xú mỹ làm không tốt lần sau liền để chúng ta đi giết h u y ề n đế cảnh yêu thú đến lúc đó sợ là á t chủ bài muốn tất cả đều t r i ể n lộ mấy cái kia lão ra hỏa con mắt tặc vô cùng vạn nhất bị nhìn ra manh mối gì chúng ta liền nguy hiểm diệm tiêu cũng đi tới ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng không có cách kia láo trèo lên thực lực quả thật có chút t à dị hoặc vũ gãi đầu một cái rất là bất đắc dĩ ước hẹn ba năm về sau bọn hắn muốn đi tìm kiếm sư phụ kết quả không đợi xuất phát liền bị bắt hoang thành không gian truyền tống bắt giữ sau đó tại thần thoại cửa vào di tích trên quảng trường bị thiên nhân tộc đội nguyên lão giải dược về sau bọn hắn dùng ra thủ đoạn thoát đi tiên cổ thời không, không nghĩ tới còn không có khoái hoạt mấy năm liền lại bị thiên nhân tộc bắt trở về lần này thiên nhân tộc biết mấy người bọn hắn có thủ đoạn đặc thù càng thêm nghiêm phòng tử thủ đối bọn hắn nhìn rất nghiêm không muốn mất đi mấy cái này chân quý d ò đường pháo hôi thiên nhân tộc thật là đáng chết ta lao tử không có chiêu hắn không chọc giận hắn liền có thể lấy ta hao đều chạy đi lại bắt về cho ta ta thật ngày hắn l ắ o mẫu hoắc vũ giận mắng ai vận khí không tốt từ khi rời đi sư phụ về sau chúng ta một mực chưa ăn qua cái gì lại khổ kết quả những năm này thiếu đều bị cái này một cái thiên nhân tộc cho bổ、sung. sư u n g s minh đệ ba người đều một mặt s ố i quậy cảm thấy phiền mượn vô cùng chờ tìm tới sư phụ nhất định phải hào hào ngược lại cậy khổ cho sư phụ tiến chút sản g ôn để hắn đem thiên nhân tộc trực tiếp tận gốc diệt đi hoắc vũ nghiến răng nghiến lợi hắc ta cảm thấy sư phụ nghe khẳng định sẽ cười đến ngựa tới ngựa lui mà lại lấy sư phụ tính cách không bởi vì chúng ta quá yếu mà đem chúng ta vấn dừng lại coi như may mắn còn muốn hắn cho ta báo thù la hạo lắc đầu không tin lắm nhị sư đệ trung vi là nhị sư đệ vẫn là thật không thể giải thích sư phụ hoắc vũ k h o á t k h o á t tay chỉ sư phụ điện hình nói năng chua ngoa đ a u tâm hắn n u i chúng ta là rất á c đ ộ n nhưng thật muốn có người khi dễ chúng ta hạ chẳng sẽ chỉ so chúng ta thảm được nhiều Tận trước tích thực thế. gật bưng như bọn Giống như cũng xác thực như gốc coi ức. xác đều đời đầu. hạo Hai họ nhẹ Lá v ị sư sư người minh, tâm còn tình thảo luận nhìn thảo thấy các có p h chuyện Chúng ụ sau sao? đó tiêu a một k ế p Diệp này không sống sót đều là cái. vấn là hay có cái thể suốt t A. đều đề i dợ khóc dợ cười sư minh đệ ba người lần nữa c a o mày khó dương kia đợt thứ nhất tiến đến trong đội ngũ tính cả thiên nhân tộc nguyên lão cũng chỉ có bốn cái đại la kim tiên cho nên mới bị bọn hắn tìm tới cơ hội chạy đi mà bọn hắn chạy đi về sau đợt thứ hai đem bọn hắn bắt vào tới thiên nhân tộc đội ngũ càng là ghê g ớ nguyên lão liền có rất nhiều rất hiển nhiên hiện thế tiên nhân tộc mấy năm này lại lần lượt khôi phục rất nhiều cường giả trong đó chỉ riêng hắn nhóm ba cái xác định liền có tối thiểu ba tôn thật tiêu g i a o cảnh đại tu sĩ cái này ba tôn thật tiêu g i a o đại tu sĩ mỗi một cái đều tại trong cơ thể của bọn họ gieo độc loại cần định thời gian cho giải dược mới có thể cam đoan không độc phát ba người chúng ta rõ ràng bị trọng điểm để mắt tới một cái thật tiêu g i a o cảnh đại tu sĩ c h ầ m c h ầ m phòng một cái tăng thêm độc t r o người n g loại lần này muốn chạy đường nhưng có điểm phí sức h o ặ vũ cũng cảm nhận được khó giải quyết theo ta tham tính đến tin tức tiếp xuống đội ngũ là muốn đi trước mảnh này thời không tiên nhân tộc chúng ta đã tiến vào cái này một phiến thời không nội địa muốn đi cũng khó la hạo nói ngươi thế nào cái gì đều biết là ngươi cấu kết lại cái kia thiên nhân tộc đế tộc tiểu công chúa nói sao nữ nhân ngươi duyên thật tốt ta phân ngươi sư m i n h đ i ể m thôi hoặc vũ nhịn không được nói hắn rất phiền muộn mình cũng rất đẹp trai cũng rất mạnh so la hạo t r ê n h l ệ n h ở đâu vì cái gì số đào hoa hoàn toàn so ra kém la hạo một vọng lông ngươi số đào hoa tốt l a m bang phượng làm sao bây giờ ngươi không phải rất thích nàng sao la hạo nhữ mày trêu kẹo nói một mã thì một mã ta có thể không hái hoa ngắt cỏ nhưng không thể không có nữ nhân duyên cái trước là ta chuyên tâm chứng minh cái sau là ta có nam tính mị lực chứng minh đây là hai việc khác nhau hoắc vũ im lặng nói tốt ta la hạo cho hoắc vũ dựng lên cái ngón tay cái ngươi lợi hại đang lúc ba huynh đệ cãi nhau thời điểm thiên khung bên ngoài thiên nhân tộc đội ngũ giá lâm cầm đầu á o b à o tím ngọc diện trung niên lường hoắc vũ ba người một chút rất là không thích vài ngày trước thế mà bị cái này ba cái rào hoạt tiểu tử trốn ra ngoại giới hán thân là đỉnh cấp đại la tự nhiên cảm thấy mất mặt đến tự hạ chỉ là cái này ba tiểu tử xác thực quỳ dị có thủ đoạn đặc thù tránh được hết t h ể dò xét cảm giác hắn về sau cũng cẩn thận đã kiểm tra cũng không phát hiện ba người này có gì chỗ đặc thù về phần thế giới hạt giống cấp bậc quá cao cố ý ẩn tàng phía dưới hắn không phát hiện được nơi đây một ngày ngoại giới một năm các ngươi chạy đi mấy năm bản sự lại tăng trưởng á giết huyền thánh yêu thú đều nhanh như vậy xem ra cho các ngươi nhiệm vụ vẫn là quá dễ dàng áo tím trung niên âm thanh lạnh lùng nói không thấy chúng ta đều thụ thương sao còn muốn lại thêm ép sao trận chiến đấu này chúng ta đã liều bệnh lại thêm ép chúng ta chỉ có thể chết cho người xem hoắc vũ chỉ mình giả tạo ra khắp nơi vết thương nghĩa chính ngôn tử nói ha ha ta đều nhớ không rõ đây là ngươi lần thứ mấy nói mình đã đến c ự c h ạ n đừng muốn lại lừa bịp chúng ta không muốn tiếp nhận nhiệm vụ liền cho ta làm lò luyện đ ă n đ ỉ n h áo tím trung niên trong mắt lóe lên giày đặc sắc cơ lao cửu bây giờ dẫn đội thiên nhân tộc thủ lĩnh đứng dậy ba người này trên người có đại bí mật chứ không nên đ ộ n g t r ờ đến tiên cổ tổ đ ị a để những đại nhân kia xuất thủ điều tra nếu như khi đó còn chưa t r a ra mánh khỏe lại giết không mượn bọn hắn hiện tại còn không thể chết thử áo tím cửu nguyên láo hất lên ống tay áo h ô n g tận t r ừ n g mắt liếc hoác vũ trở cười đi các ngươi không có mấy ngày buồn cười lao tà mao hoác vũ nội tâm tầm mắng bất quá áp lực s á t thực đột nhiên tăng bọn hắn cũng rõ ràng mình đến nay còn chưa có chết là bởi vì thiên nhân tộc ngấp nghẽ trên người mình bí mật chờ đến mảnh này tiên cổ thời không thiên nhân tộc tổ địa cũng chính là cuối cùng đối mặt thẩm phán thời điểm ai tiền đồ chưa biết ba sư phụ ngươi ở đâu nhớ ngươi sư minh đệ trong ba người tâm đều thở dài phát ra đồng dạng kêu gọi tiên cổ thiên nhân tộc b à vui lâm môn đừng lại để ý tới mấy cái này tiểu t ử bất quá là mấy cái huyền tiên mà thôi trên thân bí mật lại lớn lại có thể b a o lớn lần này chúng ta tiến vào mảnh này tiên cổ thời không vì cũng không phải một điểm cực nhỏ lợi nhỏ đại nguyên lão mở miệng nói Ừm. i ể u nguyên lão ngưng lông mày gật đầu đ ố i h o ắ c vũ ba người lạnh lùng róc xương lóc thịt một chút liền tiếp tục nói nghe nói kêu phản đồ yêu nữ bây giờ tựa hầu ngay tại mảnh này thời không thiên nhân tộc bên trong ồ đại nguyên lần trước n h ữ n mày đây chính là cái tin tức tốt đã giảm mất đi chúng ta rất nhiều phiền thức loại k i ế máu chúng ta nhất định phải đạt được chỉ là không biết nàng đem tiêng u h i ệ t nữ giấu ở chỗ nào chờ chúng ta tiến vào thiên nhân tộc liền biết thật sao ta nhìn không thấy đến tiên cổ thiên nhân tộc cùng ta thái cổ thiên nhân tộc tập tục vẫn là có chỗ khác biệt mặc dù tôn chỉ không sai biệt lắm nhưng phong cách làm việc cũng không giống nhau sợ là rất khó dựa theo chúng ta ý nguyện đi làm việc mà lại nghe nói kia yêu nữ không biết từ nơi nào dung hợp một cái thần danh bây giờ tóm lại cũng coi là một cái thần tiên tiên cổ thiên nhân tộc thái độ đối với nàng rất mập mờ cũng không nhất định liền sẽ đứng tại chúng ta một bên đi trừng phạt kia yêu nữ Ừ. thật sự là khó chịu rõ ràng đồng xuất nhất tộc vẫn còn muốn lo lắng những này mấy cái nguyên lão cũng đang thảo luận sắc mặt khác nhau vô luận như thế nào trước bảo thiên nhân tộc lại nói đại nguyên lão thản nhiên nói trung vi là đánh gây xương cốt liên tiếp g ầ n một mạch tương thừa t ộ c nhân chắc hẳn sẽ không quá mức phận cũng thế rất nhanh thiên nhân tộc đội ngũ liền xuất phát hướng bể viễn không bay đi phía trước chính là thiên nhân tộc đại nguyên lão đôi mắt lấp loe cảm khái hắn cũng không phải là lần đầu tiến tới nhưng ý nguyên khó tránh khỏi cảm xúc phức tạp tiên cổ thiên n h â n tộc càng cường thịnh hơn trong tộc thần khí r ạ n g r à o tàng long hoa hổ đại la đến không hết có thể xưng muôn hình v ạ o trạng lực lượng cường thịnh như vậy nếu như truyền thừa xuống chúng ta há lại sẽ bị chỉ là dị vực công phá cựu nguyên lão lắc đầu lúc trước những cái kia phong cấm lục giới vô thượng tồn tại rất vụ bể hoàn toàn sai không tệ rất nhiều thái cổ thiên n h â n tộc nguyên lão trưởng lão cũng nhịn không được đồng ý cảm thấy cựu nguyên lão nói có đạo lý thận trọng từ lời nói đến việc làm đại nguyên lão lắc đầu năm đó sự kiện kia rất phức tạp tiên cổ t i ê n dân tộc bên trong cũng có người tham gia chờ tiến vào tổ địa về sau tuyệt đối không thể tùy tiện nói ồ mấy vị lần đầu tiên tới nguyên lão đều kinh nghi bất định yên lặng đi lại không cần phải nhiều lời nữa đi thôi đại nguyên lão nhẹ gật đầu hướng về phía trước góc quan thiên nhân tộc ở tại thiên nhân trong thành mà thiên nhân thành trôi nổi tại trên bầu trời chấn áp cựu thiên thập địa khí vận chi lực hóa thành thực chất thần long xoay quanh múa ông giờ phút này cả tòa thiên nhân thành chấn động đại đỉnh bù bù tại đ ó n khách đ ư ơ n g đ ư ơ n g đường ba tiếng trung vang chấn động quy cách rất cao thiên địa cùng run đạo lực đều bị đỉnh em dẫn ra ngưng kết ra kim hoa kim liên chờ tường thụy dị tướng thiên nhân tộc đại môn mở rộng vô tận linh khí dâng lên mà ra nồng đậm đến không thể tưởng tượng nổi một tia liền có thể để bình thường có cây hóa thành vạn n ă m linh bảo chơi ạ hoác vũ ba cái đều sợ hai t h á n g phục bọn hắn được chứng kiến không ít cơ duyên và cường đại chỗ nhưng cái này thiên nhân tộc tiên cổ tổ địa khí phái vẫn như cũ c h ấ n trụ bọn hắn thật có thể nói là là thiên cổ đạo nguyễn đ i ệ vạn giới linh chất chứa a hậu thế tộc nhân hoan n g ê n mấy thân ảnh đứng ở đại môn bên cạnh cầm trong tay bụi bặm hoan n g h ê n n ó thái cổ đại nguyên lão trợt đều kinh nghi bất định gật đầu trước đó chỗ này nhưng không có đ ạ i ngộ tốt như vậy đây là làm sao đột nhiên đối bọn hắn thái độ cải thiện nhiều như vậy bọn hắn chỉ có thể nghĩ đến một loại khả năng tính để bọn hắn rất hưng phấn thiên nhân tộc bên trong ủng hộ thần danh từ huyết mạch đến truyền thừa một phương lấy được hoàn toàn thắng lợi thật lâu không thấy được hậu thế người đến làm sao truyền t ố n g tiết điểm một lần nữa kích hoạt lên sao nên đón mà đến tiên cổ thiên nhân tộc trưởng lão cười ha hà hỏi tiền bối có chỗ không biết hậu thế phát sinh sự kiện lớn chúng ta cơ hồ bị bị n ạ n giới tiêu diện ẩn út tĩnh mịch vô tận với nguyện bây giờ mới gặp phải tiên giới khôi phục từ đó thất tình đại nguyên lao thắn hơi thở nói bị ngạn giới kia là cái nào trí cao vị diện tiên cổ thiên nhân trưởng lão có chút mê man g chẳng lẽ là dị vực giới đ ổ i tên sao khu c u chính là tiên cổ thời kỳ luôn luôn tổ chức đội ngũ đến ta lục giới học tập viên đạn tiểu giới đại nguyên lão lung tùng nói Ừm. ngươi nói là cái kêu man di tiểu giới tiên cổ mấy vị thiên nhân trưởng lão đều nghe choáng trong mắt chừng căng tròn tiên cổ thời kỳ kêu man di tiểu giới ngay cả đại la kim tiên cũng khó khăn tìm kiếm chưa khai hóa ngay cả có thể thẳng tới đỉnh phong công pháp đều không có một cái không đúng mới đổi được đến ta lục giới học tập cơ hội bây giờ ngắn ngủi thuế nguyệt không thấy bọn hắn vậy mà có được cơ hồ có thể hủy diệt ta lục giới năng lực không tệ bị ngạn giới tại thái cổ thời kỳ phát triển cấp tốc rất nhanh liền vật khởi theo ta được biết tựa hồ bọn hắn cùng dị vực leo lên quan hệ ôm vào dị v ự c đ u ổ i đại nguyên l á o dợ khóc dợ cười n h ắ c lên cái này đều cảm thấy mất mặt ừ vô luận như thế nào đó bất quá là một cái tràn ngập man di viên đạn tiểu giới thôi có thể bị dạng này tiểu giới đánh tới cơ hồ hủy diệt mấy cái tiên cổ thiên nhân tộc trưởng l a o đối mặt đều lắc đầu âm thanh lạnh lùng nói cái này đủ để thấy năm đó phong cấm thời gian tuyến mở lại một thế quyết định là to lớn sai lầm đại nguyên lão mặt sắc chấn động trong lòng cái kia suy đoán càng thêm xác định năm đó hắn lần đầu tiên tới tiên cổ thiên nhân tộc lúc liên quan tới ngày đó đúng sai còn không có kết luận thậm chí không có nhiều người có can đảm thảo luận bây giờ thậm chí cũng dám tại tổ địa bên trong tùy ý phê phán kết luận ngày đó là sai lầm yên tâm đi chúng ta thiên nhân tộc sẽ ở lục giới bình định lại trật tự chữa trị ngày đó sinh ra to lớn sai lầm chờ trong vùng không thời gian này tất cả thế lực đều tán đồng huyết mạch chuyển thừa thần danh trật tự về sau đem đầu này trật tự hóa thành thiên đạo dung nhập thiên ý chúng ta liền có thể tỉnh lại một lần nữa dung nhập hiện thế bên trong tiên cổ thiên nhân tộc trưởng lão tự tin phi phản nói thật hay giả đại nguyên lão khó có thể tin trong lòng n ử a vui n ử a bờn vui chính là nếu quả thật có thể như thế kia thiên nhân tộc cường giả sẽ đột nhiên tăng nhiều rất nhiều lần sẽ tại hiện thế lục giới lực ảnh hưởng b ị lớn nhưng nếu như những n à y tiên cổ cường giả tiền bối trở về hắn tự nhiên cũng liền đến từ đại nguyên lão vị trí bên trên lui ra tới Tiên cổ đại nguyên nhân h tộc người anh em tình rất vui vẻ lớn tiếng khen hay nói chơi hạ hoặc vũ ba người thì thần sắc nghiêm trọng mặc dù nghe không hiểu nhiều nhưng bọn hắn đối thiên nhân tộc không có hào cảm bây giờ cái này tiền cổ lão ra hỏa lại cùng cái này đại nguyên lão lang bái vì gian xem xét cũng không phải là muốn làm chuyện tốt hôm nay có thể nói là ba vui lâm môn đại nguyên lão bắt đầu dẫn đạo chủ đề ồ sao là ba vui mấy vị thiên nhân tộc trưởng lão đều n h ư mày nhịn không được có chút kỳ quái các tiền bối muốn quyết định thần danh truyền thừa trật tự đây là vui mừng bắt lấy kia yêu nữ đạt được kinh tế h bảo huyết hạ lạc đây là hai vui giải phẫu cái này ba cái yêu nhân đạt được trên thân ẩ n tàng lợi bí đây là ba vui đại nguyên lão chỉ hướng hoác vũ ba người thâm trầm cười một tiếng ồ m ấ y v ị t i ê n nhân tộc trưởng lão thần sắc chấn động đồng dạng nhìn lại chỉ là trong n á y mắt lông mày của bọn họ liền chống lên cái này ba tên tiểu gia hỏa có chút ý tứ càng tạo bảng một đợi lá phong đầy trời tiếp tục k h é t thưởng chương một nghìn không trăm chín mươi ba bình thường không có gì lạ cực đạo đ ỉ n h phong tu sĩ chương một nghìn không trăm chín mươi ba bình thường không có gì lạ cực đạo đ ỉ n h phong tu sĩ chúng ta thân là thật tiêu giao cảnh tồn tại vậy mà nhìn không tấu mấy cái huyền tiên toàn bộ nền móng mấy cái này tiên cổ t i ê n nhân tộc trưởng lão hiển nhiên đối hoắc vũ ba người lên hứng thú thật sự là có ý tứ mấy cái tiên cổ t i ê n nhân tộc trưởng lão vây quanh hoắc vũ mấy người ánh mắt nổi lên tầm t ầ n g hào quang cho dù bằng vào ta các loại thiên nhãn cũng chỉ có thể nhìn ra trong cơ thể của bọn họ n ị c h thiên tiếp khí sâu nặng hẳn là n ị c h thiên người chỉ là cái này có chút quá mức nồng hậu dày đặc chẳng lẽ hậu thế thần kiều lại tiếp tục lại có thể sinh ra cực đạo đỉnh phong tu sĩ tiên cổ thiên nhân tộc trong tộc liền có nhị trọng n ị c h thiên người cho nên biết diệp tiêu ba người thể nội k i ế p khí nồng độ tuyệt đối không chỉ nhị trọng rút l u i độ cao độ không tệ đại nguyên lão nhẹ gật đầu tiền bối thấy rất đúng thôi đi không kiến thức lao giả xem ra tiên cổ cũng không có gì cường giả h o ặ vũ nội tâm rất là k h i thường ba người bọn hắn tất cả đều là siêu v i ệ t cực đạo đ ỉ n h phong tồn tại xưa nay chỉ có nói bọn hắn là cực đạo đ ỉ n h phong đều là vũ nhục bọn hắn có ý tứ từ thần thoại thời đại về sau rất ít gặp cực đạo đ ỉ n h phong tuyệt đỉnh thiên tiêu tiên c ổ các trưởng lao b ư ớ c ve s ợ i dâu chỉ có dựa vào thủ đoạn đặc thù như lâm c ử u nguyện đạt được cái kia đạo ngụy thần cầu mới có thể ở đời sau miễn cưỡng trở thành cực đạo đ ỉ n h phong nếu không chỉ có thể ở nhị trọng lịch t i ê n người dừng bước bất quá chỉ là cực đạo đình phong tựa hồ cúng liền cũng không có cái gì đặc thù cực đạo đ ạ n h phong mặc dù cùng gia chiến lược l ị tiên nhưng không có nghĩa là liền có thể trưởng thành là đ ỉ n h cấp cường giả đối ta đường đường thiên nhân tộc tới nói tựa hồ cũng không gọi được cái gì đại hỷ lấy trong tộc tồn tại một chút thủ đoạn chưa hẳn không thể cưỡng ép tạo ra mấy cái cực đạo đ ỉ n h phong thiên tiêu tiên b ổ thiên nhân trưởng lão lắc đầu không biết ngươi vì sao đem bọn hắn nhấp cao như vậy a cái này ba t h ằ n g n g ã i con nhưng rất lợi hại tương tại ta cựu đệ giới mí mắt chạy đi có khó có thể tin át chủ bài đại nguyên lão cười ha hả nói nhà mấy cái thiên nhân trưởng lão kinh nghi bất định nói như vậy kia quả thật có chút đồ vật cho bọn hắn ba cái đưa đến tổ đường mời các đại nhân nhìn xem nếu có cái gì kinh tiên át chủ bài quả thật có thể gia tăng ta thiên nhân tộc nội tỉnh cùng lực lượng bây giờ chính là ta thiên nhân tộc muốn làm đại sự thời điểm nhiều một phần át chủ bài liền nhiều một phần bảo hộ không tệ chúng ta cũng là ý tứ này đại nguyên láo gật đầu nói chúng ta trên thân thật không có cái gì át chủ bài thả chúng ta a ba người chúng ta chỉ là thường thường không có gì là ba cái cực đạo đ ỉ n h phong tu sĩ mà thôi hoác vũ liên tục k h á t tay nói thường thường không có gì là cực đạo đình phong tu sĩ trong lúc nhất thời thiên nhân tộc tu sĩ đều không phân do cái này áo lam tiểu tử đến cùng là nghĩ chắc mức vẫn là muốn cầu tha tiểu tử này láo cá vô cùng ngoài miệng không có phổ không cần để ý hắn nếu không phải muốn làm thanh trong cơ thể của bọn họ bí mật cựu đệ sớm đã bị ba người này tước điên đem bọn hắn giết đại nguyên láo cười nhạt nói ta làm chứng là đại sư minh của ta một người tranh chua các người muốn giết giết hắn đừng giết chúng ta la hạo cười t r e o ghẹo nói hoác vũ không dám tin nhìn xem la hạo hai người các ngươi ra hỏa đại sư minh ngày thường đối với các ngươi không tệ a la hạo nhún bài bất quá ba cái sư minh đệ đều biết đây là tại nói đ ù a dù sao đối phương lại không thể thật thả người đánh không lại đối phương tam sư minh đánh phối hợp ngoài miệng cầm đối phương t r e o đ ù a mà thôi đủ rồi hoang đường đại nguyên lần trước gầm thanh quắc khẽ ba người bọn hắn đồng xuất một sư cửa tiên cổ thiên nhân trưởng lao nhữ n g mày một môn ba cái cực đạo đình phong sợ là đạo thống cũng không yếu nhưng biết bọn hắn căn nguyên a nếu là thần đình một vị nào đó lao yêu quái truyền nhân chúng ta nếu làm m ộ n h ư n g động đến bọn hắn sợ cũng có chút vấn đề không biết bất quá tuyệt đối cùng thần đình không có quan hệ gì đại nguyên lao lắc đầu mà lại ba người này nền móng lại lớn cũng là hậu thế đạn sinh thế lực cùng tiên cổ thiên nhân tộc không so được nơi đây lại là tiên cổ thời không coi như thật giết bọn hắn ba cái lại như thế nào không có vấn đề gì không có chuyện gì ngoại trừ tiên cổ thần đình ai dám đến tiên cổ thiên nhân tộc n á o sự cũng thế tiên cổ thiên nhân tộc trưởng lão đều g ậ t đầu làm sao không dám sư phụ ta hoàn vũ vạn giới vô địch cho ba người chúng ta cẩn thận sư phụ ta đến đem các ngươi thiên nhân tộc tất cả mọi người tinh tế chặt thành thái hoặc vũ u y nói a mấy cái thiên nhân tộc trưởng lão lẫn nhau cười bang mấy cái này t i ể u tử nói chuyện xác thực hoang đường đơn giản h ầ ngôn loạn ngữ vốn đang lo lắng các ngươi có cái gì lớn nền móng kết quả như thế vô tri loại này hoang đường lời nói đều nói được xem ra không cần lo lắng đầu năm nay nói thật thật không có người nghe a các ngươi c h ờ xem có các ngươi hối hận cũng không kịp thời điểm hoác vũ k h ô n g g i ữ chỉ là trong lòng không chắc dù sao sư phụ cũng đã có nói đem bọn hắn mấy cái phóng suất lịch luyện sau đó mình liền bùng tay mặc kệ mấy năm này bọn hắn vô luận gặp được đáng sợ đến bực nào nguy cơ sư phụ đều xác thực không có xuất hiện ba lần này cũng không biết sư phụ thật sẽ xuất hiện sư phụ lần này ngươi không thể vẫn chưa xuất hiện đi chúng ta thật giải quyết không được a h o á c vũ ba người đều rất tuyệt vọng đây chính là thiên nhân tộc tổ điện phóng nhãn tiên cổ đến nay lục giới bên trong đều có thể xưng hung hiểm nhất địa chí nhất ba người bọn hắn lại người tiên trung q h i là người tiên ở chỗ này một đoá nho nhỏ bọc nước đoán chừng đều là không nổi tới đi đừng muốn t á i đ ấ u miệng đại nguyên lần trước đạo phát quyết phong h o á c vũ miệng t h n h hắn lại t o á t ra nói bậy làm giận sau đó liền bắt lấy ba người theo tiên cổ thiên nhân trưởng lao hướng tổ đ i ệ chỗ sâu mà đi tiên cổ tổ điện tổ điện ba đạo vĩ nạn chỗ ngồi ở trung tâm đứng lặng chỉ là kia ba đạo chỗ ngồi trống giống phát ra thần huy nhưng không thấy chính chủ một vị lão giả áo bảo trắng đối diện kia ba đạo vĩ nạn thần tọa đốt hương kính bái mà giờ k h ắ c này tiên cổ thiên nhân trưởng lão mang theo đại nguyên lão h o á c vũ chờ đi vào cổ điện bên trong kia lão giả áo bảo trắng đem hương cắm vào lương hương xoay người uy nghi trong nháy mắt là tút băng hoang gặp qua tộc trưởng mấy vị tiên cổ thiên nhân trưởng lão cung kính đến c ử hạn đ i đầu tới đất ừng đứng dậy đi các ngươi vì sao mà đến ta đã biết hết lão giả áo b à o trắng nhàn nhạt nhìn về phía hoắc vũ ba người thân mục mở rộng liền có thần đạo quy tắc cầm bàng triển khai sửa thế giới quy tắc thần đạo quy tắc xiềng xích chia ra làm ba trong nháy mắt chui vào hoắc vũ ba người thể nội song hoắc vũ ba người kinh hồn tán đảm đây là một vị thần tiên t r ư ơ n g một nghìn chín mươi bốn dết đến bộ tộc của ngươi không người d á m xương tiên tiêu t r ư ơ n g một nghìn chín mươi bốn dết đến bộ tộc của ngươi không người d á m xương tiên tiêu và anh kinh khủng thần đạo quy tắc tại hoắc vũ ba người thể nội thăm dò muốn rõ ràng h u y n bí trong đó đáng tiếc p h ả n phất tiến vào một mảnh hư vô bên trong cái gì đều cảm giác không đến ừ n lão giả áo bào trắng nhữ mày cảm nhận được kinh ngạc thực lực của hắn rất cường đại thần đạo quy tắc càng là đỉnh cấp thậm chí ngay cả đối phương thể nội bí mật đều thăm dò không ra thú vị hắn v ố t râu thản nhiên nói ba người này không đơn giản có thể xưng t u y ệ t đại thiên tiêu thế nào tộc trường đại nhân có thể nhìn ra cái gì mấy vị thiên nhân tộc trường lão cũng nhịn không được hỏi tự nhiên lão giả áo bào trắng cao thâm mặt chắc kỳ thực là vì bảo hộ chính mình mặt mũi không muốn bại lộ mình căn bản ngay cả ba cái huyền tiên át chủ bài cũng nhìn không ra sự thật quá tốt rồi không biết này đến bài vì sao thiên nhân tộc trưởng lão đều nghi hoặc vô cùng ta thiên nhân tộc thiên tiêu cũng rất nhiều chỉ là đều tại thiên nhân trong thành sống an nhàn sung sướng lão giả áo bào trắng thẳng h ắ n g một cái xảy ra khác câu chuyện ta nhìn không bằng thừa cơ hội này để trong tộc thiên tiêu nhóm luyện tay một chút nhìn xem ta thiên nhân tộc thiên tiêu bên trong có mấy cái chân chính tuyệt đại thiên tiêu trong đ ố i chiến tự nhiên có thể bước ra bọn hắn dùng ra lá bài tẩy của mình cùng thủ đoạn đến lúc đó không cần ta nói các ngươi tự nhiên cũng đều có thể nhìn ra ba người bọn họ át chủ bài vì sao diệu a không hổ là tộc trưởng đại nhân suy nghĩ chính là sâu xa kể từ đó có thể rèn luyện bản tộc thiên tiêu thật sự là cơ t r í thứ hai còn có thể cho hậu thế tới mấy vị này tộc ta hậu nhân hiện ra tiên cổ thiên nhân tộc rầm rộ mấy cái thiên nhân tộc trưởng lão đều hưng phần nói Ừm. lão giả áo bào trắng ra vẻ cao thâm nhẹ gật đầu đã hiểu được lao phu dụng tâm liền đi xử lý đi trực tiếp để đỉnh cấp thiên tiêu bên trên là được có yếu sợ cũng chỉ là đổ rơi ta tiên cổ thiên nhân tộc mặt nguôi thôi vâng mấy cái thiên nhân tộc trưởng lão đều liên tục gật đầu lập tức bắt đầu đi làm rất nhanh thiên nhân tộc diễn võ sảnh chỗ này diễn võ sảnh là từ thiên nhân tộc đỉnh cấp cường giả chế tạo dùng vô số thời không tinh thần thạch làm nền tiến hành các loại thần liệu một khi k í c h phát l i ề n có thể diễn sinh ra một mảnh thần chiến địa chính là trong tộc thần linh ở trong đó giao thủ đều hoàn toàn đủ đi vào thiên nhân tộc trưởng lão thản nhiên nói ha ha thật cho cơ hội a trước khi chết còn đưa mấy cái thiên nhân tộc t i ê n tiêu cho chúng ta giết các ngươi thật nhân nghĩa à? hoác vũ nếp miệng cười một tiếng trực tiếp cho thiên nhân tộc trưởng lão so ngón tay cái ha ha ô n vọng bất quá là hai cái huyền t i n tôi h thật đúng là coi là có thể tại ta thiên nhân tộc tùy ý rết c h ó c sao thiên nhân tộc trưởng lão nghe cười cho dù chỉ là tùy tiện tuyển ra mấy cái nhất lưu thiên tiêu đều đủ để đem các ngươi tùy tiện dệt sát càng đừng đề cập mạnh hơn đỉnh cấp thiên tiêu đế mạch thiên tiêu cùng đế tử hậu tuyển ha ha ha ha ha một bầy kiến hôi yếu gà đặt tên ngược lại là rất lẹo lẹo hoác vũ cho thiên nhân tộc trưởng lão giơ ngón giữa sau đó xoay người nhảy lên trực tiếp trốn vào diễn vo sành thần chiến địa bên trong thử miệng lưỡi bén nhọn m á t con thiên nhân tộc trưởng lão bị tức nghiến răng nghiến lợi ha ha quen thuộc liền tốt chúng ta đoạn đường này cũng không biết có bao nhiêu lần có xúc động muốn giết hắn thái cổ thiên nhân tộc đại nguyên lão cựu nguyên l ã o đều c ư ờ i trên nôi đau của người khác thử cảnh cáo các ngươi toàn lực xuất thủ mau chóng dùng r a lá bài tẩy của các ngươi nếu không các ngươi liền liền đem chi dụng ra cơ hội cũng không có tiên cổ thiên nhân tộc trưởng lão t h ẳ n như nói đi vào giết bọn hắn do ba vị thiên nhân tộc người trẻ tuổi từ thiên nhân tộc trường lao sau lưng đi ra mang trên mặt vẻ vừa cận trực tiếp rơi vào hoắc vũ ba người trước mặt chúng ta là thiên nhân tộc thế hệ trẻ tuổi nhất lưu thiên tiêu trước ba tịch chịu tự mình ra đối phó các ngươi mấy cái không biết ở đâu ra nho nhỏ huyền vương là các ngươi vinh hạnh cầm đầu mày kiếm thanh niên thản nhiên nói chỉ cần buộc các ngươi dùng r a át chủ bài trong tộc liền sẽ cho chúng ta phi thường nặng nề k h é t thưởng thật không biết mấy người các ngươi nho nhỏ huyền vương có tài đức gì có thể để cho trong tộc như thế đại phí khổ tâm bất quá cũng tốt vừa bạn dùng đầu lâu của các ngươi trợ lực bản tọa tu hành con mẹ nó ngươi trả b ố n chỗ ngồi hoác vũ rất khó chịu liền muốn xuất thủ ba cái thối cá nát tôm há có thể làm phiền đại sư huynh n g ư ơ i xuất thủ tiểu sư đệ bao tròn diệp tiêu đứng dậy ba người các ngươi cùng lên đi ừng hoác vũ la hạo đều nhẹ gật đầu bọn hắn lẫn nhau đối lẫn nhau thực lực vẫn là rất rõ ràng cùng thế hệ giao chiến còn chưa từng tất e ngại bất luận kẻ nào dù cho cái này cái gọi là cùng thế hệ người là chỉ trăm b ạ n tuổi trong vòng thế hệ thanh niên nếu là đồng dạng số tuổi bọn hắn tự tin có thể quét ngang vũ nội ngoại trừ sư phụ hẳn là khó có đi thủ ha ha ha ha ha. thật sự là buồn cười b ắ t ta thiên nhân tộc đương cái gì cho dù chúng ta chỉ là nhất l ư u thiên tiêu cũng đủ để quét ngang đương thời ngoại trừ thần đ ỉ n h không phải ngoại giới bất luận kẻ nào có thể định ba vị thiên nhân tộc thiên tiêu giận dữ ẩm v a n g xuất thủ tất cả đều b ộ c phát ra huyền đế cảnh tu vi cái này thái cổ thiên nhân tộc thành viên đều thấy con người co r ụ t lại huyền đế cấp hậu bối thiên tiêu vừa ra chính là bà cái để ngươi biết chênh l ệ c ị c h tiên kép khí cầm đầu vị kia thiên nhân tộc thiên tiêu gầm é t vậy mà trên thân cách giang lịch thiên kép khí nhất trọng lịch thiên người ở trước mặt ta chơi lịch thiên kiếp khí mua r ư ợ u qua mắt tợ diệp tiêu đấm ra một quyển lịch thiên kiếp khí hóa thành trường lòng ở ba hướng về ba vị thiên nhân tộc thiên kiêu quét ngang mà đi phanh phanh phanh thiên nhân tộc thiên kiêu thi triển lịch thiên kiếp khí phản phát sâu kiến gặp t r ư ờ n g lòng khoảnh khắc liền bị doãn át chớ nói chi là cứng đôi cứng cái gì ba vị thiên nhân tộc thiên kiêu quá sợ hãi chính là cực đạo đ ỉ n h phong cũng không thể như thế không hợp thói thường đi diệp tiêu cười lạnh một tiếng những năm này rời đi sư môn khổ tu phía dưới hắn đã đăng lâm huyền vương cảnh viên mãn phối hợp siêu biệt cực đạo đình phong lịch thiên kiếp khí giết huyền đế rất nhẹ nhàng chiến lịch t i ê n người cấp bậc huyền đế đồng dạng không khó muốn nhìn lá bài tẩy của ta bằng các ngươi còn chưa xứng diệp tiêu cực điểm gian ra thân thể thể nội huyết nhục động t i ê n cùng nhau tiêu lốt cực hạn lực lượng phối hợp lịch t i ê n kiếp khí hướng về ba vị t i ê n nhân tộc t i ê n kiêu giận nện mà xuống không được ba người sắc mặt đại biến la hét muốn rút lui nhưng mà trong đó hai người trong khoảnh khắc liền bị nện thành thị nát chỉ có kia có được lịch t i ê n kiếp khí tiên kiêu có thể đào thoát trốn không thoát diệp tiêu rút ra phía sau hạo nhiên thần kiếm vô cùng tận chi lực ném ra suy vạn bước phi kiếm s á t na liền tới đem kia thiên kiêu ngực trực tiếp xuyên t h ủ n g cái gì mày kiếm thiên kiêu chỉ cùng hãi nhiên quay đầu liền thấy một n ắ m đấm đ u ổ i theo ở bang n g h ẹ xuống tại trong mắt mọi người kiếm t i ê u lông mày thiên kiêu đầu lâu trực tiếp như như dưa hấu sụp đổ ra trang diện yên tĩnh diệp tiêu tắm rửa tiên h huyết đứng ở ba vị thiên nhân tộc thiên kiêu thi thể phía trên kiếm chỉ ngoại giới thiên nhân tộc trưởng lão các nguyên lão bây giờ đến trình độ này trốn là không chỗ chạy trốn sẽ chết chiến đến cùng nói qua cái gì nhất lưu nhị lưu đều là sâu kiến bất quá là đi tìm cái chết còn có cái gì thiên tiêu?、Cứ、tới i Cứ c h ế nhân Sư m i n đệ ta ba người, hôm nay muốn giết tới thiên ba nay người, muốn n hôm h tộc đế trưởng Giết tới ngươi thiên nhân tộc không người xưng tới thiên thiên tiêu. tộc t nhân dám c Trước Cùng áo áo đỏ đế tử. 1095, áo đỏ đế tử. tử. Thiên nhân tộc t r ư vọng. nhân lão giận dữ s á t cơ bắn ra đáng chết cùng đến loại trình độ này ngươi nhất định phải chết trưởng lão chớ giận ta đến thu hắn một đạo âm thanh trong trẻo vang lên đám người tất cả đều nhìn sang lại là thiên nhân tộc đ ỉ n h cấp thiên tiêu đệ nhất nhân phóng nhàn đế mạnh bên ngoài tuyệt đối thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên nhân hưng muốn xuất thủ xem ra hôm nay chiến đấu có thể kết thúc một mình hắn quét ngang cái này ba tên tiểu quỷ hẳn không phải là vấn đề thiên nhân tộc thiên tiêu nhóm nghị luận ở mỹ đối cái này mới xuất hiện thanh niên phi thường tự tin c h ế thiên t nhân hưng bay thẳng ra xuất thủ chính là s á t chiêu n g ị c h thiên nhị trọng cướp thật tiêu giao cảnh tu sĩ a diệp tiêu đôi mắt lóe lên thần sắc ngưng trọng xuống tới ở bang n ê n h đón tiếp lấy hừ chỉ là ba cái huyền vương mà thôi đ ố i mặt ta dám không cùng lúc bên trên sao thiên nhân hưng lắc đầu cảm thấy không thể nói lý thiên nhân thất tiếp hắn quyền trưởng đánh ra bảy đạo trí bảo phù hợp tuyệt thế công pháp thể hiện ra không thể tưởng tượng nổi sức công phạt a diệp tiêu lạnh a một tiếng đ ị c h thiên k i ế p k h í đồ long thuật thân hóa h o à n v ũ hạo nhiên kiếm khí thiên nhân hưng ơ s ắ c thực đủ mạnh nếu như không thấy ra một chút chân chính á t chủ bài chiến đấu liền muốn kéo rất lâu ừ m thiên nhân hưng ơ khó có thể tin cái này diệp tiêu vậy mà như thế mạnh cái này đột nhiên sức mạnh bùng lên để hắn đều kinh hãi ầm ầm ầm ầm ầm ầm diệp tiêu kiếm khí như trường hồng liên phá thiên nhân tất tiếp thẳng rét tới thiên nhân hưng trước mắt cái gì thiên nhân hưng kinh hãi thế ra sông đao s á t cơ nghiêm nghị chỉ một s á t na hai người khí tức tăng lên đến mức cao nhất dốc hết hết thảy tại trong vòm trời giao thoa mạ qua suy tiên huyết b ậ y xuống tiên cung diệp tiêu chấn máu thu kiếm vào vỏ phía sau hắn thiên nhân hưng cổ ở giữa t ơ máu sinh sôi đầu lâu rơi xuống đổng lưu lại hạo nhiên kiếm khí bắn ra thiên nhân thích thú sọ trực tiếp nổ t u n g thần hồn đều tái diện cái gì thiên nhân tộc trưởng l á o khỏe mắt đây chính là tiên cổ thiên nhân tộc đế tộc bên ngoài hàng hiệu nhất mặt cơ hồ tương đương với xuất thủ liền bị m i ể sát rõ ràng chỉ là cái huyền vương mà thôi làm sao có thể chiến lược cường đại đến loại trình độ này thiên nhân tộc các trưởng lão kinh hai muốn tuyệt các ngươi xem hiểu sao không có hắn tiên lực không giống bình thường không biết vì sao mà chất biến không ai có thể cho bọn hắn đầy đủ áp lực ép không ra bọn hắn chân chính bản chất á c chủ bài a nói đến đây thiên nhân tộc các trưởng lao sắc mặt đều kém đến thực h ạ n quá xỉn đủ i ế tới t hiện tại tự xưng là cao quý vô địch thiên nhân tộc mạnh nhất đế mạch bên ngoài thiên tiêu thậm chí ngay cả cho mấy người kia đầy đủ áp lực đều làm không được bị ngươi một mình đơn kiếm đơn chiêu đơn soát không thể lại thua đi xuống không phải chúng ta mặt mũi liền muốn mất hết thiên nhân tộc trưởng lao sắc mặt tâm trầm trực tiếp đi đem đế tử mời đến bọn hắn mặc dù là trưởng lão nhưng cũng không phải là đế mạch trưởng lão thiên nhân tộc đế tử địa vị hoàn toàn không thể so với đế mạch ngoại trưởng lao thấp cần thiết hay không chỉ là đối mặt mấy cái huyền vương mà thôi nếu như đế tử biết chúng ta mời bọn họ tới chỉ là đối phó mấy cái huyền vương sợ là nổi g i ậ n hơn có người kiên kỵ hỏi muốn hay không đi trước mời mấy cái đế mạch t i ê n kiêu à trực tiếp vượt qua bọn hắn đi mời đế tử sợ là sẽ phải bị đế tử gián tội rất nhiều người đều đang lo lắng ta nói qua không thể thua nữa nhất định phải có một trận tuyệt đối xinh đẹp thắng trận nhất định phải đế tử xuất thủ thiên nhân tộc trưởng lão gầm thét tốt ta một chút cao tầng rời đi hỏa tốc tiến về đế mạnh hạnh tâm làm sao thiên nhân tộc thiên kiêu liền cái này mới bị giết mấy cái liền điêu linh sao thế hệ tuổi trẻ không người nào sao các ngươi như là đã không biết xấu hổ như vậy không ngại lại không muốn mặt một chút ta không sợ không cần không phải ba người đến đối với chúng ta ba người đại khái có thể một hơi phái tiến đến ba mươi ba trăm cái để chúng ta giết cái thoải mái hoặc vũ hết lớn tức chết ta rồi dám như thế không ít thiên nhân tộc thiên tiêu tức không nhịn nổi giết đi bảo nhưng thoáng qua liền mất diễn võ trong sảnh thi thể càng ngày càng nhiều đến đằng sau thiên nhân tộc trưởng lão mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ bình thường thiên tiêu tiếp tục đi vào chịu chết trưởng lão hắn mắng thật khó nghe chẳng lẽ chúng ta ngay tại cái này nghe sao thật sự là không cam tâm trưởng lão để cho chúng ta tiến đến giết hắn một chút thiên nhân tộc thiên tiêu đều phẫn nộ coi như quần tình xúc động phẫn nộ sôi trào khắp trốn thời điểm đế tử giá lâm một đạo rộng rãi bố cáo âm thanh truyền đến tất cả tu sĩ đều ngưng thần nhìn lại đế tử đại nhân đến thật là đế tử đại nhân sao t r ờ i ạ ngay cả đế tử đại nhân đều đến rồi lần này thật không cần lo lắng mấy cái này m ắ t con sắp chết đến nơi thiên nhân tộc t i ê n kiêu nhóm đều trở nên hưng phấn thiên ngoại t ử khí đông lai một vị áo đỏ thanh niên chân đạp t ử khí chắp tay mặt tới bên người có hai vị thiên nhân tộc bên ngoài mạnh trưởng lão cung kính đi theo trên người hắn thủy khí phiêu đãng đôi mắt ở giữa kiếm khí tu hành loại kia siêu nhiên khí thế khiến cho mọi người đều cúi đầu bộ dạng phục tùng đế tử đại nhân ở đây tất cả tu sĩ cũng nhịn không được kích động k h ô n g người la lên thái cổ thiên nhân tộc đại nguyên lao các loại tất cả đều kinh hãi cảm thái không hổ là tiền cổ đế tử khí thế kia cùng trong lúc giơ tay nhấc chân cường thế cảm giác thật sự là quá mức kinh người chỉ ngay một v ị sao thiên nhân tộc đại trưởng l ã o có chút nghi ngờ hỏi làm sao ngươi cảm thấy ta tới còn chưa đủ áo đỏ thanh niên lường thiên nhân tộc đại trưởng l ã o một chút trong con ngươi đều là vô địch vẹ tự tin không dám thiên nhân tộc đại trưởng lao lắc đầu liên tục Mời kiểm mấy đại tiểu đế tử đại nhân xuất thủ, kiểm tra xong mấy tiểu tử nhân xong kêu áp chủ bài. Không cần ngươi nhiều lời. áo chủ cần Không nhiều bài. ngươi lời. á đỏ thanh niên không có chút không niên nào có đế ể ý tới bất luận nào, trực t i luận nào, kẻ p đi vào tử r trường. o Áo n diễn g võ t đỏ đế tử tiến vào trong nháy mắt toàn bộ diễn võ trường không khí đều tốc s á c hoặc vũ ba người ánh mắt cũng thay đổi trước nay chưa từng có ngưng trọng xuống tới hắn rất mạnh la hạo trong tay thần kiếm tại vụ bù tựa h ồ nghĩ phá sao nên địch vẫn là ta tới đi ta thủ đoạn bảo mệnh mạnh nhất bảo hiểm một chút h o ặ vũ nói đã đại sư minh muốn động thủ vậy chúng ta ha có không cho lý lẽ diệp tiêu lui trở về hoặc vũ im lặng ta liền nói một chút mà thôi các ngươi thật là không k h á c h khí cái thứ nhất muốn giết chính là ngươi a áo đỏ đế tử thản nhiên nói ai giết ai còn chưa nhất định hoặc vũ nhũ mày so ta còn dám thúi cho là ngươi là ai a ta chính là thiên nhân đế tử áo đỏ đế tử hờ h ữ g q u á c khẽ khi tức quanh người toàn diện bộc phát n ị c h tiên tam trọng đại la kim tiên t r ư ớ c 1096, lá bài tẩy của ta ngươi đến không hết t r ư ớ c 1096, lá bài tẩy của ta ngươi đến không hết cái này hoặc vũ biến sắc không hổ là thiên nhân tộc vậy mà cất giấu một cái nịch thiên tam trọng kiếp đại la kim tiên hơn nữa còn là thanh niên một đời đế tử đại la kim tiên c ũ n g không phải đại la kim tiên trên lệnh nhiều lắm căn bản không cách nào so sánh được một trăm cái vừa rồi cái k i a ngoại tộc thủ tịch sợ là cũng không đủ ra hỏa này một cái tay g i ế t chỉ có thể nói thiên nhân tộc đế mạch s á t thực kinh khủng như vậy cái này cũng không tốt đánh hoặc vũ ma sát một chút cái cảm bất quá cũng tỉnh không kinh hoàng t h i ê u chiến là có nhưng hắn cũng có mình ý vào thử áo đỏ đế tử cười lạnh nói xem ra ngươi cũng biết chiến đấu còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc bất luận cái gì dãy ruộng đều không có chút ý nghĩa nào dám thúi cái gì không đánh tới cuối cùng ai có thể biết hoác vũ giận dữ muốn nhìn ta át chủ bài đúng không ta từng bước từng bước để lộ cho người xem liền nhìn ngươi có tư cách nhìn thấy tầng nào cái gì áo đỏ đế tử s ư n sở trong lòng t ị n h nộ cái này áo lam t i ể u tử thế mà còn cảm thấy mình có thể thắng một chiêu để ngươi nhận rõ hiện thực áo đỏ đế tử ngay cả binh khí đều không sử dụng bàn tay hướng về phía trước đây vĩnh h ằ n hồng liên đại trưởng ấn ở bang tai nén sinh ra thư ớ n g về p hoặc í a tay hòa, trước thúc trên, tràn cầm ấm trên, ngập vĩnh hàng đẩy. Bàn bên ngập kêu liên Hoác vũ trận địa sẵn sàng đón quân địch bắt đầu điều động thể nội rất nhiều át chủ bài nhất khí hóa tam thanh thân hình hắn nhoáng một cái trực tiếp hóa thành ba bà thân bàn tay lục đạo dáng vẻ trang nghiêm nghịch thiên kếp i khí ba trên khuôn mặt nồng đậm nghịch thiên kếp i khí đột nhiên xuất hiện hóa thành thần phòng áp chế đối phương trưởng ấn bên trên kếp khí hồng liên đại thủ ấn uy thế trong nháy mắt tao ngộ ngăn trở lục đạo linh khí h o ặ vũ hét lớn thể nội thế giới hạt giống hơi động một chút phun ra trải qua vô số trọng áp co lại tẩy luyện qua cứu cực linh khí chất lượng có thể để hoắc vũ tại h u y ề n vướng cảnh liền so sánh biết có hay không cảnh giới địa ngục thần kiếm hoắc vũ hết lớn nhất khí hoa tam thành là khái niệm pháp bây giờ đã bị hắn lĩnh hội đến cấp độ càng sâu trên người tất cả nội t ì n h thậm chí thần bình đều có thể đồng thời làm được phân hóa ra ba phần một kiếm hoa sen hoắc vũ ba thân vung vẩy địa ngục thần kiếm thể hiện ra đáng sợ kiếm kỹ vô số kiếm khí thúc đẩy sinh trưởng trong nháy mắt hoa thành ba đoá hoa sen cái gì cái này rất giống trong thần thoại nhất khí hóa tam thanh trong tay hắn trôi kiếm này cũng tại lộ ra nồng đầm thần tính còn có linh lực của hắn làm sao có thể như thế nồng đầm hắn thi triển kiếm đạo bên trong làm sao có một kia lục đạo luân hồi cảm giác hoa vũ trong nháy mắt này t r i ể n lộ át chủ b à i nhiều lắm thấy tất cả mọi người hoa mắt ngay cả thiên nhân tộc trưởng lão đều phân biệt không tới ông vĩnh hằng hồng liên đại thủ ấn rất tới hoa vũ quả quyết vô cùng trực tiếp dẫn bảo một đạo kiếm khí hoa sen hủy đi một thân ngay tại lúc đó, hoác vũ mặt khác hai thân đồng thời thẳng hướng áo đỏ đế tử. không những không tránh, ngược lại chủ động hướng ta đánh tới sao. áo đỏ đế tử cũng rất ngạc nhiên. hoác vũ thủ đoạn thật sự là nhiều lắm, ngay cả hắn đều k i n h đến. hắn hở hứng v ơ n tay, muốn tay không chém giết hoác vũ. v a n g hoác vũ không nói hai lời, trực tiếp lại lần nữa dẫn b ạ o một thân, trực tiếp đem áo đỏ đế tử dối ra bàn tay nổ vỡ ra. cái gì. áo đỏ đế tử khuôn mặt đều và mẹo, thực sự tiếp xúc đến, mới có thể cảm nhận được h o á vũ một kiếm hóa sen sau tự bạo uy lực lớn bao nhiêu. đáng chết. hắn nhất nghiệm rút ra phía sau hồng liên thần kiếm cùng hoắc vũ cuối cùng một thân đôi kiếm một đạo khác trên bàn tay vĩnh hằng tế b à o kích phát phi tốc phục hồi như cũng bị tạc tổn thương chỗ ken hai người tại trong v ò n g trời giao toa hoắc vũ bị chấn động đến bay ngược mà đi mà áo đỏ đế tử cũng liền lui hơn mười bước s á t mặt âm trầm đến c ự c hạn cùng hắn suy nghĩ khác biệt hiệp thứ nhất giao kích cũng không có cường thế nghiền nát hoắc vũ ngược lại lộ ra hắn có chút chật vợt đây là hắn vô luận như thế nào không thể tiếp nhận hắn những năm này tại ngoại giới kiến tạo cùng thế hệ vô địch hình tượng không thể bài trừ hắc nạo cái gì sức lực đâu thật sự cho rằng ngươi vô địch ta không phải là đ ổ máu hoác vũ bị chấn động đến cũng miệng p h u n máu tươi nhưng rất vui vẻ hắn những năm này đ ổ máu nhiều chết cũng không biết chết nhiều ít và lần cha không đến không thèm để ý chút nào thương thế của mình đau nhức mà áo đỏ đế tử liền không đồng dạng bị nâng lên trời hơi thụ bị thương trong mắt liền điên c u ồ n g run run y giống như thụ bao lớn vũ n h ụ tâm tính không được ca lão đệ liền ngươi còn đế tử đệ đệ còn tạm được hoác vũ người ngoan thoại cũng nhiều không ngừng dám chút rác rời lời nói ảnh hưởng áo đỏ đế tử tâm thái chết đi cho ta áo đỏ đế tử n g ử a mặt lên trời gào thét là ngươi bức tang nghiêm túc muốn lưu toàn thây là không thể nào ồ ta thật là sợ nha chết đã không biết bao nhiêu lần nhiều một lần không nhiều thiếu một lần không ít hoắc vũ như lưu manh không thèm để ý chút nào áo đỏ đế tử b ị hiếp h ồ ngôn n luận ngữ chết áo đỏ đế tử nộ khí n g ú t trời sắc ý bắn ra vừa rồi hắn cũng không hề hoàn toàn phóng thích hồng liên thần kiếm kiếm ý bây giờ hắn trực tiếp đem thần kiếm bên trong thần tính toàn bộ giải phóng liền n g ư ơ có hoắc vũ thân hình thoát một cái mặt khác hai thân lại lần nữa khôi phục đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam nắm g i ữ nhất khí hóa tam thanh chính là ba thân đều diệt vong chỉ cần ta đạo bất diệt ba thân cũng sẽ một lần nữa thai n é n sinh ra tăng thêm hoắc vũ bản thân vũ hóa thân thể thủ đoạn bảo mệnh đạt đến một cái không cách nào tưởng tượng cực hạn có thể xưng ơ tam sư huynh đệ bên trong đệ nhất nhân cho dù phóng nhãn b o ạ n cổ t r ư giới cùng thế hệ cũng khó tìm người mạnh hơn thử áo đỏ đế tử trường kiếm t r ư ớ c chỉ, hồng sắc kiếm quang như dòng lũ phun ra mà ra liền ngươi có thần lực hoắc vũ cười lạnh ba thân ba kiếm đồng thời giải khai địa mục thần kiếm bên trong phong ấn và anh ba đạo địa mục dòng lũ phun ra cùng hồng liên kiếm chỉ riêng ở giữa không trung đối kích、Xoẹt. thần tính đối v ớ anh ngay cả trong diễn võ trường không gian đều kịch liệt bắt đầu và o mẹo cái này mấy cái thiên nhân tộc trưởng lão đều mồ hôi lạnh chạy dòng khó có thể tưởng tượng đây là hai cái thế hệ thanh niên tiên tiêu đối chiến c h ẳ n g cảnh đế tử thì cũng thôi đi tiên áo lam t i ể u tử bất quá là cái huyền vương cảnh b i ê n mãn tu sĩ à. chuyện này cũng quá bất hợp lý chết áo đỏ đế tử một cước bước ra thời gian thông đạo xuất hiện tại hoắc vũ trước người thần kiếm có thể chống đỡ nhưng ngươi tu vi cuối cùng quá thấp trực diện ta lại có thể chống đỡ được sao hắn một quyền đánh xuống đại la chi l ự c quét ngang ôi xong đời hoắc vũ ra đầu tê dần dù là ba thân toàn lực ngăn cản vẫn như cũ không cách nào chống lại dù sao đối phương chẳng những là đại la k i m tiên đồng dạng cũng là cực đạo đ ỉ n h p h o n g nội tình át chủ bài vô số thiên nhân đế tử đúng ba thân trực tiếp bị một quyền này hoàn toàn ranh thành huyết vụ toàn t r ư ờ n g yên lặng lại、ừ. áo đỏ đế tử mặc dù cảm thấy chuyện đương nhiên nhưng chẳng biết tại sao trong lòng luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy thiên nhân tộc các trưởng lão cũng đều hai mặt nhìn nhau mặc dù hoắc vũ trước đó buộc phát ra át chủ bài liền đầy đủ kinh diễm có thể sưng ơ vang dội của kim nhưng cái này kết thúc tóm lại có chút quá đột ngột có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều dù là lại lịch thiên át chủ bài cũng không có khả năng để một cái huyền vương chính diện chống cự một cái cực đạo đ ỉ n h phong đại la kim tiên a không tệ huống chi đế tử người mang thiên nhân đến huyết dù là không phải cực đạo đ ỉ n h phong đều có thể cùng giai vô địch những n à y thiên nhân tộc trưởng lão đều đang ngủ nhưng cũng đều lo nghĩ trung điệp chỉ bằng những n à y tựa hồ không cách nào làm cho một cái huyền vương từ đỉnh cấp đại la dưới mí mắt chạy đi a không gì hơn cái này áo đỏ đế tử những mày đưa tay liền muốn đem trôi nổi địa ngục chi kiếm bắt đi nhưng mà một tiếng cười sang sảng truyền ra trong chốc lát thiên địa rúng động t h á n h quang chiếu dọi bắt hoang thành thành chứng nhận đám người con ngươi co rụt lại hoặc vũ ba thân bị đánh thành hết u y vụ vậy mà mỗi một hạt đều buộc phát ra t h á n h tính trong n g á y mắt tụ lại như vô số hơi co lại luân hồi một lần nữa cấu trúc thành hoặc vũ ba thân mà lần này đã là huyền thánh hoặc vũ t r ư ơ n g một nghìn chín mươi bảy tam giới lục đạo kiếm. kiếm đã thật lâu không ai có thể giết chết ta thật lâu không có thể nghiệm qua tử vong chân chính ngươi để cho ta nhớ lại đây hết thảy hoác vũ lắc đầu lúc đầu cách thành thánh cũng chỉ t r ê n h lệch một kia ngươi một quyền này ngược lại là giúp ta b ớ t đi một chút tu hành thời gian ngươi áo đỏ đế tử ở đây rất nhiều thiên nhân tộc cường giả đều nghiến răng nghĩa lợi lời nói này quả thực là tức chết người không đ ê n mạng mà lại là làm g i ậ n trang bước hai không chậm trễ ha ha sẽ không cảm thấy chỉ là tăng lên một cảnh giới liền có thể cùng ta tranh phong đi áo đỏ đế tử cười n ạ o ta có hay không cảm thấy như vậy không trọng yếu là nguyên nên suy nghĩ một chút có thể hay không chính giết chết ta nếu như ngươi không thể chân chính giết chết ta như vậy ngươi liền sớm tôi muốn b ạ i hoặc vũ thản nhiên nói áo đỏ đế tử trơ mặc sau đó nói sớm nghe nói vũ hóa thần thể vô cùng thần kỳ chẳng những có thể để cho người ta bất tử còn có thể để cho người ta càng chết càng mạnh hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền chỉ là cũng đừng quá để ý mình tại thực lực tuyệt đối t r ê n lệ n h trước mặt vẫn như cũng không đáng chú ý tại ta vĩnh hằng chi lực làm hao màu dưới ngươi vũ hóa thần tính cũng sẽ bị tiêu hao đi ngươi cũng không phải là vô hạn phục sinh chỉ cần ta giết chết ngươi số lần đủ nhiều ngươi trung uy vẫn là muốn bạn hoặc vũ vui vẻ được à? vậy ngươi liền thử một chút nhìn xem cuối cùng là ta triệt để mất đi vẫn là ngươi bại vong ngươi dám c c m à áo đỏ đế t ử đôi mắt bên trong sát ý như l a u lập tức cười lạnh một tiếng ta biết ngươi có mình ý bảo chỉ là đừng quá xem thường ta truyền thừa vô tận t u ế nguyện mà không suy thiên nhân t ủ ca hắn tiến lên trước một b ước thân thể đều biến hóa thể nội thiên nhân đế huyết đang thiếu đốt mi tâm cái k i a đạo mắt d ọ c cầm vang mở ra t ử nhãn hờ hững như thần khôi phục lúc đầu ta cho rằng cùng thế hệ bên trong không người có thể bước ta dùng ra bực này át chủ bài ngươi lấy huyền thánh chi thân làm ta không thể không làm đến một bước này đủ để t i ê u ngạo ngươi xác thực rất đặc thù thân p h ụ làm ta chiến b u ộ c ta cam đoan ngươi sẽ cùng ta cùng nhau chiếu rọi vật cổ chờ ta tên lưu sử sách thời điểm ngươi cũng sẽ làm ta chiến b u ộ c bị ghi chép ở trong cổ sử áo đỏ đế tử trầm g i ọ n g nói đừng quá đem mình làm cái nhân vật ngươi không quá sớm xuất sinh cái mấy chục vạn năm mà thôi lão tử ta mới hai mươi tám hai mươi chín tuổi nếu ngươi cho ta thời gian giống nhau ta có lẽ sớm đã đăng lâm vạn đạo đ ỉ n h phong mà ngươi ngay cả ta bóng lưng đều trông không đến hoắc vũ lắc đầu cười nhạo nói cái gì lần này tất cả người quan sát đều nghe choáng váng hai ba mươi tuổi tu đến loại trình độ này cái này quá hoang đường căn bản không có khả năng hoắc vũ từ khi kế thừa thế giới hạt giống về sau sinh mệnh vị cách bị nâng lên quá nhiều ngay cả thần đều khó mà xuyên thấu qua thế giới hạt giống nhân quả thấy do hoắc vũ thể n ộ i tin tức cho nên cũng không có người nào thật có thể đánh giá ra hoắc vũ chân thực tuổi tác bây giờ chính hắn tuân ra tuổi tác thôi đã cự tuyệt hôm nay liền không có chuyện của ngươi đường chỉ là cho dù ngươi bị ta giết chết ta cũng sẽ nhớ ký ngươi ngươi sẽ trở thành tương lai ta nhân sinh chuyện ký bên trên không quan trọng gì một bút áo đỏ đế từ bước chân bước ra mỗi một bước khí thế đều tại cực hạng thăng hoa dung hợp rất nhiều bí lực tại mi tâm Muốn cấm mi tâm điều thuật. tuyệt nguyên. nhiều qua luyện, nguyên thuật. giống động nhất vọng bản Hắn thiên nhãn tinh triển thiên nhân tộc bản đỏ đế diệt bài trải thi tộc Phá chủ rất tổ tử to. át tổ lực, kỵ Áo bí ra ông một đạo t ử quang t ừ ngày đó trong mắt bay ra diệt tuyệt dọc đường hết thể tồn tại hình thức đem thời không đều phân giải thành bản nguyên nhất đạo tắc ký hiệu pháp tác xiềng xích trở cái gì hoặc vũ kinh hãi căn bản không kịp tranh n ẽ loại này phá diệt bản nguyên công kích quá mức đáng sợ đơn giản chính là vũ hóa thần thể khắc tình phản p h t có thể từ căn bản tan ra vũ hóa thần thể bản chất để hắn không cách nào lại phục sinh sư phụ nói rất đúng theo tiếp xúc cấp độ càng ngày càng cao cũng nên gặp được nắm giữ khắc chế vũ hóa thần thể thủ đoạn tồn tại dù là thể chất của ta đã trải qua hơn lần thăng hoa cùng chất biến nhưng nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu t i ê n hoắc vũ thở dài chuyện cho tới bây giờ có lẽ chỉ có thể điều động cuối cùng thủ đoạn chỉ là thế giới hạt giống liên quan đến quá lớn một khi bại lộ hậu quả khó mà l ư ờ n g đ ư ợ c có thể không sử dụng tận lực vẫn là không sử dụng tiểu tháp đ ừ n g giả bộ chết cứu ta hoắc vũ nội tâm la hét ha ha đối phương không muốn mặt d ù n cảnh giới cao đánh với người ngươi nhất định phải b ẩ n mạnh bây giờ mới nghĩ đến cầu ta tiểu tháp nạo g kiểu v ề đ u ổ i ta đều phải chết ngươi còn có tâm tư nói bừa hoác vũ nhanh chóng đáp lại ha ha ha cái này không cùng ngươi sư phụ học sao ngươi tử vong trước một k h ắ c ta lại ra tay cái này không lộ vẻ ta ngưu đức sao tiểu tháp t r e o g ẹ o nói b ấ t quá ngoài miệng t r e o g ẹ o kỳ thực nó đã sớm điều động rất nhiều bí lực thực hiện trên người hoác vũ những năm này hoác vũ cũng tại giúp tiểu tháp bốn phía đang tìm mảnh vỡ tiểu tháp lại bù đắp một bộ phận uy năng thủ đoạn so năm đó lại nhiều rất nhiều tiểu tháp một phát u y trong nháy mắt liền để hoắc vũ như biến thành người khác khí tức trên thân liên tục tăng lên đây là tình huống như thế nào áo đỏ đế tử cùng quanh mình thiên nhân tộc cường giả đều xem choáng váng trơ mắt nhìn xem hoắc vũ khí tức tử mới vào huyền thánh trong nháy mắt nhảy lên tới huyền thánh viên mãn sau đó không có chút nào chỉ trệ tiến vào huyền đế cảnh cuối cùng thẳng đến huyền đế cảnh viên mãn mới khó khăn lắm n ừ n g lại ngươi kém không phải liền là cảnh giới sao cho ngươi bổ đến hiện giai đoạn ngươi có thể tiếp nhận t ự c hạn hảo hảo đánh gây răng hắn cho hắn biết không có quá phận cảnh giới áp chế hắn không có từ cách đấu với ngươi tiểu tháp hưng phấn hô to đúng vậy hoặc vũ đôi mắt tự tin giặt rào nhất khí hóa tam thanh rất nhiều bí lực hợp nhất nếm thử ta cái này sáu năm các loại kinh lịch sau sáng tạo duy nhất tối cao pháp đi ba thân hợp nhất ba kiếm hợp một tam giới lục đạo kiếm hắn một tiếng hô to một kiếm đâm ra phản phất có tam trọng đại thế giới vận chuyển tại lục đạo mầm lớn bên trong hướng về phía trước chuyển động muốn nghiền nát hết thảy c h ư một nghìn chín mươi tám đạo khí tổn thì ta bất diệt c h ư ơ một nghìn chín mươi tám đạo khí tổn thì ta bất diệt cái gì một sát na kia hoặc vũ kiếm thế đạt đến đình phòng núi kiếm vừa ra phản phất thật mang theo tam giới lục đạo nghiền ép mà đến áo đỏ đế tử kinh ngạc hắn đối với mình đế mạnh tổ thuật rất tự tin có thể tan giã bản nguyên nhưng cũng cuối cùng có cực hạn đúng tam giới lục đạo kiếm cùng phá vọng đồng quang ở giữa không trung giao kích quanh mình thời không tất cả đều tịch diện chỗ đức bắn bay ra vô số nguyên thủy ký hiệu quy tác xiềng xích trở suy suy suy phá vọng đồng quang cùng h o ắ c vũ kiếm thế tương hỗ tiêu hao đại giới tại sụp đổ đồng quang cũng tại tiêu vong tuyệt không có khả năng này bản tọa tuyệt sẽ không bị trở xuống p h lên chết đi cho ta áo đỏ đế tử trong con mắt tử quang tiếp tục b ắ n ra thể nội khí huyết cùng bản nguyên đều đang t h i ê u đốt toàn bộ chuyển hóa làm đế thuật nhiên liệu ừ hoắc vũ không ngừng bạo chết mặt khác hai thân sau đó tiến hành n h ấ t sinh nhị nhị sinh tam tuần hoàn đến gia tăng tam giới lục đạo kiếm kiếm thế theo thời gian trôi qua hai bên uy thế không giảm trái lại còn tăng không ngừng bành trướng thậm chí cuối cùng để một chút thiên nhân tộc trưởng lão đều cảm nhận được cảm giác nguy cơ cảm thấy nếu như là mình kẹp ở hai loại trong công kích ở giữa thời gian lâu dài cũng không chống đỡ được hẳn phải chết không nghi ngờ chơi ạ ta thế mà lại có loại cảm giác này thật đáng sợ lại là hai cái thanh niên một đời thiên kiêu giao chiến sinh ra động t i n h sao thiên nhân tộc các trưởng lão kinh nghi bất định s ấ p s ấ p t r ờ i ban đ i ề m lành thiên nhân tộc tộc trưởng đạp trên cựu sắt mây mà đến người mặc bạch bảo không nhiễm trần thế ngay cả tộc trưởng đại nhân đều bị kinh động ra t r ờ i ạ tộc trưởng đại nhân chuyện này rốt cuộc là như thế nào thiên nhân tộc các trưởng lão nói liên tục thiên nhân tộc tộc trưởng nhữ mày lá bài tẩy của hắn cũng đã bộc lộ ra đại bộ phận đặc biệt là cái này có thể để cho tu vi của hắn khí tức lập tức từ mới vào huyền thánh biến thành huyền đế cảnh viên mãn áp chủ bài tất nhiên là một kiện giá trị vô lượng trí bảo hắn trầm giọng nói đánh tới lúc này một cái ngay từ đầu huyền vương thiếu niên có thể làm được một bước này cho dù ai đều cảm thấy hắn át chủ bài đã dùng hết chỉ là thiên nhân tộc tộc trưởng y nguyên nhữ mày mặc dù có thể khiến người ta tu vi tạm thời tăng bọn thần vật đã là khó có thể tưởng tượng át chủ bài nhưng cũng hẳn là không thể để cho hắn đường đường một vị thần tiên thấy không rõ một cái huyền vương nội tình rốt cuộc là thứ gì thiên nhân tộc tộc trưởng trực giác nói cho hắn biết h o á vũ còn cất dấu đồ vật có lẽ chính là t ầ n cuối cùng mạng che mặt liên nhìn đế tử có thể hay không đem nó cuối cùng t ầ n g kia át chủ bài bước đi ra chi tiết hắn nhất định thất vọng diễn võ trong sảnh chiến đấu tác động đến b ắ t phương trong lúc này đối kích chỗ cực hạn năng lượng bạo tạc diễn sinh ra cái này đến cái khác thế giới hình thức ban đầu sau đó lại cực tốc phá d i ệ n đủ để gặp nơi đó năng lượng quyết đấu kịch liệt suy suy suy g i ế tới t bây giờ một bước này áo đỏ đế tử bắt đầu nhóm lửa sau cùng đến huyết hoặc vũ, vũ hóa thần tính cũng bị tiêu mà không sai bị lắm hai người so đấu thuần phí là ý chí lực cùng độ bền bỉ hai cố công kích u y lực đã được gấp thêm đến một loại đủ để cho thiên nhân tộc trưởng lao cảm thấy t ử v o n g nguy cơ sự đáng sợ muốn kiệt lực sao người đã không được t h ừ a nhận đi áo đỏ đế t ử giống to thật không được nhân tài cho dạng hoặc vũ giống to tiểu tháp ở trong cơ thể hắn vận chuyển không ngừng cung cấp năng lượng thử coi là chỉ có người tồn tại dạng này á t chủ b à i sao áo đỏ đế t ử ngựa mặt lên trời hô to chỗ ngược lại có một tòa thành trí ơn ký hiển hóa kia là thiên nhân thành đỏ là thiên nhân tộc chân chính đời thứ nhất đế chủ lợi chế chỉ có đế từ nhưng p thiên nhân chi lực vô tận áo đỏ đế tử n g ự c thành t r ì ấn ký cũng bạo dung ra vô số năng lượng trèo chống hắn công phạt đi đến một b ư ớ c này ai còn không có mấy cái hiếm thấy trên đời cứu cực g á t chủ bài ngươi có ta tất cả đều có ta cảnh giới còn ép ngươi rất nhiều ngươi dựa vào cái gì thắng áo đỏ đế tử giận dữ mắng mỏ dết tới hiện tại quyết định thắng bại chính là ngươi ta đạo tâm đàm nhiều như vậy còn có cái gì dùng coi là bằng hai ba câu nát lời nói liền có thể g i a o động ta sao quá mức ngây thơ hoặc vũ chế dễu lại thử áo đỏ đế tử cười nhạo ngươi tự xưng chỉ có mấy chục tuổi nhưng tâm tính ngược lại không giống như làm ấ y chục t u ổ i người người chết qua một trăm bàn lần người cũng tâm tính này hoắc vũ một câu cũng không cho rơi trên mặt đất lập tức nói tiếp ầm ầm ầm ầm năng lượng lẫn nhau làm hao mòn cuối cùng đã tới một cái nào đó thời khắc từ vi năng thêm bảo biến thành suy giảm hô hô hai bên vi năng tại đụng nhau bên trong không ngừng suy giảm cũng không thấy thắng bại thằng đến cuối cùng áo đỏ đế tử đế viết triệt để chịu làm hoắc vũ, vũ hóa thần tính cũng thấy đáy cuối cùng áo đỏ đế tử đâm máu rơi xuống đất sinh mệnh ký tức đều đặc tuyệt chỉ còn đôi mắt bên trong chiến ý mà h o ắ vũ thì thân thể vỡ vụt hóa thành cho tàn biến mất đồng quy vô tận ngoại giới thiên nhân tộc các cường giả đều kinh nghi bất định t i ê u hoắc vũ vũ hóa thần tính đều hao hết đây là sự thực c h i ế t ta không được đến nhanh đi cứu đế tử đại nhân thiên nhân tộc các trưởng lão đều gấp khí huyết dâng lên nếu như đế mạch đế tử chết ở chỗ này vậy bọn hắn liên quan trách nhiệm cũng quá lớn liền xem như lão giả áo bào trắng sợ là đều khó mà gánh chịu loại trách nhiệm này bởi vì hắn chỉ là ngoại tộc tộc trưởng mà không phải đế tộc tri chủ nếu như đế tử bên ngoại tộc xảy ra chuyện kia ngoại tộc tri địa sẽ nên đón hủy diện thức trí trách ông lão giả áo b à o trắng một b ư ớ c b ư ớ c vào diễn võ trong sảnh đem mình thần danh tế ra đem thần lực rót vào đế tử thể nội sau đó hắn đem một viên thần đan để vào đế tử trong miệng sau một lúc lâu đế tử trên mặt một lần nữa tràn ngập ra huyết sắc mà lão giả áo b à o trắng đỉnh đầu thần danh đều ảm đạm h i ệ n nhiên cứu chữa đế tử đại giới cực kỳ chi lớn hô đế tử thở dài ra một hơi chậm rãi ngồi dậy t h i ê n áo lam tiểu từ đ ầ u thần tính hao hết trôn b ụ i lão giả áo bảo trắng lắc đầu dạng này a áo đỏ đế tử trong mắt lóe lên một tia tuyệt đối bất quá lập tức lắc đầu ta cuối cùng cũng là bởi vì ngươi xuất thủ mới sống tiếp được một trận chiến này xem như ngang tay đi ngày sau ta vô địch chuyện ký bên trong sẽ cho hắn hảo hảo đơn mở một trường lưu lại một bút mấy cái thiên nhân tộc trưởng lao đối mặt đều dở khóc dở cười những n à y tiên tiêu trong mắt chỉ có thắng bại mệnh đều có thể không muốn nhưng mà la hạo diệp tiêu sắc mặt đều rất chấn tĩnh chỉ là nhìn chằm chằm hoắc vũ tiêu tán v ù n g không gian kia bọn hắn lẫn nhau ở giữa đối tay của nhau đoạn vẫn là biết rất nhiều ngang tay không là ngươi thua một đạo trong sáng tiếng quát chấn động thiếu niên mặc áo lam tử hư không đạo khí bên trong thai n é n sinh ra trên mặt lanh ý cái này sao có thể tất cả mọi người thấy chóng đại não đều nhanh đừng máy hãn vũ hóa thần tính không phải đã triệt để đã dùng hết sao làm sao còn có thể khôi phục đám người hai mặt nhìn nhau không thể nào hiểu được đạo sinh nhất đạo khí tồn thì ta bất diệt hoặc vũ trường kiếm chân thiên ngươi tự xưng là tổ thuật cường hãn lại có thể d i ệ t tận trong thiên địa này hạo nhiên đạo khí sao trận chiến này là ta thắng Tr t r ư ớ i c h í 9 cực hạn nở rộ bà vị sư huynh đệ cái gì áo đỏ đế tử con ngươi r u n g mạnh không thể tin được cuối cùng thế mà còn là mình bạn hắn có chút đạo tâm vỡ vụn từ khi ra đời mà đến hắn đều là trí cao vô thượng đế t ộ c thiếu chủ huyết mạch cao thượng có vô số thần bảo tài nguyên cùng cơ duyên át chủ bài mặc hắn chọn lựa bây giờ thế mà bị người địch cảnh công phạt đồng thời chiến bại cái này thật sự là một loại không thể nào tiếp thu được x ỉ n h ụ tại đạo khí bên trong trường tồn đây là thủ đoạn gì chẳng lẽ lại thật đúng là thần thoại thời đại nhất khí hóa tam thanh hay sao lao giả áo bào trắng n h e o lại đôi mắt không tầm thường trên thân đều là ghê gớm đại thủ đoạn chỉ tiếc người thắng bên trên nhất thời mà thôi những n à y át chủ bài cùng thân pháp cuối cùng còn muốn tận về ta thiên nhân tộc lao trèo lên thật không biết xấu hổ người thiên nhân tộc thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu đều đã lập lại chẳng lẽ lại ngươi muốn tự xưng là thiên nhân tộc thiên tiêu thanh niên một đời cường giả đến cùng ta quyết đấu sao sống lâu những năm này đều sống ở x ú t sinh trên thân sao hoặc vũ giận d ữ mắng họ ừ trước đó những người cùng thế hệ i a là cùng ngươi lập bàn mà ta xuất thủ chính là trưởng bồi đối văn bồi giáo hấn t h ú n g chi đây là ta thiên nhân tộc ta nói cái gì chính là cái đó coi như ta thật xưng mình là thiên nhân tộc thiên tiêu lại có làm sao ta lúc tuổi còn trẻ đúng là thiên nhân tộc đương đại thứ nhất thiên tiêu để thiên tiêu cùng ngươi quyết đấu cũng không có quy định là cái nào thời đại thiên tiêu lao giả áo b ả o trắng giận dữ mắng mỏ lao xuất sinh diễn đều không diễn mặt mò ra gọi chó ăn hoác vũ nghiến răng nghiến lợi lo lắng nhất tình huống vẫn là phát sinh nơi này trung b i là thiên nhân tộc địa bàn hắn một đường chiến thắng tất cả cùng thế hệ thiên tiêu cũng không có ý nghĩa cuối cùng vẫn là muốn đối mặt cái này đáng sợ nhất cường giả tiền bối nhóm hắn bây giờ cuối cùng chỉ là huyền thánh cảnh do hết ra thủ đoạn cũng liền có thể l i ề u chết một cái đại la đế tử mà thôi muốn đi nói nghịch phạt cái này thần cảnh lão giả áo bào trắng vậy nhưng thật sự là người s i n ó i mộng cho dù là vận dụng thế giới hạt giống cũng không làm nên chuyện gì giao ra tất cả át chủ bài có thể cho phép ngươi làm thiên nhân tộc nô lệ sống sót lão giả áo bào trắng quắc khẽ hắn cũng rất p h i ề n m u ộ n nếu là bình thường tiên kiêu cất dấu bài kể gì căn bản ngăn không được thần lực của hắn dò xét nhất n i ệ m liền có thể đoạt tới nhưng mà hoắc vũ thể nội có một loại thần bí v ị cách chi lực ngay cả thần lực của hắn đều không thể xông phá căn bản thấy không do hoắc vũ át chủ b à i ở đâu loại này uy hiếp tác thủ đối với thần cảnh cường già tới nói đã là đã chứng minh vô năng biểu hiện là một loại bản thân nhục nhã để hắn cảm thấy rất phẫn nộ có năng lực ngươi liền tự mình lấy xem ra vẫn là không có bản sự lấy a ngươi không phải thần mà làm sao c ầ u thí đều làm không được đáng chết lao giả còn có mặt mũi hỏi ta mớn ta nếu là ngươi đã sớm xấu hổ tự sát một vài lần hoắc vũ cười nhạo trực kích đau nhức điểm ừ h ồ ngôn luận ngữ ta chính là thần minh không gì làm không được còn có ta làm không được sự tình lão giả áo bào trắng cười nhạo một tiếng vừa rồi bất quá là muốn mượn ngươi ma luyện tộc ta thiên tiêu mà thôi về phần hiện tại thì là muốn để lá bài tẩy của ngươi kích phát ra đến dạng này mới có thể để cho ta thiên nhân tộc thành viên nhìn càng thêm rõ ràng h ồ ngôn luận ngữ mình tin tưởng mình nói lời sao ma luyện ngươi tộc thiên tiêu sau đó tất cả đều bị ta xử lý đều đã chết còn ma luyện cái đơ a hoác vũ biết dù sao hôm nay đại khái cũng không sống nổi làm sao làm giận làm sao trò chuyện cho ta giết chết hắn lao giả áo bào trắng tức giận rõ mấy cái thiên nhân tộc trưởng lao ẩm vang xuất thủ từng cái đều tối thiểu là bốn bộ đại la kim tiên vừa ra tay liền bài sơn đ ả o h ả i v ư ợ t đổi sao rời triển lộ ra bất hủ chi bi đây là thuần phí cảnh giới n g h i ê n ép lại nhiều át chủ bài cũng hoàn toàn không cách nào để ngủ thử các ngươi hôm nay dám giết chúng ta đến từ tất b ị sư tôn ta tiêu diệt hoặc vụ giống to bất quá biết các ngươi không tin tả hôm nay cùng các ngươi ăn thua đủ hai vị sư đệ cùng bọn hắn phát nổ hôm nay chết cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng làm chết một cái đủ bốn làm chết hai cái không lỗ、Tốt. la hạo diệp tiêu cũng đi lên phía trước cùng hoắc vũ đứng s ó n g vai sư m i n h đệ ba người đôi mắt kiên định không che giấu nữa thể nội thế giới hạt giống chi lực cầm vàng bắn ra trong phút chốc ba người trên thân thần tính bành trướng thế giới hạt giống là thái cổ cấp cao nhất tồn tại hao phí lục giới cấp cao nhất thần vật không tiếp đại giới tế luyện m à thành ẩn chứa hậu thế để lục giới khôi phục hy vọng hoắc vũ ba người sáu năm dốc lòng nghiên cứu rốt cuộc chân chính nắm giữ một tia thế giới hạt giống nội vận giấu bành trướng thần lực trong chốc lát bọn hắn lực lượng cấp độ lại lần nữa phát sinh bản chất biến hóa toàn bộ bị p h ụ lên thành thần lực ba người đã bắt đầu sinh tử trí hoàn toàn không quan tâm hậu quả thần lực xâm nhiễm liền xâm nhiễm chết thì chết tại hoàn toàn không quan tâm hậu quả tình huống dưới dẫn bạo thế giới hạt giống bọn hắn gần như trong nháy mắt liền đem năng lượng trong cơ thể tính tạm thời thăng hoa vì thần lực cái gì đánh rết xuống tới mấy cái đại la thiên người trưởng lao điều động đây mới là bọn hắn chân chính át chủ bài lao giả áo bào trắng con ngươi co r i ụ lại chân chính cảm nhận được run dày hắn hoàn toàn không rõ ràng đó là cái gì ngược lại là thái cổ mà đến thiên nhân tộc đại nguyên lão nghĩ tới điều gì tận tâm thanh tinh hô trời ạ là thế giới hạt giống bọn hắn đem táng địa bên trong thế giới hạt giống d u n g hợp ở trong cơ thể mình đơn giản điếm cuồng thần kiếm toàn giải hoặc vũ la hạo diệp tiêu đem thu hoạch được thần lực toàn bộ quán chú tới trong tay thần kiếm cái này ba thanh thần kiếm đều không phải là bình thường thần kiếm là lâm dương chuyên môn vì bọn họ tìm tới trong kiếm đều ẩn giấu không thể tưởng tượng nổi lực lượng bây giờ tại thần lực kích phát giới dẫn động ra một bộ phận ba cố dòng tháp kiềm khí l ị c thiên hướng lên phách chạm mà ra không chúng sắc mà đến thiên nhân tộc các trưởng lão hoảng sợ la hét nhưng mà không để ý chút nào cùng đại giới cùng hậu quả sư minh đệ ba người lực phá hoại thật sự là quá kinh khủng hoàn toàn là gần thần cấp chi vi trong c h ư ớ c mắt tia nhào lên mấy vị thiên nhân tộc trưởng lão liền hài cốt không còn tại thần lực bên trong bốc hơi huyết n ụ c đều trừ khử hầu như không còn tại sao có thể như vậy lão giả áo bảo trắng nội tâm đau xót càng thêm nổi giận bị ngay trước mặt chém giết trong tộc đại la trưởng lão hà có thể không giận người giận mẹ ngươi đâu có tư cách sao cũng cho ta chết mạng của lão tử cũng không cần liền kéo ngươi lệm lưng h o á vũ giống to tiểu tháp theo giúp ta thiêu đốt cuối cùng một lần、Tốt. tiểu ố t t tháp cũng kích tỉnh sau khi vỡ vụ n vô tận với nguyệt hôm nay nó nếu lại đốt một lần đ ô n g tiểu tháp bên trong bản nguyên hỗn đ ộ n lực chấn động cuốn lên nước vạn đạo thì xiềng xích thêm cỗ trên người hoắc vũ hình thành thần tắc áo giáp tiểu tử ngươi rất đối với ta tính tỉnh hôm nay liều mạng vì ngươi chạm phá công xiềng làm tổn thương ta thân tháp vì ngươi lại ngủ say đốt vào năm tiểu tháp giống to xanh thấm tiền bối giúp ta lá hạo cũng giống to thiên thanh đạo nhân gật đầu cha mẹ ngươi đối ta có ân cứu mạng hôm nay liền làm báo ân dứt lời h ắ n thiêu đốt h ù n thể thêm cố ở trên người la hạo trợ hắn thần khu hoa kiếm thiên thanh đạo nhân ở trên cảnh giới chưa từng chân chính thành thần nhưng đỉnh phong thời kỳ đã từng qua được thần danh thần bị vì một tôn hư thần giờ phút này thiêu đốt h ù n thể cũng hóa thành một bộ thần tính a o giáp hạo nhiên tiền bối diệp tiêu kêu gọi không cần nhiều lời hạo nhiên trong kiếm vĩ nạn thân ảnh dậm chân mà ra thân hóa vô tận hạo nhân khí thêm cố diệp tiêu trí thân giờ khác này tam sư minh đệ đều dốc hết hết t h ạ tất cả át chủ bài không còn suy nghĩ bất kỳ giá nào cùng hậu quả chỉ cần tận tình một trận chiến chỉ cần đại náo một trận đi d i ệ t tận trước mắt hết thảy t r ư n g một nghìn một trăm vạn thế t u ế nguyện đột nhiên qua bản tọa như trước lập đạo đ ỉ n h t r ư n g một nghìn một trăm vạn thế t u ế nguyện đột nhiên qua bản tọa như trước lập đạo đ ỉ n h đáng chết các ngươi thật to gan dám giết ta thiên nhân tộc trưởng lão lão giả áo bảo trắng gầm thét ai trước hết g i ế t a i chúng ta bất quá là phản s á t mà thôi đừng quá sông tiêu hoác vũ giận dữ mắng hổ. dừng lại cho ta lão giả áo bảo trắng gầm thét một tiếng bàn tay to nhô ra liền muốn đem hoác vũ ba người bắt giữ đi sư minh đệ ba người sát chiêu tế ra đánh vào bàn tay to kia trên lòng bàn tay mượn phản lực muốn xông ra diễn võ sành không gian cái gì lao giả áo b à o trắng xứng sở hắn nhưng là hư thần cảnh viên mãn một trưởng cầm r a thế mà chưa thể thành công mấy tên này thật sự là quá mức quỷ dị phải biết bọn hắn bản thể bất quá là một cái huyền thánh hai cái huyền vương đặt ở bình thường còn chưa đủ hắn thổi một hơi dết không thể để cho bọn hắn xông ra diễn võ sành nếu không chắc chắn phá hư ta thiên nhân tộc t ậ p đ ị a n ế u là quáy nhiều đế mạch bên trong các đại nhân chúng ta đảm đương không nổi trách nhiệm kia lao giả áo bảo trắng hét lớn lo lắng không thôi thiên nhân tộc cường giả chân chính cùng bí ẩn đều tại đế mạch khu vực hắn bất quá là bị đẩy ra giải quyết chuyện tầm thường vụ ngoại tộc tộc trưởng mà thôi thật là đang chết ngăn cản bọn hắn diễn võ bên ngoài phòng bốn bộ đại la trở lên thâm niên các trưởng lão cũng xuất thủ muốn ngăn cản hoác vũ ba người nhưng mà ngăn không được hoác vũ ba người bây giờ một thân thần trang còn điều khiển thần lực đã không phải là bình thường kim tiên cản đến hạn suy suy suy ba người cầm kiếm g i t chóc kiếm quét siêu mẹo dây lắt ở giữa liền có vài vị thiên nhân tộc trưởng lão để tội các ngươi đang xem vì sao cộng đồng đến ngăn cản có người quát lớn thái cổ thiên nhân tộc cường giả còn cần ngươi nhóm la lên sao lao xuất sinh nhận lấy cái chết hoắc vũ ba người đối thái cổ thiên nhân tộc hận thấu xương đoạn đường này đến hai người bọn họ lần bị bắt dùng làm dò đường phá o hôi nhiều lần bị làm đục cơ hổ rơi vào tử địa mấy lần bây giờ rốt cục bỏ đi công s i ề n g muốn tận tình một trận chiến làm sao có thể vương thai những n à y thái cổ thiên nhân tộc t i ể u địch trốn cựu nguyên lão tê cả ra đầu không dám tin nội tâm ngũ v ị t ặ p trần vừa rồi cái này ba tên tiểu gia hỏa vẫn là tùy ý hắn bót chết tiểu côn trùng làm sao mỗi lần bị ép t r i ể n lộ ra răng nanh lại như thế sắp bén l i ê n phản p h ấ t ngươi muốn tiện tay bóp chết cái sâu kiến kết quả lại phát hiện cái này sâu kiến hiến tế kỹ năng là biến thành chân long đây quả thực siêu v i ệ t tất cả mọi người nhận biết chưa bao giờ thấy qua có huyền tiên có thể buộc phát ra uy thế c ỡ này t h â n thoại cũng không dám như thế biết chết đi cho ta hoác vũ giận dữ không ngừng chém giết đem thái cổ thiên nhân tộc chạy c h ậ m một chút thành viên đều chém giết l i ê n ngươi bước ta d ò đường đúng không liền ngươi cùng ta trang bước đúng không người tính cái gì nếu không phải trước đó cố kỵ các ngươi bên này mấy cái lao giả bằng các n g ư ơ i mấy cái này tạp mao t i ể u tử cũng giảm đối ta la lối om s ò m la hạo diệp tiêu cũng đều g ầ m hét chuyên nhìn chằm chằm trước đó đối bọn hắn làm khó dễ thái cổ thiên nhân tộc tu sĩ dừng lại tàn sát a ta sai rồi trước đó đều là hiểu lầm không m á u tơi ư toại lên kiến trúc đổ sụp giơ lên vô tận đùi đất cùng với vụ vô số lưu quang từ kia đổ sụp kiến trúc bên trong bay ra chạy nạ d t ra đến rồi hoặc vũ trong ánh mắt lấp lói hà khí nhìn xuống phía dưới m i n mông thiên nhân thành lại dứt đi dù sao cũng sống không nổi nữa có thể dết nhiều ít dết bao、nhiêu. tam sư huynh đệ truy sát cựu nguyên lão ven đường đem thiên nhân tộc t i ế n trúc tu sĩ toàn bộ tàn sát không ít thiên nhân tộc tu sĩ liên phát đã sinh cái gì cũng không biết vừa nhìn thấy xa xa kiến trúc bạo tạc liền thấy kiếm quang bổ tới trước mắt đem mình chấn áp ba người những nơi đi qua một mảnh đất chết thiên nhân tộc tổn thất nặng nề không biết nhiều ít tu sĩ để tội là ai dám giết vào ta thiên nhân thành thật l à lớn tạc đ ả m chính là thần linh cũng không dám tại ta thiên nhân thành lỗ mãng các t r ư ở n g lao đâu liền mắc cho loại này tặc tử làm loại sao còn không tranh thủ thời gian hiện thân đem chấn áp thiên nhân tộc các tu sĩ đều b á n giận không thôi nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền thấy thiên nhân tộc ngoại tộc các trưởng lao bỏ mạng chạy trốn từ đỉnh đầu của mình bay đi ngay sau đó ba cái kia thân nhiễm ngập trời h u y ế t quang ma đầu liền đánh tới một kiếm đánh xuống đem hết t h ể hủy diệt đồng đồng đồng đồng rốt c ụ ộ c cựu nguyên lão bị đ u ổ i kịp con n g ư ơ i run mạnh ta chỉ là muốn cho tiên hãng cổ thiên nhân tộc giải quyết ngươi mà thôi đương tưởng rằng bản tọa thật sợ ngươi lại nhiều thủ đoạn cũng bất quá là mấy cái người tiên thật sự cho rằng có thể cùng lao phu đối mình sao cựu nguyên lao tức giận hai tay quét ngang tám bộ đại la chi lực hướng về hoắc vũ ba người hùng hằng đập xuống vô cự không có cuối cùng không nguyên nhân không có kết quả không suy bất hủ bất tử bất diệt tia tám loại bí lực hóa thành tám t ò a bia đá hướng phía dưới chân áp phá hoắc vũ một kiếm chém ra tam giới lục đạo kiếm lấy bây giờ loại thần lực này thần trang ra chỉ thi triển một chiêu này trở nên nhẹ nhõm rất nhiều uy thế cũng không thể so sánh nổi giờ khắc này toàn bộ thế gian trật tự phản g phất đều bị một kiếm này thu lấy mà đến hóa thành tam giới lục đạo hình thức ban đầu h ô n g hăng hướng thiên vũ đánh tới ẩm ẩm ẩm kiếm thế l u ô n chuyển trực tiếp đem cái này đến cái khác bịa đá nghiền nát cái gì cựu nguyên lão tê cả ra đầu thật đúng là ngăn không được mấy cái này t i ể u tử thật nịch thiên a đại nguyên lão cứu ta cựu nguyên lão giống to Khủ. đại nguyên lão tặng háng một cái giả bộ như không nghe thấy cho dù là thật tiêu giao cảnh cũng cuối cùng chỉ là có một ít thần tính mà thôi mà bây giờ hoắc vũ ba cái thần lực cũng không cần tiền đồng dạng hướng ra t u ơ n chỉ từ năng lượng tới nói đã đủ để cùng thu hoạch được thần danh nguy thần h ư thần chống lại hắn cũng không muốn mạo hiểm dù sao bản chất của hắn mục đích vẫn là đem t h á n h nữ áp tải như thế tại đặt thành mục đích này trước đó hắn sẽ không đặt mình vào nguy hiểm người thật vô tình cựu nguyên lão thê lương la lên bắt đại bia đá đều nát rất nhanh liền chết tại hoắc vũ ba người vây công bên trong đáng chết đại nguyên lão chứ lông mày vốn cho rằng là nhặt được ba cái tên dở hơi không nghĩ tới là nhặt được ba cái ma hoàn khởi xướng như đến quả thực là hủy thiên d i ệ t địa cấp bậc không được liền hướng đế mạch khu vực chạy tiên cổ thiên dân tộc thần linh cơ hội đều sinh hoạt ở nơi đó đại nguyên lão chứ lông mày theo ta được biết tiên cổ thiên dân tộc thần linh số lượng rất nhiều nhiều như vậy thần cũng không tin bắt không được cái này b à thẳng n g á i con hắn hạ quyết tâm hướng về thiên nhân thành chỗ sâu bay đi dừng lại cho ta chấn n ộ thanh em vang vọng đất trời một cái đại thủ trưởng phô thiên cái địa đẻ xuống lao bất tử truy thật đúng là gấp tam sư huynh đệ ngần đầu khi thấy bàn tay to kia trưởng mang theo vô số đạo thì x n g xích t r i ể n lộ ra chân chính thần uy đẻ xuống ông thiên ý cảm giác được nguy hiểm phân hóa suất lực lượng muốn chấn áp nhưng lại không cách nào thâm nhập vào thiên nhân thành cương vực bên trong cả tòa thiên nhân thành là một kiện không cách nào tưởng tượng trí bảo có thể chấn áp vạn đạo không nớt ý x ỉ n xích cũng giết không tiến bảo ừ lao giả áo bảo trắng hiểm nguy bàn tay to hung hăng ép xuống không được sợ là chịu không được một k í c h này sư minh đệ ba cái sắc mặt có chút khó coi bọn hắn mặc dù có rất nhiều át chủ b à i ép thân nhưng cuối cùng bản thân vẫn là h u y ờ i tiên khó mà cùng chân chính thần tranh phong còn có biện pháp các ngươi ý thức không nên phản kháng ta đến thay mặt đánh tiểu tháp cả giận nói hiển nhiên cũng tới đầu Tốt. hoác vũ nhắm hai mắt lại s á t na về sau hắn chậm rãi mở hai mắt ra cặp kia mắt đã biến thành một mảnh hỗn độn nhìn không ra đồng tử cùng chòng trắng mắt lạnh lùng vô tình như hết thể bản nguyên trật tự hóa thân、ừ. lão giả áo bào trắng bàn tay dừng lại hiển nhiên cũng đã nhận ra dị dạng hoắc vũ trong miệng vậy mà bắn ra tiểu tháp thanh âm chấn động tiên đ i ệ m hỗn độn vốn là bản c ổ m ở ta càng tại bản cổ tiền b ạ n thế tuế nguyện đột nhiên qua bản t o ạ n như trước lập đạo đình lão giả áo bào trắng níu những mày lập tức cả giận nói cho là ngươi là ai khẩu khí lớn như vậy lùi xuống cho ta h á n đại khái có thể đoán ra hoắc vũ trên người có một loại nào đó cường giả thần hồn tàn t i ế n nhưng khẩu khí lớn đến loại trình độ này cũng s á t thực dọn người để hắn không thể không kiên kỵ chết đi cho ta hắn bàn tay to không trần trờ nữa hung hăng v u a xuống thừ tại trước mặt bản tọa một cái hư thần cũng xứng luôn ngữ sao tiểu tháp thanh n â m non nớt nhưng trên tay lại tàn nhẫn hai tay c á t h ấn trực tiếp thao túng thân tháp hướng về phía trước g ậ p tới cái này tạo hình là vô thượng tháp lão giả áo bảo trắng con ngươi co g ụ c lại khó có thể tin nghe nói vô thượng tháp không trọn v ẹ đây là phản phẩm mà vô thượng tháp rất xa xưa sơ tại thần thoại thời đại liền có ghi chép cho nên lão giả áo b à o trắng khẳng định là không tin tiểu tháp chính là vô thượng tháp giả thân giả quỷ lại nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng lão giả áo b à o trắng sát cơ nghiêm nghị bàn tay to đ ố i cứng vô thượng tháp oanh long long long long thiên băng địa liệt vô thượng tháp bên trên hôn đ ộ n nguyên thủy phủ bắt lấp lóe buộc phát ra vô tận đạo uy xinh xinh đem tay của lão giả trưởng xuyên thủng nhục thể phàm thay tôi cũng dám cùng bản tọa thân tháp cứng đôi cứng tiểu tháp cười nạo cảm thấy đôi phương mô quá mức lấy tầm mắt của nó loại này không có chân chính vĩnh chứng hư thần xác thực chỉ là n ụ thể phản thai bản thân hắn chất liệu như tại đỉnh phong thời kỳ liền lá chân thần đều có thể tùy ý xuyên t h ù n g chớ nói chi là chỉ là hư thần h ừ lão giả áo bào trắng thịnh nộ thu hồi thụ thương bàn tay tế ra bên h ư n g nước lại nhìn cái này chấn tộc thần xích ngươi còn có thể đón lấy sao cái này chấn tộc thần xích là đương đại thiên nhân đế chủ lợi chế cho hắn sung làm thiên nhân tộc bên ngoài mặt mũi cứu cực thần khí thần khí cũng chia là cấp bốn ngụy thần khí hư thần khí bán thần khí á thần khí mà cái này chấn tộc thần xích chính là một kiện á thần khí chỉ cần chân thần không ra không người dám nói có thể tổn thương một kiện á thần khí ha ha ở đâu ra rách dưới cây thước liền dám chiếu ta trên thần đánh tiểu tháp hai tay vây quanh trực tiếp vung lấy vô thượng tháp ngọn tháp bộ phận đem vô thượng đáy tháp t ò a hung hăng vung mạnh hướng kia thần xích đổng thân tháp quá mức nặng nề xoay tròn về sau áp sập vô tận hư không những nơi đi qua không có gì bất d i ệ t vùng không gian kia đều tịch diệt đen nhanh xuống dưới cuối cùng đáy tháp cùng kia chấn tộc thức chạm vào nhau chẳng chỉ nghe một tiếng văn giòn kia thước trực tiếp bị nệm thành hai nửa ở giữa không c h u n g cắt ra cái gì lão giả áo bảo trắng hoàn toàn thấy chóng đây chính là á thần khí cứ như vậy ba một chút đoạn mất liền đoạn mất chết đi cho ta tiểu tháp quắt lên một tiếng lớn cả người cùng thân tháp liên thông một mạnh ba khí đều đến ta đến giúp ngươi la hạo d i ệ p tiêu đều đem tự thân thần lực quán chú đến hoặc vũ thể nội trấn tiểu tháp thần thể n g ậ p trời người tháp hợp nhất đột nhiên chấn áp mà xuống ngoa t à o a lão giả áo bảo trắng đỉnh đầu thần danh chân đạp thần vị hai tay múa hiện lộ thân ảnh cho t á cản đông thân ảnh cùng k i u cự tháp giữ lẫn nhau ba đậu quét ngang bắt v ư ơ n g chấn vỡ ngàn tỷ lớp thời không đơn giản muốn đem thế giới này bản chất cho đánh xuyên đồng đồng đồng đồng ngoại giới thiên ý trói buộc công kích càng ngày càng nặng thiên nhân thành cũng bắt đầu nở rộ càng lóa mắt ánh sáng lắng lại trấn áp quanh mình thiên ý chi lực gian giác g lão giả áo bào trắng cùng tiểu tháp đấu sức nhưng cuối cùng khó mà cùng vô thượng tháp chống lại thân ảnh cánh tay đều g ã y nước ừ đáng tiếc bản tháp sớm không phải năm đó nếu không tùy ý một kia ba đậu ngươi đã thành cho tiểu tháp vẫn không quên mở trào phúng hắn lần này cũng nỗ lực rất lớn đại giới làm tôi thiểu phải ngủ say ước vạn năm tu dưỡng đương nhiên muốn giết cái tận hứng người rốt cuộc là thứ gì lão giả á o bảo trắng kinh hai vạn phần á thần khí một k í c h t ấ c đoạn hắn thần vị hư ảnh đều hoàn toàn gánh không được cái này tháp đơn giản quá vô địch mặc dù hắc vũ ba người hiện tại thúc giục đúng là thần lực nhưng bản thân cảnh giới tại kia thúc giục thần lực lượng rất nhỏ nhưng dùng rất nhỏ lực liền có thể thôi động trí cao pháp đây chính là trí chí bảo tác dụng tiểu tháp hiển nhiên là cái không thể tưởng tượng nổi trí bảo có thể để cho ít như vậy thần lực liền thật cùng hắn tôn này hư thần viên mãn cảnh đại tu chống lại thậm chí để hắn không được lại đúng đấu sức kết thúc lão giả áo bào trắng trực tiếp phun ra một mụn máu tươi cánh tay đều sụp đổ thần ảnh vận mẹo tiêu tán thần danh cùng thần vị đều bị thương ảm đạm đi cả người bay ngược ra không biết nhiều ít vận dặm oanh long long long long kia một chỗ thế giới bản chất đều vận mẹo tiến thêm một bước chính là bản chất đổ sụp đến lúc đó lấy đổ sụp điểm vì mở đầu toàn bộ tiên cổ thời không đều muốn diệt tuyệt chỉ là một chút ba động từ kia vận mẹo chỗ tiêu tán mà ra liền muốn phá diệt quanh mình nhức vận dặm phạm vi bên trong sinh linh đều đem lớn diệt tuyệt ông nhưng mà thời khắc nguy cấp thiên nhân thành phát ra qua mang thần tác xiềng xích tu b ổ đem vậy bản chất vận m è o chỗ áp chế lắng lại cuộc động luận này áo đỏ đế tử ngẩng đầu nhìn trận này không thể tưởng tượng đại chiến xiết chặt bàn tay đôi mắt bên trong tràn đầy tơ máu cùng hóa diễm vừa rồi cái kia cùng hắn t ử chiến thiếu niên mặc áo lam thế mà còn cất giấu nhiều như vậy cứu cực g á t chủ bài hắn vừa rồi thế nhưng là thủ đoạn ra hết không nghĩ tới thật đến không muốn mạng một bước này hắn cùng đối phương thế mà t r a n h lệch như thế lớn phản phất đã không tại cùng một cái thế giới hô hô lão giả áo bào trắng trước ngực l ư n máu thần tính đều hỗn loạn ánh mắt lấp lẽ đáng chết trong lòng của hắn rất lo lắng cùng sợ hãi náo ra động tĩnh lớn như vậy ngay cả thiên nhân thành đều mình kích hoạt lên sợ là rất khó không kinh động đế mạch địa khu các đại nhân q u á y dày những đại nhân kia sự t ì n h hắn tộc trưởng này sợ là không làm tiếp h được sẽ còn bị chỉ trích trừng phạt đáng chết đáng chết hắn đơn giản muốn c ù n bạo mấy cái nho nhỏ huyền tiên mà thôi đánh chết hắn cũng không dám nghĩ mấy cái này sâu kiến có thể tại đường đường tiên h nhân tộc xông ra như thế cái s ọ lớn mấy cái kia đang chết thái cổ khách tới đâu n h ư không phải bọn hắn mang đến mấy cái này mầm t h i họa sao lại nháo đến loại tình trạng này lão giả áo bảo trắng lên cơn giận dữ t h ầ n n i ệ m quét qua lại phát hiện đại nguyên lao chờ đã nhanh chạy trốn tới đế mạch khu vực muốn một đầu sông đi bảo xong lão giả áo bảo trắng trợn tròn mắt quả nhiên sau một khắc kiểm t r a đến chưa cho phép liền xâm nhập sinh linh về sau đế mạch khu vực bạo động một đạo vĩ nạn thân ảnh mang theo ngập trời thần uy cùng lệ ý đang từ đế mạch bên trong dậm chân mà tới chương một nghìn một trăm linh hai không thành chân thần cũng dám lay tà phơ mang chương một nghìn một trăm linh hai không thành chân thần cũng dám lay tà phơ mang sắp sắp người nào dám xông ta thiên nhân thành đế mạnh khu vực kia v ĩ n ạ n thân ảnh dỗi ra đại thủ một thanh liền đem kia đại nguyên lao nắm chặt tham ạ n g ta là các ngươi hậu bối tộc nhân cũng giữ lại thiên nhân đ ế huyết đại nguyên lao đại uống sắc mặt đều bị dọa đến tái nhuận cái này v ĩ n ạ n thân ảnh thực lực quá kinh khủng một cái tay m à t h ô i liền để hắn không cách nào phản kháng phản phất có có thể tùy tiện đem hắn bóp nát lực lượng đây là phi thường kinh người tập trung nhìn bảo hắn càng thêm tê cả ra đầu cái này v ĩ n ạ n thân ảnh lại là một tôn cự yêu hiển nhiên đây bất quá là phụ trách trấn thủ đế mạnh đại môn phòng ngừa ngoại địch cành thú thôi. ngừa ngoại tiến cổng vào yêu khôi a k ngô thiên yêu nhữ mày nhìn một chút trong lòng bàn tay đại nguyên lão s á c thực có đế huyết khí tức liền tạm thời buông tha người một mạng người b ấ t quá là cái hậu thế đế huyết dám sông thiên n h â n thành lá gan rất lớn a thật sự là bị buộc bất đắc dĩ thiên n h â n thành bị mấy cái kia ngoại giới tới đứa nhà quê tứ ngược còn xin tiên cổ thiên nhân đế tộc các đại nhân xuất thủ bình loạn đại nguyên lão đại uống ha ha khôi ngô thiên yêu cười lạnh một tiếng nhìn về phía lao giả áo bào trắng xem ra người cái này ngoại tộc tộc trưởng làm nhà thế mà náo ra như thế lớn nhiễu loạn đế tộc các đại nhân rất không vui cái này lão giả áo b à o trắng tê cả ra đầu mấy người kia quả thật có không thể tưởng tượng nổi át chủ bài tuôn ra thần lực thần bảo để cho ta khó mà chống cự ồ khôi m ô thiên yêu v ẩ y một cái lông mày thiết yêu đại nhân mấy cái này tiểu t ử dung hợp thái cổ thời kỳ cuối thái cổ thần đình làm trọng tố lục giới chuẩn bị thế giới h ạ n giống nếu như ngươi có thể đem bọn hắn giết chết đem mấy cái này thế giới h ạ n giống đó o tới nói không chừng có thể trực tiếp tái tạo mảnh này tiên cổ thời không để mảnh này thời không q a y về hề thế đại nguyên lão liên t ụ hô cái gì khối mô thiên yêu con ngươi co rụt lại ngươi lời nói nhưng bị thật một chữ không giả đại nguyên láo chắc chắn nói thú vị khối mô thiên yêu đôi mắt lấp lóe mảnh này tiên cổ thời không đỉnh cấp tu sĩ đều khát vọng tranh thủ thời gian trở lại hiện thế bên trong dù sao mảnh này thời không trung vi là bị cưỡng ép kết thúc phong ấn rất yếu l ố i ngay cả ngụy thần chiến đều có thể kinh động thiên ý như là chân thần xuất thủ càng l à sẽ trực tiếp để thế gian sụp đổ cho nên đỉnh cấp cường giả tại mảnh này thời không sống là rất biệt k u ấ t xuất thủ cũng không thể tùy ý xuất thủ cũng không thể tùy ý đánh nhau mà lại cũng chú định không có gì quá lớn cơ duyên bởi vì bị phong ấn tiền đến đều là bị phong ấn các sinh linh trong nhận thức biết tồn tại sự vật tổng cộng rất không tệ nếu là thật sự kia làm phiền ta ra một lần tay cũng không có gì cho dù là đế mạnh bên trong đại nhân chắc hẳn cũng đều sẽ rất hưng phấn không kịp chờ đợi muốn động thủ khối ngô thiên yêu nhẹ gật đầu đôi mắt nghiêm túc trực tiếp tế ra một cây thiên yêu đồng phía sau cánh lông vũ l ó a lên liền tới đến hoặc vũ trước mặt một gậy nện xuống hừ tiểu tháp nhũ mày cảm nhận được một chút phiền mái hắn bây giờ tối cùng tại mượn nhờ hoặc vũ thân thể chiến đấu không cách nào chân chính phát huy ra hắn hết t h ể bản lĩnh chỉ có thể căn cứ hoắc vũ tình trạng cơ thể cực hạn đến thi triển mà cái này khôi ngô thiên yêu vì thế đã hoàn toàn không phải lão g i ả áo bào trắng có thể so sánh mới vừa ra tay liền triển lộ ra khó có thể tưởng tượng tấn công để thiên địa đạo thì đ i ê n đạo bán thần đại nguyên lão trương h á một cảm thấy thật sự là không hợp t h ó i thường tiên cổ thiên nhân tộc nội tình thật sự là quá kinh khủng thái cổ thiên nhân đ ế tộc đều không có nhiều bán thần mỗi cái đều là thái cổ thiên nhân tộc đỉnh cấp đại nhân vật chúa tể một mạch hương suy dù sao Bán thần mang ý nghĩa cảnh giới đã có thể nếm thử b i n h chứng chỉ là thời đại không cho phép thành thần mới chưa từng thành chân thần mà thôi mà dạng này một tôn bán thần tiên yêu tại tiên cổ tiên nhân tộc lại là cái cho đế mạch nhìn đại môn hộ núi lớn yêu quá bất hợp lý chết nguy nga thiên yêu trường côn hoành quái phản p h ấ t muốn đem hết thể xoắn nát vì hỗn độn vòng xoáy định tiểu tháp hai tay vây quanh không ngừng biến nào ấn pháp vô thượng tháp từng t ầ n g từng t ầ n g sáng lên chấn áp bắt hoang ông thời không tại hai loại sức mạnh đối sông phía dưới giống như thủy triều lập quân nguy n a thiên yêu con ngươi co g ụ c lại n ư ờ i lạnh nói có chút bản sự nói xong hắn lách mình xuyên qua thời không hải triều dần hiện ra hiện tại diệp tiêu phía sau đoạn ngươi thần lực nơi phát ra hắn nhìn ra được diệp tiêu la hạo ngay tại cung cấp cho hoắc vũ thần lực hắn muốn đem cái này thần lực chặt đ ư ợ c không được diệp tiêu biến sắc ta cũng tới thay mặt đánh dù sao đều đến một bước này đơn giản tận tình một trận chiến hạo nhiên kiếm thần h é t lớn sau một khắc hắn trực tiếp nắm giữ diệp tiêu thân thể cùng trong tay hạo nhiên thần kiếm ý niệm hợp nhất dẫn ra hắn từng lưu tại hạo nhiên thần kiếm bên trong bản nguyên hạo nhiên c h í khí vàng bạc hạo nhiên khí nguy nga thiên yêu ra đầu độ tung trong tay trường côn trong nháy mắt bị chặt đứt côn vít né tránh cũng vẫn như cũng bị chém xuống một tay thần huyết vẩy bầu trời xanh chưa thành chân thần tiểu bối dám đôi kháng chính diện hạo nhiên trinh khí đôi cứng bản thần phong man không biết tự lượng sức mình hạo nhiên kiếm thần thanh em chuyên g a ánh mắt lộ ra một tia khinh thường ngươi lại là cái nào lao bất tử đồ vật chết đều không chết đấu nhất định phải hóa thành tàn hồn sống t ạ o có ý tứ sao tàn hồn mà thôi có gì đáng sợ điều động một chút năm đó lưu lại thủ đoạn tôi h chẳng lẽ lại còn có thể một mực buộc phát ra loại uy thế này hay sao nguy nga thiên yêu giận phun phân ớt không thôi không đợi nó nói cho hết lời h o á t vũ vô thượng t h á p liền đã hung hăng vung mạnh đi qua đem hắn ngược hung hăng đập sập phúc nguy nga thiên yêu bỗng nhiên phun ra một vụ thân huyết trong mắt kém chút đều bị truy bay ra ngoài lăn xuống ở một bên tất cả mọi người thấy choáng liền ngay cả lão giả áo bảo trắng đều mộng ngay cả thiên yêu đại nhân đều không được đây chính là một tôn bán thần a khu khu nguy nga thiên yêu tay cụ sập ngực m ộ n b ự c không tôi h làm đánh lén không nói võ đức chúng ta đang giao chiến là ngươi muốn đột nhiên đánh lén diệp tiểu tử bây giờ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo liền trái lại v u hám bản tọa đánh lén tiểu tháp cười lạnh hôm nay không đem ngươi nệm thành thịt nát làm thành thiên yêu gân thị t hoàn bản tháp thả rằng lại nhiều ngủ say một trăm triệu năm ha ha, ha. rất tốt vừa vặn ta cũng muốn m ế m thử yêu cái gọi là thiên yêu gân thị hoàn là tư vị gì hạo nhiên kiếm thần cũng cười to oanh long long long long dứt lời tiểu tháp cùng hạo nhiên kiếm thần cùng nhau mà động công sát nguy nga thiên yêu đem nó g i ế t đến liên tục bại lui giống thiên yêu buồn bực ngửa mặt lên trời gào t h é t mấy cái này bắt con thật sự là bật hặc khai thiên đi lên làm sao đều như thế tả tính la hạo chỉ có thể truyền thâu thần lực của mình thấy ngứa tay xanh t h ô m thiên bối nếu không ngươi cũng cho ta thay mặt đánh một hồi n g ạ c h thiên thanh đạo nhân s ữ n g sở lập tức chê cười nói năm đó ta cũng bất quá là hư thần cảnh nói đến còn không có cái này thiên yêu cao đâu thay mặt đánh cũng vô dụng b ấ t quá ta thế nhưng là cầm cha mẹ ngươi cho ta ba cái c ầ m nằm đâu bên trong đều phong tồn lấy khó lường đổ vật một khi vận dụng chắc hẳn chạm một cái bán thần vẫn có thể làm được chỉ là cha mẹ ngươi từng dặn do ta không đến tuyệt đối đại kiếp sống chết trước mắt không thể vận dụng ồ la hạo nhớ lại cái này góc dạng trong lòng thăng bằng một chút đang khi nói chuyện tiểu tháp cùng hạo n h i ê n kiếm thần ăn ý phối hợp như đá bóng đem đã không c h ọ n vẹn trọng thương nguy nga thiên yêu một cất đá bay đến thiên nhân đế mạch khu vực v anh kinh thiên bạo tạc mây từ đế mạch khu vực bên trong dân lên hiển nhiên tạo thành tổn thất thật lớn ngoa tạo lần này là thật xong lão giả áo bào trắng mặt bạch đến cực h ạ n đế mạch các đại nhân sợ là muốn phát điên cảm tạ bằng hai đông sơn tỉnh đặc biệt bá quái khen thưởng chương một nghìn một trăm linh ba thiên nhân đế chủ chương một nghìn một trăm linh ba thiên nhân đế chủ đ ồ n g quả nhiên sau một khắc toàn bộ thiên nhân thành đều chấn động áo đỏ đế tử biến sắc trên người hắn hơi co lại thiên nhân thành ấn ký chấn động sau đó phá thể mà ra bay về phía đế mạch khu vực ông toàn bộ thiên nhân thành đều tại phát huy phản p h t muốn đột một từ mặt đất mọc lên thiên địa rúng động thiên nhân thành tùy ý lắc một cái liền nghiền nát quanh mình vô số thiên ý xương xích phảng phất bị đánh thức cự nhân tại triển lộ lửa giận ầm ầm thiên nhân thành quanh mình một mảnh tận thế cảnh tượng vô tận đại địa băng diện sông núi vỡ vụn không gian vỡ vụn rơi dương khí đủ lớn cầm cái khác vô tội sinh linh vung lửa làm cái gì thật sự là đủ bực cười tiểu tháp biết miệng đại gia hỏa tới h ạ o nhiên kiếm thần nhịu nhữ mày trầm giọng nói ừng hiển nhiên tất cả mọi người cảm nhận được một cái cực kỳ khủng bố ý chí ngay tại khôi p h ụ từ thiên nhân thành chỗ sâu cấp tốc mà đến Cảm g i á n g p chết lớn đ vạn cho g t pháp đều tiêu tan a cái này gần như là chân chính vĩnh chứng quyền hành hạng nhiên kiếm thần nhữ mày sắp sắp tiếng bước chân nặng nề từ thiên nhân thành chỗ sâu mà đến tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi người kia còn chưa chân chính hiện thân lão giả áo bào trắng cùng nguy nga thiên yêu liền đều không người tại cung nen rốt cục kia từ lòng đất đi ra nam tử rốt cục hiển hóa ra toàn bộ thân ảnh hắn tuấn lăng đến cực hạ dáng người cũng hoàn mỹ đến cực hạ trên thân đền bù lấy thiên đạo đường vân mi tâm mắt dọc đóng chặn nhưng lại tiêu tán làm người sợ hãi ba đ ộ n hắn chắp hai tay sau lưng đỉnh đầu có một đạo thần hoàn viên mãn vô khuyết dạng này hoàn mỹ nam tử lại tràn ngập nguyên thủy mỹ cảm quần áo như d a man nhân áo da thú bên trên khảm nặng lấy quy tắc chi thạch trong tay cầm tiên nhân quân trượng đế chủ đại nhân lão giảo bảo trắng khôi n ô thiên yêu mồ hôi lạnh như thác nước cung kính trào đế chủ đại nhân thế mà tự mình ra trước mắt vị này chính là thiên nhân tộc đương đại đế chủ áo đỏ đế tử cũng khó có thể tin chính hắn cũng không biết bao nhiêu năm chưa thấy qua phụ t h â n rồi đế mạch nguyên lão cùng đỉnh cao nhất các đại nhân vật lâu dài ẩn cư tại thiên nhân thành dưới mặt đất tựa hồ đang nổi lên cái gì siêu cấp kế h o ạ c h lớn không có cái gì cứu cực sự kiện lớn cũng không lộ diện cũng không cho phép người quấy d ậ y ngày hôm nay trận đại chiến này s á t thực ba động q u ả lớn quấy nhiêu tới lòng đất dẫn đến thiên nhân đế chủ không thể không ra tuần sát s ấ p s ấ p theo hắn đi ra lòng đất là đồng dạng hoản mỹ một nam một nữ tướng mạo rất tương tự đều mặc khảm n ạ m quy tắc chi thạch tháo ra thú chỉ là không có thiên nhân q u y ề n trượng đế thủ đại nhân tất cả thiên nhân tộc tu sĩ đều cảm nhận được rung động đế chủ đại nhân phụ tá đắc lực hai vị đế thủ đại nhân cũng xuất hiện sắp sắp sắp lại có một chút thân ảnh đang không ngừng đi ra cả đám đều tản ra khí tức kinh khủng hiển nhiên đều là t i ê n cổ thiên nhân tộc c ử đầu bọn hắn trước đó đều tại tiên h nhân thành chỗ sâu mưu đồ bí mật nổi lên cái gì bây giờ thế mà toàn bộ đều đi ra điều này có ý vị gì biểu thị cái gì bọn hắn mưu đồ bí mật sự tỉnh đã thành công không vẫn là phẫn nộ của bọn hắn đặt đến một cái cực đ ỉ n h đến mức để bọn hắn dốc toàn bộ lực lượng ai ta thao a tiểu tháp vốn là còn chút tiểu dung nhưng đằng sau liền không c ở i được cái này thiên nhân tộc rất có thể giấu a h ạ n nhiên kiếm thần cũng im lặng nhà ránh dù sao nơi này là thiên nhân tộc h ạ n ổ chỉ có thiên thanh đạo nhân là thuần chính tiên cổ tu sĩ đối tiên cổ thiên nhân tộc hiểu rõ sâu nhất thiên nhân tộc cực kỳ cường thịnh có rất nhiều thần đế chủ đại nhân chúng ta xin lỗi lao giả áo bảo trắng sợ hai thỉnh tội miên đi đế chủ giơ tay lên một cái ta không muốn nhiều lời sau đó mình tới tội ngục l ã n phạt cái này lao giả áo bảo trắng thân thể run lên nhận bệnh nhẹ gật đầu đế chủ bản thân liền là á thần lại nắm giữ thiên nhân quyền trượng đây chính là hàng thật giá thật vĩnh chứng thần binh không phải hậu thế những ngày nguy thần á thần chờ luyện chế thần khí mà là chân chính vĩnh chứng thần binh từ chân thần luyện chế bên trong cất giấu một chút chân chính vĩnh chứng quyền hành c ầ m vĩnh chứng thần binh á thần đại biểu cho quyền vi tuyệt đối cùng vô địch không người có thể ngẫu nghịch nó ý chí các ngươi có biết tội lỗi của mình cơ nào ngập trời thiên nhân đế chủ chậm rãi nhìn về phía hoác vụ ba người đem hót tiểu tử chờ không có chút nào lý do trộ tới còn ham trên người bọn họ bảo vật kết quả bị chúng ta trở mặt hang ổ ta nhìn chúng ta không những vô tội còn có ngập trời chi công đức cái này công đức chính là nổ ngươi cái này tài nhân tộc hang ổ tiểu tháp lạnh lùng nói ừ m thiên nhân đế chủ quan sát tỉ mỉ lấy tiểu tháp lập tức đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc ngươi không phải phản phẩm nha có chút nhãn lực những năm gần đây ngươi vẫn là thứ nhất chân chính dám xác nhận bản tháp lai lịch tiểu bối tiểu tháp nhẹ gật đầu thẳng thắn thừa nhận nói không tệ bản tọa vạn cổ không thay tên chính là vô thượng tháp a vô thượng tháp năm đó vỡ thành rất nhiều phần mỗi một cái tàn tháp đều gọi mình là vô thượng tháp ngươi cũng bất quá là một cái trong số đó thôi thiên nhân đế chủ cũng không thèm để ý đế chủ đại nhân cái này sao có thể vô thượng tháp nhưng tối thiểu là thần thoại thời đại bất kiện làm sao có thể vẫn tồn tại lao giả áo bảo trắng n h ị n không được hỏi à năm đó tiên cổ phong cấm thời điểm không phải cũng có không ít người dựa vào các loại thủ đoạn đào thoát để cho mình vượt qua đến hậu thế đi thái cổ thiên nhân đế chủ cười lạnh thần thoại thời đại so với tiên cổ cũng không biết hiển hách hương thịnh gấp bao nhiêu lần có thể có người nghĩ biện pháp lưu lại mình thần danh liền tự nhiên có người có biện pháp lưu lại mình thật khí thậm chí đem tự thân từ kia đại tiếp bên trong hái ra vượt qua đến hậu thế cái gì cái này một lời rung động tất cả mọi người trước đó tuyệt đại đa số người đều cho rằng thần thoại thời đại triệt để trở thành thần thoại vô sinh linh còn sót lại xuống tới mà thiên nhân đế chủ lời nói này cải biến bọn hắn nhận biết để lộ ra suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ tin tức chương một nghìn một trăm linh bốn g i a m cầm quyền hành chương một nghìn một trăm linh bốn g i a n cầm quyền hành chiếu đế chủ nói như vậy có chân chính vĩnh chứng thần tiên cưỡng ép vượt qua đến ta tiên cổ thời đại tránh đi thần thoại đại tiết lao giả áo bảo trắng há to miệng không phải ngươi cho rằng vì sao tiên cổ t ử vừa sinh ra liền có thần đình tồn tại thần đình do ai mở thiên nhân đế chủ đương nhiên đáp lại nói tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau cảm thấy khó tả rung động bất quá cái này cùng các ngươi cũng không có quan hệ gì ngày đó về sau những cái kia chân chính thần t o á n là triệt để vết tích thiên nhân đế chủ lắc đầu thản nhiên nói t ố t đã nói đủ nhiều vì xuống đ ế n tội nghĩ hay lắm tiểu tháp gầm thép một tiếng cùng hạo nhiên kiếm thần liên thủ đánh tới a thiên nhân đế chủ cười lạnh một tiếng tùy ý, ý vung ra một q u y ề n trong chốc lát thiên đ i ệ u lờ mờ hết thệ chỉ riêng đều bị một q u y ề n k i ê m ngưng tụ t ấ c đoạt che trời chi q u y ề n lợn lờ trí cao thần ý hướng về tiểu tháp cùng hạo nhiên kiếm thần đánh tới thử tiểu tháp cùng hạo nhiên kiếm thần áp lực rất lớn diễn phần mình tế ra sát chiêu cùng b í pháp cùng kia che trời chi q u y ề n đ ố i kháng to lớn tiểu tháp cùng lợn lờ hạo nhiên chân khí khổng lồ thần kiếm cùng một con kia q u y ề n hung hăng tương đối đông bát hoang khắp nơi quanh quần trầm đục chấn động đến tất cả mọi người trong lòng tuôn máu có một loại muốn thổ hết xúc đậu quá kinh khủng đây cũng là đương thời đình cấp chiến lược cường thế sao thiên nhân tộc cường giả mặc dù sắc mặt huyết hồng nhưng tự hào vô cùng đế chủ cũng đã nói ngày đó về sau tất cả chân thần thật vô t u n g như vậy á thần liền là thật là làm thế mạnh nhất thú chi đế chủ còn nắm giữ thiên nhân quyền trượng cùng thiên nhân thành hai đại cứu cực trí bảo ai có thể tới địch Đồng. động, động đổ. đau đớn, đôi đều đủ để Quyền hấn chấn cùng nhiên thần lên tiếng hàng quang. thần thân cảnh nhất nguyên Tiểu kêu kia kiếm rơi ra chủ tháp hạo thứ một sụp mắt tự tự Á lé đối với n h chứng quyền hành đều có thể vi động một hai bọn hắn mặc dù đã từng rất h i ề n hách nhưng cuối cùng bây giờ đều không c h ọ n vẹn vỡ vụ một cái là tàn tháp một cái là cô hồn khó mà cùng tranh tài đối cứng một quyền này đã là cực hạn ha ha ha ta một quyền chi lực mà thôi cũng đã là cực hạn của các ngươi thiên nhân đế chủ thản nhiên nói thần khí cái gì bản tháp năm đó đỉnh phong thời điểm ngươi dạng này ra hỏa muốn cho ta liếm đế dạy cũng không xứng tiểu tháp phẫn nộ q u á lớn hào hắn đều không nhắc năm đó dũng chúng ta càng là sừng sững lục dưới phía trên đỉnh cấp tu sĩ vẫn là đừng bảo là loại này ngây thơ cho thỏa đáng thiên nhân đế chủ lắc đầu cần biết mỗi thời mỗi khác đế chủ mấy tiểu tử kia thể nội có thế giới hẳn giống nếu là đ ư ợ c khả năng có thể giúp ta chờ sớm trở về h i ệ thế nguy nga thiên yêu liên tục cung cấp tin tức trọng yếu muốn tranh thủ biểu hiện lập công ồ thiên nhân đế chủ n h ư mày như thế qua nhiều năm như vậy nghe được tin tức tốt nhất nếu như thế liền không lập tức chu sát các ngươi chỉ là đem các ngươi bắt sống là được nói xong hắn trực tiếp thôi động thiên nhân quyền trượng chân đạp thiên nhân thành bắt sống muốn so giết địch càng khó đối mặt tiểu tháp cùng hạo nhiên kiếm thần hắn cũng không thể không chăm chú nghiêm túc lên ông thiên nhân thành run run đánh rách tả tơi quanh mình bạn đạo xiềng xích dao rơi xuống đầy trời sao trời vô số ý vị từ thiên nhân thành khắp nơi sinh sôi hướng về thiên nhân đế chủ hội tụ mà đi thiên nhân quyền trượng mở mắt thiên nhân đế chủ lạnh a một tiếng quyền trượng thôi động cái này quần quận ý vị quyền trượng định tinh nghi bên trong thư không mở ra một đạo tròng mắt màu tím cái k i a đạo đôi mắt cao quý đến t ự điểm lạnh lùng đến t ự điểm phảng phất có thể quan sát v à cổ xem thỏa thích thời không hết thể biến hóa đều ở kia đôi mắt bên trong thiên nhân quyền hành giam cầm chi quang thiên nhân đế chủ gầm thét một tiếng quyền trượng trước chỉ một đạo tử quang từ kia lôi mắt bên trong p h u n g ra ngăn trở tiểu tháp cùng hạo nhiên kiếm thần giận dữ thôi động các loại uy thế hóa thành vô số quy tắc thực thể ông hạo nhiên kiếm thần chỉ về phía trước vô số thần kiếm hình bóng giống như thủy c h i ề u đ á n h tới nhưng mà tại trạm đến kia tử sắc đồng quang trong nháy mắt liền phản phất tiến vào đứng im thời không bên trong không núp đ í c h b ạ n kiếm thần triều trong nháy mắt bị tử quang định hình khó có thể di động mảy may hỗn nộn tháp ý tiểu tháp người tháp hợp nhất vô thượng đ á tháp bộ mở r phun gia vô tận hỗn độn ánh sáng đông hỗn độn quang cùng thiên nhân tử quang giữa không trung giao kích lẫn nhau làm hao mòn c h o bụi Xì xì c ì giữ lẫn nhau chỉ chốc lát về sau thiên nhân đế chủ h ừ lạnh một tiếng chấn động c ử u thiên thập địa đỉnh đầu thần danh cùng dưới chân thần vị đều chấn động b a n g bạc đến cực hạn thần lực tràn vào khuyến trượng tử quang càng hơn tiểu tháp lại có năng lực tại tuyệt đối số lượng nghiền ép phía dưới cuối cùng không đáng kể rất nhanh liền kết lực hỗn độn chỉ riêng dần dần khô kiện suy tử quang xông phá hỗn độn ánh sáng quét ngang thiên cung đem tất cả mọi người dừng lại ở trong đó hông hộp hoa vũ la hạo d i ệ p tiêu trong c h ư ớ c mắt liền bị dừng lại thiên thanh đạo nhân nội tâm kinh hãi tại tử quan cái này bên trong vậy mà phong cấm hết thảy nhục thể thần hồn đạo pháp tâm lực vận mệnh nhân quả thời không hết thảy đều không thể v ậ n dụng hắn luôn cuống u ố n còn nghĩ ỷ vào la hạ o phụ mẫu cho ba đạo hộ thân phủ đỉnh một đỉnh nhưng bây giờ lại ngay cả kích phát đều làm không được hắn cảm giác rất biệt khuất cũng rất hối hận cái này còn không bằng cho sớm dùng chỉ có thần khí nơi tay lại không nổ ra được thật sự là rất khó chịu đế chủ vô địch đế chủ y vũ toàn bộ thiên nhân thành một mảnh gieo họ tất cả thiên nhân tộc tu sĩ đều hưng phấn cùng kiêu n ạ o cuối cùng còn phải là đế mạnh cường giả xuất thủ dù là ngoại giới viên náo lại long trời lở đất chỉ cần đế mạnh cường giả hiện thân liền có thể dễ như trở bàn tay bình định hết thể thai ách cái này chính là thiên nhân tộc một lấy sâu dưới đáy khí nơi phát ra thật sự là nhỏ yếu đế chủ lắc đầu c ư ờ i n h ạ o nói hoa con ngươi không phải cũng là dựa vào thiên nhân thành cùng kia thiên nhân quyền trượng kích hoạt chân thần quyền hành sao bằng chính ngươi đấu với chúng ta a nhìn cuối cùng hiệu chết vào tay a y tiểu tháp vị cách cực cao cho dù là tử quang phong cấm hết thảy cũng n g ăn không được tiểu tháp tiếng mắng ừm đế chủ nhữ mày không hổ là đã từng vô thượng tháp một mảnh khối v ụ t tại phong cấm đồng quang bên trong đều không phong được miệng của ngươi bất quá nhiều lời vô ích bây giờ các ngươi đều chẳng qua là ta tụ phạm nói xong hắn thần mục b ậ t chuyển thấu thị hoắc vũ ba người lập tức đôi mắt càng ngày càng sáng tỏ thú vị coi là thật thú vị ba người các ngươi thật là khiến ta k i n h hỉ có chân thần quyền hành mang theo hắn có thể nhìn thấu hoắc vũ ba người cơ hổ tất cả át chủ bài siêu biệt cực đạo đình phong ta vốn cho rằng chỉ là chuyển huyết không nghĩ tới trên đời thật có thể sinh ra loại này siêu việt nhận biết cực hạn tồn tại cái này có thể nói là v ạ n cổ số một số hai thiên tiêu thiên nhân đế chủ tiết hận lắc đầu đáng tiếc nhân tài như vậy lại không thể vì ta thiên nhân tộc sử dụng đáng tiếc đáng tiếc cái gì tất cả mọi người nghe choan váng bọn hắn đều coi là hoắc vũ ba người mạnh hơn cũng chính là cực đạo đ ỉ n h phong áo đỏ đế tử càng là ngốc ngay tại chỗ hắn dựa vào thủ đoạn đặc thù thành t i ể u cực đạo đ ỉ n h phong đều cảm thấy mình làm được cực hạn không nghĩ tới trên đời này tùy tiện liền toát ra ba cái siêu việt cực đạo đình phong tồn tại không cần hoài nghi mình thiên nhân đế chủ lắc đầu thản nhiên nói theo ta thấy hậu thế chặn đường cấp của đã nối lại nếu không tuyệt không có khả năng sinh ra loại này tồn tại ngươi trở về chưa hẳn không thể siêu việt cực đạo đ ỉ n h phong Thật! áo đỏ đế tử ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên tất cả mọi người hưng phấn lên nếu là hậu thế thần đường thật đã mở lại chẳng phải là mang ý nghĩa lại có thể một lần nữa chứng lĩnh chứng tên có thể thành chân thần đừng suy nghĩ trở về ngươi cũng là dựa vào thủ đoạn đặc thù mới có thể cực đạo đình phong liệu có tại vọng tưởng siêu việt cực đạo đình phong Tiểu t nghiến nghiến hắn. hắn trong à thanh â mắt nhanh lõe lên văn ý một chảo trực tiếp cắm vào hoặc vũ phân bụng muốn đem thế giới hạt giống tươi sống lôi ra ngoài chương một nghìn một trăm linh năm quay về phạm thể chương một nghìn một trăm linh năm quay về phạm thể a hoặc vũ lôi mắt hết hổng ngửa mặt lên trời gào thét thế giới này hạt giống cùng tính mạng hắn b ả n nguyên đã khóa lại ở cùng nhau một khi bóc ra đó chính là chân chính tự cục ông thiên nhân đế chủ thần tình lạnh lùng đại t h ủ tại hoác vũ thể nội vô tình t ứ ớ n g ngược cuối cùng hắn tìm được hoác vũ trong đan điền trôi nổi kia bảng bạc tinh thần hạnh tâm trạng thế giới hạt giống nắm giữ càn côn thiên nhân đế chủ thi triển đại pháp muốn đem giam cầm nhưng mà thế giới hạt giống bên trên hồng mông tử khí phiêu động s á t na b u ộ c phát đáng sợ n h thế đem thiên nhân đế tay phải trưởng trực tiếp đánh bay r u n ra hoác vũ thể nội cái gì thiên nhân đế chủ con ngươi co rụt lại nhìn xem nấm máu bàn tay đôi mắt bên trong hiện lên hạt văng nho nhỏ tử vận cũng dám phản kháng thần linh hắn nổi giận lại lần nữa đưa bàn tay cắm vào hóc vũ phần bụng đ nhưng g n mà rất nhanh hắn liền lần nữa lại bị đánh bay bàn tay đều nắt giữa bị chấn động đến máu thịt bé bét k h ô đế chủ đại nhân cái này lục giới hạt giống là thái cổ thần đỉnh đỉnh cấp tồn tại nhóm dốc hết hết thể chế tạo chất chứa vô tận thần bảo cùng quy tắc thậm chí năm đó thái cổ á thần nhóm máu cùng ý chí ngài vẫn là không muốn cưỡng ép bạo lực đối đãi nó cho thỏa đáng thái cổ thiên nhân tộc đại nguyên lão đụng lên đến xoa tay c ư ờ i nói ừng ngươi thái cổ tới thiên nhân đế chủ đẩy một cái lông mày không tệ đại nguyên lão liên tục gật đầu đưa ngươi biết đến đều nói cho ta thiên nhân đế chủ thản nhiên nói năm đó dị v ư ợ t xâm lấn thái cổ thái cổ thần đỉnh đỉnh cấp tồn tại nhóm dự cảm đến đây chiến khả năng thất bại thế là sớm chuẩn bị tránh họa chuẩn bị thế là tập hợp vô tận nhân lực vật lực chế tạo sáu nơi thái cổ tăng địa cùng sáu viên thế giới hạt giống nếu như lục giới tự diện vô tận t u ế nguyệt về sau có lẽ còn có thể mượn cái này sáu viên thế giới hạt giống một lần nữa khôi phục n à y mầm đại nguyên lao đạo bây giờ cái này sáu viên thế giới hạt giống đã tất cả đều có tốc chủ đồng thời tiến hành đợt thứ nhất kích hoạt bên trong lực lượng đã bị tiêu hao rất lớn một bộ phận hiện thế lục giới đã bắt đầu khôi phục chúng ta cũng là vào lúc này tỉnh lại vừa tỉnh lại liền chạy đến tiên cổ thời không hướng ngài báo cáo cái này tin tức trọng yếu a thiên nhân đế chủ tự nhiên không tin đại nguyên lao toàn bộ lời nói suy nghĩ về sau hắn vận dụng thiên nhân quyền trượng lại lần nữa áp chủ bài toàn ra dốc hết tất cả lại lần nữa kích phát ra quyền hành cấm thuận thiên nhân quyền hành t ấ c đoạn h ã n k h ẽ quát một tiếng màu tím đen đồng quang bắn vào hoắc vũ thể nội a hoắc vũ thống khổ hô to nhưng mà không có chút ý nghĩa nào kêu màu tím đen đồng quang đ ả o qua thế giới hạt giống đem nó cùng hoắc vũ liên hệ toàn bộ chặt đ ứ t x o ẹ thế t giới hạt giống theo hắc quang trôi nổi cuối cùng rơi vào tiên h nhân đế tay phải bên trong không tệ hữu hiệu thiên nhân đế chủ cười n ạ o một tiếng bản đế muốn làm sự tỉnh còn không có làm k h n g được đế chủ đi vũ đế thủ chợ thiên nhân đế mạch cường giả đều nắm mắt rối rít nói vui dù sao cái này dính đến bọn hắn có thể hay không trở về hiện thế đối với bọn hắn tôi nói cái này trọng yếu nhất đại sư minh la hạo diệp tiêu đều lo lắng nhìn lại h o á t vũ dường như bị rút đi hết thể năng lượng sắp chết ở giữa không trung lơ lửng sắc mặt đen nhánh mắt thấy là lập tức sẽ t ắ t thở tiểu tử ngươi không thể chết ta tiểu tháp thấy lòng nóng như lửa đốt hận ngập trời đường đường vô thượng tháp bây giờ luân lạc tới cứu một trong đó ý tiểu bối đều làm không được nó lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được cực hạn của mình vỡ vũ tháp trung vi là vỡ vũ tháp muốn tu phục tự thân lại lên đạo đình tâm chưa hề vội vã như vậy qua còn có công phu lo lắng người khác thiên nhân đế chủ cười nạo một tiếng thần quang q u é t ngang bắt t r ư ớ c làm theo đem tước đoạt thần quang bắn vào la hạo diệp tiêu thể nội a hai người thống khổ kêu thảm rất nhanh thế giới hạt giống liền bị đảo ra ba vị sư m i n h đệ khí cơ gần như sắp đoạt tuyệt sắp chết phiêu phủ ở giữa không trung chờ ta tái nhập đ ỉ n h phong tất yếu đưa ngươi thiên nhân tộc diệt tộc tiểu tháp thanh â m hẳn rộng trước nay chưa từng có ngân lệ ngươi không có cơ hội kia thiên nhân đế chủ cười nạo theo ta biết vô thượng tháp có một bộ phận triệt để diệt tuyệt rốt cuộc không thể đoạt tụ t h ú n g chi nếu như ngươi có thể một lần nữa biến mãn vậy ta thiên nhân tộc nguyên tổ chưa hẳn không thể phục sinh đến lúc đó nguyên tổ một trưởng liền đem ngươi chấn áp thả ngươi mẹ cái rắm thật sự là hổ xuống đồng bằng bị cho khinh cái gì cầu nương dưỡng ven đường một đầu cũng dám nói có thể cùng ta định phong một trận chiến tiểu tháp khí đến phát cuồng ha ha thiên nhân đế chủ không thú vị lắc đầu hồn ào không chịu đổi bất quá thế giới hẳn giống cũng không phải là toàn bộ cái này ba cái có thể xưng nhân thể thần tảng tại chém tới các ngươi tất cả lực lượng trước đó các ngươi còn không thể chết hắn một lần nữa đem sinh cơ đánh vào hoắc vũ ba người thể nội dùng thần lực cưỡng ép kéo lại bọn hắn sinh cơ siêu v i ệ t cực đạo đỉnh phong nịch thiên kiếp khí a k h ổ n g l ồ như vậy không biết có thể sáng tạo ra nhiều ít nhân tạo nịch thiên người ra thiên nhân đế chủ trờ mong vô cùng lại lần nữa vận dụng bóc ra quyền hành đem ba người thể nội nịch thiên kiếp khí toàn bộ rút ra ra sau đó là ba thanh thần kiếm ấ n ký là đạo hóa luân h ồ i thần khu hoa kiếm thân hóa hoàn vũ trở trần nghĩa đạo nguyên là các loại vô thượng pháp căn cơ một cái tiếp theo một cái át chủ bài tất cả đều bị chém xuống tất đoạn hoắc vũ ba người khí t ứ c càng thêm bình thường từ bạn cổ không thấy số một số hai thiên tri tiêu tử dần dần bị tước đoạt vì người bình thường l ệ c h cạch rốt cục h o á t vũ ba người thân thể triệt để rơi xuống trên mặt đất trên thân lại không bất luận cái gì siêu phàm khí độ hóa thành triệt triệt để để p h à m thể lại không bất luận cái gì chỗ đặc thù ha ha ha ha thiên nhân đế chủ ngựa mặt lên trời cười to tốt tốt tốt đây là ta thiên nhân tộc trở về hiện thế trước đó nhận một phần phong phú đại lệ a ta thiên nhân tộc chú định nên hưng đợt s tam sư minh đệ quay về phản thể là phá kén thành bấm một bước cuối cùng đều tại lâm dương bồi dưỡng trong kế hoạch không cần phải lo lắng chương một nghìn một trăm linh sáu không giết các n g ư ơ i ta ăn ngủ không yên chương một nghìn một trăm linh sáu không giết các n g ư ơ i ta ăn ngủ không yên chúc mừng đ ế chủ chúc mừng đ ế chủ ta thiên nhân tộc đương gương siêu việt t h ầ n đ ỉ n h lực áp các tộc vĩnh hằng vô địch thiên nhân tộc trưởng lao các nguyên lao đều giống to thương phấn vô cùng cho dù là lấy thiên nhân tộc nội tình hôm nay và được, được cũng đầy đủ trọng yếu mỗi cái đều là chân quý đến cực hạn tài nguyên mà lại không thể thay thế cũng thì như nói siêu việt cực đạo đỉnh phong nịt thiên tử khí cho dù tại thiên nhân tộc cụ tìm không được còn có thế giới hạt giống càng là tìm khắp tiên cổ thời không tìm khắp không đến thần vật dù sao kia là tập hợp thái cổ lục giới vô tận nhân lực vật lực luyện hóa m à thành nếu không phải thái cổ thần đình đối lục giới tuyệt đối trường khống là không thể nào thành công cùng loại tiên cổ thần đình loại này nuôi thả thức quản lý l i ê n t u y ệ t không có khả năng tập hợp tiên cổ lục giới trí lực n h ư n g tụ r a dạng này sau cái thế giới hạt giống hôm nay thật sự là nhiều vui lâm môn là ta thiên nhân tộc may mắn nhất thời gian đế chủ có chút vui vẻ chúng ta dưới đất nếm thử cũng nhìn được ánh dạng đồng nếu là cũng có thể thành công ta thiên nhân tộc đem mang theo cường thế nhất vô địch y tế tái nhập hiện thế đám người đôi mắt đều sáng ngời có thần trong lòng đều t ạ i mặc sức tưởng tượng các ngươi không có sao chứ tiểu tháp nhịn không được quan tâm hỏi nhưng hoắc vũ bọn người trạng thái đều kém đến cực hạn trầm mặc không có trả lời cái này chẳng những là trên thân thể thương thế còn có tâm lý bên trên đặc ích từ xuất sinh đến nay bọn hắn cũng không từng tuyệt vọng như vậy cùng thất bại qua đã mất đi hết thể át chủ bài trở nên bình thường vô cùng bất luận cái gì ngắn trở c ũ n g mất đi hy vọng cùng tương lai so sánh tựa hồ cũng tính không được cái gì tại bọn hắn có thiên phú của mình cùng át chủ bài lúc dù là lớn hơn nữa tuyệt vọng địch cảnh bên trong trong lòng luôn luôn có trộ ý vào cảm thấy mình luôn có đi ra hy vọng cùng khả năng thế nhưng là bây giờ hết thảy lực lượng đều bị rút đi cái này loại tâm lý bên trên đạ kích để bọn hắn thần sắc đều hoảng hốt trong lòng thật manh động bất lực cùng chết đi như thế trầm luân ý nghĩ ai tiểu tháp thở dài hắn lại làm sao không thể lý giải hoắc vũ bọn người bây giờ tâm cảnh năm đó hắn đã từng đăng lâm đạo đ ỉ n h quan sát vật cổ thế gian vô địch tịch mịch như tuyết nhưng này một trận chiến về sau nó thân thể vỡ v ụ n hết thảy vô thượng đặc tính mất hết chỉ còn lại miễn cưỡng duy trì suy nghĩ bản năng một khắc này nó cùng hiện tại hoắc vũ đám người t a o n ộ sao mà tương tự loại kia tuyệt vọng đau nhức là làm cho không người nào có thể hô hấp khổ sở tiểu hạo thiên thanh đạo nhân cũng đau lòng không thôi la hạo là h ắ n â n nhân nhi tử những năm này mặc dù tại s u n g làm hộ vệ nhân vật nhưng đã sớm đem la hạo coi là mình trọng yếu hậu nhân một đường nhìn xem trưởng thành cùng mạnh lên hải tử bây giờ bị người chém tới tất cả đặc tính hóa thành phản thể có thể nào không đau lòng h ạ o nhiên kiếm thần cũng trầm mặc đến giờ phút này nói cái gì đều đã mất đi ý nghĩa một kiếm này là tâm tiết nếu là không độ được hoắc vũ ba người đem triệt để c h ậ m luân biến thành phế nhân nếu là vượt qua con đường phía trước vẫn như cũ mê mang khó mà nhìn thấy hy vọng trong lòng tình chữa trị tốt về sau bọn hắn duy nhất có thể đi may mắn có lẽ cũng chỉ có mình còn trẻ còn có vô hạn g khả năng ba người đều ánh mắt đỏ như máu sắc mặt tái nhợt thần sắc một mảnh trống rỗng trong đầu lõe ra vô số hình tượng cùng suy nghĩ hiện tại bọn hắn đã nghe không vô chúng ta lời nói chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn đi đi ra loại này từ đám mây rơi xuống cảm giác mất mát tiểu tháp quan sát sau lắc đầu thở dài nói đế chủ hiện tại khả năng giết cái này và tiểu tử đại nguyên lão liên tục nhắc nhở cựu nguyên lão các loại đều chết tại hoác vũ trời trong tay hắn đối cái này tam sư m i n h đệ hận tấu xương giết cho ta thiên nhân tộc nhiều như vậy chỗ tốt lưu bọn hắn một cái mạng tốt thiên nhân đế chủ cười lạnh một tiếng thú chi giết người vô cùng t à n nhẫn nhất không ai qua được tru tâm đã giết qua bọn hắn một lần ta hiện tại càng muốn thưởng thức bọn hắn như thế nào bản thân hủy diệt càng muốn nhìn hơn đến t i ể u tử này nhìn thấy thiên phú của mình bị c ê u địch sử dụng lúc có bao nhiêu tan nát c ó lỏng cùng phẫn nộ hắn kết luận cái này ba cái thanh niên khẳng định thật không đa nghi bên trong một cửa kia không thể nào tiếp thu được sự thật cho dù mình không giết bọn hắn cũng sẽ tự sát đương nhiên hắn sẽ không để cho hoắc vũ ba người thành công là được cái này cũng thế đế chủ đại nhân quả nhiên anh minh đại nguyên lao rất nhanh cũng nghĩ thông những n à y cười lạnh thành tiếng trong lòng cảm thấy khoay k h ỏ a cùng c h ờ mong không còn lược thuật trọng điểm giết hoắc vũ ba người sự t ì n h chỉ là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người tại một mảnh yên tĩnh bên trong rất nhanh liền có cười lạnh một tiếng vang lên ừng thiên nhân đế chủ n h ữ mày nhìn về phía dưới chân t i ế u niên mặc áo lam chẳng lẽ hắn bị liên sao lúc này còn cười được sao đại nguyên lão tríu lông mày thầm nói ta chỉ là cười các ngươi n g u xuẩn coi là cái này có thể đánh nát đạo tâm của ta sao đang chờ mong ta tự sát sao hoác vũ cười lạnh n g ừ n g đầu ánh mắt như bị tổn thương độc l a n g tràn ngập trải qua kiếp ba sau bình tĩnh tại kia trong bình tĩnh ẩn chứa lạnh lùng nghiêm nghị nhất hữu ác ta sao lại làm ra b ự c này nhu nhược sự tình nhanh các ngươi những n à y tiểu nhân h è n hạ tâm la hạo cùng diệp tiêu thần sắc k h ẽ giật mình đều nhìn về hoác vũ dù cho là phàm thể lại như thế nào ai nói phàm thể không thể đạp vào vô địch đường vạn cổ đến nay có được t h ầ n thể người đến không hết có ai vượt qua cực đạo đ ỉ n h phong lại có mấy người tu thành khai sáng qua vô thượng pháp thành công của chúng ta chưa từng là dựa vào trên thân thần huyết cũng không phải dựa vào thần kiếm ngoại hạng vật đoạn đường này mà đến chỗ đi qua mỗi một bước lấy được mỗi một phần thực lực đều dựa vào đạo tâm của mình dựa vào tự thân ý chí bất khuất c ơ duyên cùng ngoại vật gia tốc chúng ta trưởng thành nhưng lại không phải chúng ta bản chất như vốn là không có t h ầ n thể cũng không có ngoại vật gia trì chúng ta cũng ý nguyên sẽ không chẳng khác người thường bất quá dùng thời gian nhiều hơn một chút mà thôi bị cướp đoạt n ị c h thiên tiếp khí lại như thế nào lại đi chứng một lần là được vô thượng đạo cơ bị chém tới lại như thế nào có thể mở mang một đầu ta liền có thể mở đầu thứ hai làm được trước đó kia hết thạy ta tổng cộng cũng chỉ dùng mười hai năm mà thôi lại đạp lúc đến đường ta sẽ chỉ đi càng nhanh hoắc vũ d â y ruổi lấy đứng người lên cùng thiên nhân đế chủ bình tĩnh đối mặt chỉ cần ta không chết luôn có một ngày ta sẽ đặt chân trên đỉnh cao quan sát vạn cổ vô địch trang diện yên tĩnh một lát tất cả mọi người rất kinh ngạc đây thật là người thiếu niên sao tâm tính khủng bố như thế ngay cả áo đỏ đế tử giờ phút này đều hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào bởi vì hắn đã tính toán một chút nếu như bị đoạt thất thần tính lá bài tẩy là hắn hắn tất nhiên sẽ giận dữ tự sát không có tự tin sống thêm xuống dưới mà hoắc vũ bất quá là thất thần một lát liền triệt để đi ra bước này tâm tính hơn xa hắn không biết nhiều ít tầng cảnh giới mà hắn đã tuổi gần trăm ba tuổi sớm đã không phải thiếu niên đại sư minh nói rất hay la hạo nhẹ gật đầu mặc dù ta căn bản không muốn nhiều như vậy vừa rồi bất quá là đang tính toán mình bây giờ còn có thể thi triển nhiều ít kiếm chiêu mà thôi hắn thân là xích tự chi tâm một lòng hướng kiếm hắn bị đoạt đặc tính chém tới át chủ bài nhưng này lại như thế nào chỉ cần một kiếm nơi tay hắn tâm liền sẽ không không ta vốn không phải thân thể nếu không phải sư tôn cứu sớm đã chết tại nhiều năm trước một trận thám hiểm bên trong trải qua những năm này các loại sự tình ta đã xem sinh tử thắng bại không để ý hai vị sư minh nói không sai ta cũng cho rằng tu đạo tu được chính là một mụn ý niệm tu được làm ì n h đối đạo lý giải chỉ cần bản chất k h ô n g nghệ ra liền không cần có quá đạt được nhiều thất c h i tâm diệp tiêu nhẹ gật đầu cảm giác sâu sắc tán đồng có thể siêu việt cực đạo linh phong ba người đều có cực kỳ kiên định tâm tính cùng mình đối đạo đặc biệt lý giải thiên nhân đế chủ cho là mình có thể làm lục ba vị thiên tiêu tâm hiển nhiên hắn triệt để tính sai thậm chí ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo ngược lại để hoắc vũ ba người c à n g thấy rõ đạo tâm của mình xem ra lo lắng của ta thuần dư thừa lãng phí biểu lộ tiểu tháp im lặng vừa rồi hắn còn đi theo thương cảm tình cảm cái này ba cái cơ hồ không có bị ảnh hưởng ngược lại bởi vì việc này tâm tính lại lần nữa thăng hoa kéo kẹt kéo kẹt thiên nhân đế chủ xong quyền siết chặt sắc cơ nghiêm nghị cái này ba thằng mái con tâm tính thực sự quá mức t i n h khủng xem ra không triệt để diệt đi các ngươi ta muốn ăn ngủ không yên chương một nghìn một trăm lẻ bảy kiểu châu viện giá lâm chương một nghìn một trăm lẻ bảy kiểu châu viện giá lâm ngươi giết không được chúng ta la hạo hạ quyết định x a n h thông tiền bối không cần lại do dự đem cẩm nàng tế ra đi、Tốt. thiên ố t t thanh đạo nhân nhẹ gật đầu chuẩn bị đem la hạo phụ mẫu lưu lại cẩm nàng mở ra thử ở trước mặt ta đ u ồ n g lịch thủ đỏ nhỏ thiên nhân đế chủ sát cơ đạt tới cực đ ỉ n h đại thủ hướng về hoắc vũ ba người đóng đi nhưng mà ngay tại bàn tay to kia cùng trời thanh đạo nhân cẩm nang sắp giao kích trong nháy mắt một đạo hét to đất bằng lên kinh lôi thiếu chủ c h ớ sợ chúng ta đến vậy Xoạn! thiên k h ũ n g bị xé n ư ớ c tập trung nhìn vào lại là một đạo thước ừng thiên nhân đế chủ biến sắc cảm thấy nguy cơ to lớn cảm giác con ngươi co r ụ t lại sắc cơ bắn ra vung vẩy trong tay thiên nhân quần trượng kích hoạt thiên nhân thành kích hoạt cấm kỵ chi nhãn cơ hồ trong nháy mắt hắn liền tế ra tất cả át chủ bài cùng thủ đoạn bán ra mạnh nhất cực đỉnh lực lượng đón lấy kia phi thiên mà đế thước và anh thiên nhân đế chủ quyền trượng cùng kia t h ư c giao kích và đạo hủy diệt phúc chỉ là trong nháy mắt thiên nhân đế chủ liền đ ố n g nhiên phun ra một n g ụ máu m tươi cánh tay đều bẻ gãy thiên nhân q u y ề n trượng giao các chỗ toát ra vết rách ken căn bản ngăn không được địa thước đem thiên nhân đế chủ đánh bay không biết nhiều ít v à n dặm h u n g h ă n g cắm vào trong lòng đất phúc thiên nhân đế chủ đụng nát không biết bao nhiêu tầng đỉnh đ à i l ầ u cát tại trăm vạn dặm có hơn ngừng lại thân hình ngồi liệt tại phế tích bên trong ngực đổ sụn thất khiếu huyết bạo tung toe chảy ngang tại thô trọng hô hấp một màn này phát sinh quá mức đột nhiên làm cho tất cả mọi người đều khó mà kịp phản ứng đến cùng là chuyện gì xảy ra sau một khắc một đạo thư sinh cách ăn mặc láo giả đã tay cầm kia cắm vào mặt đất to lớn thước thoáng hiện tại hoác vũ ba người trước người hắn đông nhiên đem thước v g ra nằm ngang ở trong lồng ngực t r i ể n lộ ra cùng thư sinh hình tượng hoàn toàn không hợp hạo nhiên bà khí tại hạ cựu châu viện tàng thư các các chủ không sách phụ viện chủ chi mệnh đến tận đây bảo đảm bà vị thiếu chủ không n g ạ i thiếu chủ hoác vũ ba cái đột nhiên n g h e xong đều ngây m ẩ n cả người bọn hắn còn có bối cảnh này sao cựu châu viện bọn hắn ngược lại là biết là qua lúc trước từng có mười vạn tiên đế đồng thời xuất h ủ tại mặt pháp thời đại triệt lộ qua uy thế rụng đậu qua tất cả người nhưng đột nhiên đụng tới một cái có thể đem thiên nhân đế chủ đương cháu trai đánh lao thần tiên cái này ít nhiều khiến não người tử có chút đ ứ n g máy ngươi là người phương nào dáng quấy ta thiên nhân thành có biết hay không đây là ta thiên nhân tộc địa bàn thiên nhân đế m ạ c h trưởng lão giận dữ mắng mỏ đi danh h à o còn nghe không hiểu như thế t h a i liếp ngươi còn tu cái gì tiên hôm nay đoạn ngươi tiết lộ không sách quan lớn một thước chém qua thước khí tung hoành ba vạn dặm trực tiếp đem kia thiên nhân đế mạnh trưởng lao chém thành một b ị cái gì tất cả mọi người nhìn sửng sốt không dám tin kia thiên nhân đế mạnh trưởng lão thế nhưng là một cái đầu đỉnh thần danh ngụy thần a một thước liền bị diệt vì một miệng lao nhân này thật là khủng khiếp thủ đoạn bất quá nghĩ đến hắn còn không có ra sân chỉ là không biết cách bao nhiêu tầm thời không ném mạnh đến một thanh thước liền đem đế chủ trọng thương vì thế đám người tựa hồ cũng không thấy đến cái này nhiều không hợp t h ó i t h ư ờ n g khu khu đế chủ ho ra máu cầm trong tay quyền trượng đôi mắt lấp lòe điên cùng sắc cơ i ự u châu viện thứ gì chưa từng nghe qua ta thiên nhân tộc từ xưa ngoại trừ thần đình chưa từng sợ bất luận kẻ nào đến ta thiên nhân tộc cái d à làm hỏng đại sự của ta liền muốn làm tốt đền tội dự định hắn k h á c quát một tiếng toàn bộ thiên nhân thành đại trấn thần quang phóng xạ ước vạn dặm thiên nhân đồ thần đại trận h i ể n hóa từ xưa đối cựu châu viện tới nói thần thoại cũng không tính là n h ấ t cổ chỉ là thiên nhân tộc bất quá thần thoại đại tiếp sau đạn sinh con hoang không c h ọ n vẹn c h i tộc cũng xứng ở trước mặt lão phu đàm từ xưa đến nay không sách cười n ạ o vớt râu một cái nho nhỏ thiên nhân thành đ h ô i tại ta cựu châu viện trước mặt hô hấp ở giữa liền có thể đập phá tí hí hì hi không sách dứt lời chiến mã tê minh thanh tự viễn không mà đến đem nhịt cựu châu viện thiết k � t sấp sấp. đội ngũ phía trước nhất kim giáp vô danh cưới đồng dạng người khoác kim khải chiến mã thần sắc bẫy nghễ đôi mắt lạnh lùng cựu châu viện thăng dai giải cấm về sau thực lực mỗi một ngày đều đang nhanh chóng khôi phục bây giờ hiện thế thời gian từ lâm dương rời đi về sau đã qua sáu bảy năm cựu châu viện tiếp h vệ so với năm đó lại sớm đã thoát hai hoàn cốt khôi phục rất nhiều thần uy suy suy suy cùng lúc đó từng đạo thời không thông đạo đột nhiên bị xé nứt từng cái đầu đội nệm mặt nạ sát thủ từ những thông đạo kêu bên trong bay ra chứng cứ toàn bộ thiên nhân thành chế độ sở hữu cao điểm bọn hắn đồng thời bóp nát trong tay thần c h â u bán ra vô số màu trắng sợi tơ những sợi tơ này lẫn nhau dính liền tại trong vòm trời hóa thành một đạo tinh mịn mà hùng vĩ la vong đại trận c h ấ n kinh nghe cùng n g h i ệ m n h ậ t trường kiếm hạ chỉ người cạm ấy kia đại trận trong nháy mắt bay xuống đem toàn bộ thiên nhân đồ thần đại trận bao trùm phong bế hết thẻ thần uy ngay tiếp theo những cái k i a hoảng sợ muốn chạy nạn thiên nhân tộc tu sĩ cũng toàn bộ bị dính liền tại kia sợi tơ bên trong không cách nào đ à o thoát càng dãy r u a trên thân dính liền sợi tơ càng nhiều càng khó lấy đ à o thoát la v o n g bị lâm dương sắp xếp c ử u châu viện bên trong thực lực theo c ử u châu viện thăng cấp không ngừng tăng lên bây giờ cũng đã toàn viên thăng hoa sớm không phải năm đó la võng cái này đây đều là cái gì a thiên nhân đế chủ t h ấ y c h ó n g tất cả thiên nhân tộc cao tầng đều mộng quá mức đột nhiên thế cục trong nháy mắt liền xoay chuyển h o á vũ ba người thế lực sau l ư n g trì lớn có chút vượt qua bọn hắn nhận biết thực hạn Trước đây ề đều u tại Trước tại ngươi người. 1, 108, S2 đều tại ngươi người. ba ba đ rốt cuộc là tình huống như thế nào cựu châu viện chưa từng có nghe nói qua bực này thế lực làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả như vậy thiên nhân tộc các cường giả đều cảm thấy chân kinh khó có thể lý giải được đáng chết thiên nhân đế chủ t ê cả ra đầu lần thứ nhất cảm giác mình có chút gây nhầm người chỉ là thiên nhân tộc từ trước đến nay cao ngạo hắn lại là thiên nhân tộc đế chủ tính cách cường ngã nhất làm sao lại nhận lầm đâu Ừ! đây là muốn cùng ta thiên nhân tộc toàn diện khai chiến sao các ngươi có cái này lực lượng sao thật nếu là hoàn toàn chọc g i ậ n ta thiên nhân tộc lưỡng bại câu thương sẽ chỉ là kết cục tốt nhất thiên nhân đế chủ lạnh a đang uý hiếp ta cựu châu viện sao từ xưa đến nay ít có thế lực có thể có bực này tự tin mà kia ít có mấy cái thế lực bên trong tuyệt đối không có người thiên nhân tộc vô thư cười nạo một tiếng lắc đầu khẩu khí thật to lớn thiên nhân đế chủ n h ư mày nhìn một chút trong tay thiên nhân q u y ề n trượng trong lòng vừa kinh vừa sợ vô thư chỉ là thiên ngoại một thước liền đem kia quần trượng đánh rách tạt ơ i đây chính là chân chính định chứng thần minh mà không phải bình thường thần khí cái này chứng minh vô thư trôi n ả y vũ khí khẳng định cũng là vĩnh chứng thần binh đồng thời bản thân thực lực cũng cực mạnh là chân thần mà không nên cũng không có khả năng thời đại này nơi nào còn có chân thần có thể xuất thủ tiên cổ thời không bên trong chân thần đều không thể nhúc nhích căn bản không có khả năng hành tẩu thế gian bao quát ta thiên nhân tộc chân thần nhóm cũng đều là như thế nghĩ hết biện pháp cũng không có cái gì c h u y ể n cơ trừ phi tiên cổ thời không trở về hiện thế nếu không chân thần tuyệt không có khả năng xuất thủ vậy hắn là hiện thế thần đường mở lại về sau đản sinh chân thần thiên nhân đế chủ lắc đầu bác bỏ chính mình suy đoán đó thật là quá kinh khủng nếu như vô thư thật là chân thần như vậy hôm nay thiên nhân tộc cũng không cần phản kháng cho nên thiên nhân đế chủ là tuyệt đối không cho phép mình tiếp nhận suy đoán như vậy làm nhục viện chủ ba vị đội nhi hôm nay thiên nhân thành bị đ ạ p phá kết cục đã chú định vô thư tiếp theo phất tay ngoài thành mười vạn đại quân kim qua thiết mã trận kỳ vũ ngậy chống trận đánh chống gieo họ bắt đầu công thành dầm dầm dầm. vô danh trường thương một c h ỉ một người liền phảng phất đại biểu thiên ý trong chốc lát thiên địa âm m đột nhiên có lôi đỉnh sinh g i kia lôi trí dương trí cương phảng phất bên trong dấu vạn đạo có thể phá xấu hết thảy i a n g g i á c g i a n g g i á c dọc đường hết thảy vật chất đều bị tan giã ông thiên nhân đế chủ gầm t h é t một tiếng kích hoạt thiên nhân thành đại trận ông nội bộ la v o n g đại trận cũng triển lộ ra huy thế áp chế thiên nhân đại trận nhưng mà thiên nhân đại trận thật sự là quá mức cổ lão nhiều như vậy năm tháng không biết tại trong trận nhãn đầu nhập vào nhiều ít thần liệu cùng thần bảo nội t i n h quá mức thâm hậu căn bản là không có cách toàn diện áp chế đổ vô số năng lượng cùng đạo tắc xuyên thấu qua mạng n ệ n kẽ hở phóng tới thiên cung toàn bộ thiên nhân thành nở rộ vô lượng tử quang cùng vô danh cái k i a kim sắc trường mâu giao kích đông ước b ạ n d á m hư không thể diện hai đạo quang mang tương hố làm hao mòn thư vô thư gửi l ệ n h một tiếng một thước vung ra kinh khủng t h ư ớ c gió tung hoành thiên n h â n thành thước gió trổ đến thiên nhân đại trận khắp nơi đều tại s ụ đổ cái gì thiên nhân đế chủ nao túi vang ngong ngong cả người đều thấy chóng đây chính là thiên nhân đại trận a thiên nhân tộc kinh doanh v ô tận thuế n g u y ệ t căn cơ chỗ l ị đại đế chủ đều từng ở trong đó tiến hành qua gia cố các loại hội tụ quá nhiều thần liệu bảo tải các loại mật văn cùng phụ lục đời trước đế chủ t ừ n g đối với hắn cam đoan qua cho dù là đối mặt chân thần đoan kích thiên nhân đại trận trận cơ cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề kết quả yêu v ô thư láo giả chỉ là tùy ý vung lên thước thậm chí đều không dùng kỹ năng gì điều động cái gì đáng sợ đ ạ o p h á p nhẹ nhàng v u n g thức sinh ra thức gió thức gió những nơi đi qua liền đem thiên nhân thành đại trận căn cơ phá diệt Xì xì xì, thiên nhân thành chỗ bắn ra tử quang càng ngày càng suy kiệt dù sao đại trận căn cơ đều vỡ vụn chỗ tán phát ra uy thế tự nhiên là sẽ trở nên cực kỳ yếu thế t rốt cục tại một cái nào đó trong nháy mắt tia ê tử quang suy kiệt đến cực h ạ n bị vô danh một thương đánh rách tả tơi cựu châu đại trận mười vạn đại quân kim qua thiết mã vung v ả y chiến kỳ vô số thần binh hình thái tại tạo ra lẫn nhau đua tiếng không ngừng hình thành cộng hưởng cuối cùng hình thành một đạo cựu châu đại trận toàn bộ đại trận phản phất là một mảnh cổ chiến trường tràn đầy thảm liệt cùng bị t r á n g vô số thần ma thơi nằm tại bên trong chiến trường này chín cái đại đỉnh bắt ngang tại chiến trường cổ này không trùng phát ra vô tận uy nghiêm ông giờ khắc này cổ chiến trường chấn động bủ say binh khí nhóm đều khôi phục nên không mà lên hóa thành dòng lũ vòng quanh chín cái đại đ ỉ n h vượt quanh sau một khắc kia vô số thần binh dòng lũ liền hướng về phía dưới bay đi xuyên tấu h cựu châu đại trận chỗ diễn hóa cổ chiến trường hướng về thiên nhân thành đại trận đánh tới dầm dầm dầm thiên nhân đế chủ thân về sau đế thủ chờ thiên nhân tộc đế mạch đỉnh cao nhất các cường giả đều giận giữ điên cồn g vận chuyển năng lượng tế nhập thiên nhân đại trận muốn lịch chuyển đại thế đáng tiếc đây bất quá là phí công vô số thần binh dòng lũ quét sạch thiên nhân đại trận liên tiếp vỡ vụn từng cái thiên nhân đế tộc cường giả thổ hết thụ thường đôi mắt chấn động thiên nhân tộc từ trước đến nay tự n g o tự xưng là lục giới cường đại nhất tộc một trong nội tình vô tận đối với mình hang ổ thiên n h â n thành càng là tự tin đến cực hạ n cho rằng thiên nhân tộc đem vĩnh hằng tồn tại thiên nhân thành vĩnh viễn sẽ không bị công phá nhưng mà hôm nay cái này v ĩ n tưởng tan vỡ bị tan cốc đánh nát bị cho rằng không thể phá vỡ vĩnh hằng bất hủ thiên n h â n thành bị dễ như t r ở bàn tay thế như t r ẻ che công phá để thiên nhân tộc các cường giả trở nên thất thần không thể tiếp nhận giang giác thiên nhân thành trường năng lượng vỡ vụt mười vạn cửu châu thiết vệ đạp phá biên thành cường thế giết vào thiên nhân thành nội giết địch thiên nhân tộc các cường giả đôi mắt huyết hồng i ê u ngạo như bọn hắn chỉ có bọn hắn giết chóc người khác đi hủy diệt nhà khác tộc sự t ì n h nơi nào có bị người đánh vào hang ổ thời điểm giờ phút này bọn hắn đều cảm thấy mình ngông nên h ổ thẹn l ử a dẫn cấp trên điên cùng hướng về c ử u châu viện đại quân đánh tới châu châu đá xe buồn cười vô cùng vô danh cười lạnh trường thương như rồng đâm ra một thường lôi đỉnh xuyên qua trăm vạn dặm đem không biết nhiều ít thiên nhân tộc tu sĩ xuyên qua nắm chặt chợ cước vây quét thiên nhân thành hôm nay huyết tẩy thiên nhân tộc hắn hét lớn một tiếng thanh em bên trong đều là thiết huyết ý chí、Rõ. i ể u châu thiết vệ trận kỳ v u n g đẩy co vào vây quanh i ể u châu đại trận hiển hóa cổ chiến trường cũng không ngừng thu nhỏ thân binh dòng lưu không ngừng xuyên thẳng qua giết chóc hết thẻ sông lên thiên nhân tu sĩ thiên nhân tộc tu sĩ khó mà ngăn cản từng cái sụp đổ khó mà hình thành chống cự không có đại trận che chở tại cỡ lớn quân đội trong giao chiến quá trí mạng ầm ầm ầm ầm trong khoảnh khắc thiên nhân tộc tu sĩ như pháo liên tiếp nổ nát vụn máu chảy thành sông toàn bộ cựu châu đại trận hiển hóa cổ chiến trường tại cái này dày đặc huyết vụ làm nổi b ậ dưới lộ ra càng tản khớp hơn cùng r u n động thiên nhân đế chủ huyết dịch khắp người đều lạnh như b ă n g nội tâm hối hận vô cùng chất vấn hoắc vũ trở có như thế kinh khủng bối cảnh vì sao không nói nếu như ngươi sớm mở miệng có lẽ ta sẽ không làm quyết tuyệt như vậy h á n tức giận vô cùng cảm thấy thiên nhân tộc bây giờ lâm vào loại này tình trạng sai đều tại hoắc vũ ba người